Chương 77, phù giao đến chương 77, phù giao đến Thương Lan Tây Bắc, man tộc chi địa. Có Đông Phương thị ở trong đó đáp cầu dẫn lối, phù giao tông cũng phải lấy đặt chân mảnh đất này. Man tộc ba vị chủ giáo sớm tại Dương thị xa rồi lúc, liền cùng Đông Phương tông cẩn đã gặp mặt. Cho nên lần này nhìn thấy hắn hiện thân phù giao tông tiên chủ, liền cũng không có bất kỳ cái gì ngăn cản, trực tiếp cho đi. Bởi vì lúc này chỉ là lần đầu tiếp Tây Bắc Dương thị, cho nên phù giao tông tới nhân số cũng không nhiều, chỉ có 7 vị. Bất quá để tỏ lòng đối Dương thị tôn trọng, lần này đến đây mấy người tại trong tông môn đều có địa vị cao. Trong đó cảnh giới kẻ cao nhất chính là cùng Đông Phương Tông Càn Tu Vi tương đối một vị chân ý thập nhị trọng cảnh đại tu sĩ. Người này là phụ giao tông bây giờ nhị trưởng lão, cũng là quản lý toàn bộ tông môn lớn nhỏ công việc người đứng thứ hai. Trước mắt phụ giao tông, chỉ cần động huyền tôn giả không xuống núi, liền đều từ hắn cùng đại trưởng lão hai người nói đến tính. Chư bỏ người này bên ngoài, chuyến này cùng nhau đến phụ giao tông chân ý tu sĩ, còn có hai tên tông môn hộ pháp. Hai người này đều là chân ý hậu kỳ chi cảnh, tu vi cũng là tương đối thâm hậu, không thể khinh thường. Lại sau này, chính là ba tên thông linh viên mạn gió đạo chân người cùng vị kia xếp tại Kim Bảng 2 trang vị thứ 5 Tiên Kiêu Vân Thiên tên Ô. Luận chiến lực lời nói, ba vị này chân nhân khẳng định là không bằng Vân Thiên Ô. Bất quá bọn hắn ba cái, cũng là phụ giao tông chuyên vì chuyến này tỉ mỉ chọn lựa mà ra, tại Phong Đạo một đường bên trên đều có thành tích, lại tạo nghệ không tầm thường đệ tử. Đem bọn hắn mang đến, chính là vì có thể toàn phương vị hiểu rõ vị kia thương Phong Mệnh Quan Dương linh duyệt phong thuật đạo hạnh đến tuột cùng có bao nhiêu. Bành Đạo Hữu lại nhìn, Dương thị thánh địa ngay ở phía trước. Đông Phương Tông cả cùng kia phụ giao tông nhị trưởng lão Bành Thao nói rằng, cái sau ngưng tụ thần niệm hướng về phía trước tìm đòi. Rất nhanh liền nhìn qua tầng tầng mấy ngụ, thấy được kia phía dưới tựa như thế ngoại như tiên cảnh khu vực. Thủ đoạn cao cường, thật sự là xảo hoạt tiên công, có thể ở chỗ này chế tạo ra dạng này một mảnh tiêu vận hượng phúc chi địa. Bành Hạo xa xa thấy được tia dương thị trong thánh địa tường quang sáng chói cảnh tượng, tán được lúc, chính là không khỏi thôi động thần niệm, mong muốn hướng trong đó lại làm tìm kiếm. Chẳng, ngay tại lúc hắn mong muốn xuyên thấu qua tầng kiếp như có như không bình chứng, đem thần niệm nhìn về phía thánh địa tam trọng tiên vực trong công lúc, kia thần niệm cuối cùng chính là dường như gặp sét đánh đồng dạng, bị tạm cái lão đạo. Tê, Bành Hạo trong lúc nhất thời nhíu mày, Hai bên ngân xanh hẳn lên, trong miệng hít vào một hơi. Đợi đến Phong Thả lại sức, nhìn thấy kia Đông Phương Tông Cản cười trên nỗi đau của người khác thân xác, chính là chửi rủa một tiếng, tốt người cái chết con lừa chó. Được không phục hậu. Chớ ở đây đấy cười nhạo ta, cũng không sớm thông báo một tiếng. Ha ha ha, Bành Trường lao trớ tức, có một số việc chính là muốn mình biết rồi đau, vừa mới nhớ kỹ lâu dài lặng. Đông Phương Tông Cản cũng là không buồn, chỉ khẽ vuốt lấy râu dài, ý cười đầy mặt trở về câu này. Cũng là số mấy trăm năm lão hồ ly, Bành Thao tự nhiên minh bạch đối phương ý tứ trong lời nói này. Đây là tại nhắc nhở bọn hắn chưa có cảm thấy hôm nay tới ba cái trấn ý, liền có thể tại Dương thị thánh địa lấy thế để người. Một khi treo đến chỗ này, khu vực chủ nhân chân chính không vui, kia hạ chẳng cũng không phải bọn hắn thừa nhận được. Đông Phương đạo hữu yên tâm chính là, chúng ta chuyến này đến nhà tiếp, tuyệt đối không còn nửa điểm ước hiếp chi tâm, chỉ muốn kiến thức một phen vị kia Dương thị thiên yêu đạo hạnh mà thôi. Bành Hạo Thu liễm thần niệm, tâm niệm cũng ở đằng kia một đạo sét đánh sau không có chấp trùng, cũng không dám có mảy may tay giải ý nghĩ. Như thế tốt lắm. Đông Phương Tông càng gật đầu cười, sau đó liền cách không đánh ra một đạo pháp lệnh, đầu nhập vào Dương thị trong thánh địa. Chư phụ giao thông tiên chu đi tới thánh địa phụ cận lúc, liền thấy phương kia tử tưởng quang thủy hay hiển hóa mà thành xương mù bình chướng mở ra một đường vết rách, tiếp lấy ba đạo nhân ảnh từ đó bay ra. Tây Bắc Dương thị, gia chủ Dương Linh Thành, gặp qua tông càn lão tổ, gặp qua chư vị phụ giao tông quý khách. Tây Bắc Dương thị, thủ tịch cung phụ, Trần Hoài Ân, gặp qua tông càn lão tổ, gặp qua chư vị tiền bối. Tây Bắc Dương thị, thần sóc phong tu sĩ Tiết Thanh Loan, gặp qua tông càn lão tổ, gặp qua chư vị tiền bối. Dương Linh Thành mang theo Trần, tiếp hai người làm không vấn lễ, về sau liền đưa tay làm mời đem phụ giao tông tiên chu từ trên không trầm dãi dẫn đến nhị trọng tiên bược nội. Dương thị chúng tu, tại hai vị lão tổ dẫn đầu dưới, cũng đã ở chỗ này dưỡng nguyên phong chờ. Mới bảo Dương thị thánh địa, phụ giao tông một nhóm liền đều vì trong đó lồng đậm khí tựa cùng linh nguyên nồng độ mà cảm thấy sợ hãi thăng thụ. Ai có thể nghĩ tới, dạng này một cái còn chưa từng có chân ý tu sĩ chấn giữ tiểu tộc, liền có thể nắm giữ bực này tu sinh dưỡng tức chi địa. Chỗ này thánh địa quy cách, đặt ở Thương Lan trung bộ, chính là chống đỡ lấy một tòa trung thượng tầm cỡ lớn thế lực, cũng hoàn toàn đầy đủ. Mà tại phần này trong tim sợ hãi than đồng thời, Bọn hắn cũng đối vị kia Long Quân sau lưng bối cảnh càng kính sợ hơn. So Phương tại giữa nguyên phong hoàn thành gặp mặt, lẫn nhau giới thiệu thân phận, sau đó kia bành tao liền có chút không kịp chờ đợi hỏi thăm về Dương Linh Duệ tình huống. Sau đó liền tại gia chủ Dương Linh Thành trong miệng biết được, Dương Linh Duệ bây giờ ngay tại ngũ trọng tiên bực, thần sóc phòng bên trong bế quan. Ta kia tộc đệ trước đây đi lại hơn phân nửa tây bắc chi địa, trong lúc đó lại lần nữa thu hoạch được rất nhiều cảnh ngộ, lúc này ngay tại phòng bên trong bế quan tiêu hóa. Dương Linh Thành sa nhìn một cái thánh địa chỗ sâu, cùng phụ giao tông chúng tu nói rằng bất quá liền mấy ngày trước đây trong động phủ truyền ra chấn động đến xem, linh duyệt cũng là khoảng cách xuất quan không xa, ngoại trưởng lão cùng chưa vị đi đối, nhưng tại dưỡng nguyên phong bên trong tạm làm nghỉ chân mấy ngày. Biết được việc này sau, phụ giao tông chúng tu liền cũng không nói thêm cái gì. Dù sao dưới mắt đều đã tiến vào người ta cửa, liền cũng không nhất thời vội vã. Vừa vật bọn hắn đối Dương thị tòa này thánh địa lòng mang nhiều kỵ, vừa bạn mượn trong khoảng thời gian này tham quan du lã một phen. Đối với dạng này thỉnh cầu, Dương gia tất nhiên là sẽ không cự tuyệt. Thế là tại mấy ngày kế tiếp bên trong, ngoại trừ trọng yếu nhất ngũ trọng tiên bửu Phụ giao thông một nhóm 6 người, liền đem Dương thị Thánh địa bên ngoài tứ trọng thiên vực đi dạo mấy lần. Từ những cái kia số lượng đông đảo, lại cũng không bắt đầu dùng tiên sơn, Bành Khao nhìn ra vị kia thần bí ẩn tu tiền bối lâu dài ánh mắt. Hắn cái này rõ ràng là mong muốn Dương thị tại về sau duy trì liên tục làm lớn làm mạnh, thậm chí còn chưa hết sẽ thỏa mãn với chỉ lưu tại Tây Bắc vùng biển cương. Liên Bành Khao đương chừng, tính cả vị kia khung Tiêu Long Quân, Dương thị chỉ cần có thể sinh ra ba vị chân khí, chính là nắm giữ đặt chân trung bộ điều kiện cơ bản. Dù sao trung bộ đỉnh tiêm thế lực là không biết, nhưng tầng dưới chót tiểu tông cửa nhỏ càng là nhiều vô số kể, như là Ngọc Tiêu tông, Phong Lôi miếu như vậy căn bản bất nhập lưu tiểu môn phái, tại trung bộ động dạng vừa nắm một bó to. Dương thị nếu có thể có được ba vị chân khí, tăng thêm cùng Đông Phương thị quan hệ, cùng kia phía sau ẩn dấu bối cảnh, không nói gia nhập vào trung bộ đại thế tranh giành tranh đoạt bên trong, chỉ nói như kia yến lai thành tôn gia đường, tìm cái nơi đến tốt đẹp an gia đặt chân, hoàn toàn là đầy đủ. Mà tại lần này du lãng bên trong, còn có một cái nhuẩn phụ giao tông chúng tu cảm nhận được ngoài ý muốn, chính là nhất trọng thiên thuộc đội, Dương thị trì hạ tiểu tông cũng phạm nhân sinh hoạt trạng thái. Phù giao tông nhị trưởng lão Bành Thao xuất thân một phương tiểu tộc, gia tộc kia cùng Dương Thị cùng loại, trước kia cũng là tại trung bộ một phương Vương Triều trì hạ sinh tồn. Cho nên hắn một đường tu hành đến này, to to nhỏ nhỏ các loại tu luyện gia tộc cũng là gặp quá nhiều. Nhưng là chưa bao giờ thấy qua có một nhà trì hạ bất tính, có thể nắm giữ Dương Thị như vậy có thể xưng là vui mừng tự nhạc sinh hoạt diện mạo. Nếu là người bình thường, thấy tình cảnh này, có lẽ chỉ coi là Dương Thị đối trì hạ Bạch tính quản chế rộng rãi, cũng có nhiều ân huệ. Nhưng ở đã đứng ở đầy đủ độ cao Bành Thao xem ra, việc này cũng không chỉ như vậy đơn giản làm cấp Lam Dương thị thánh địa trở về chỗ ở, đối mặt hai vị đồng hành tông môn hộ pháp hỏi thăm, hắn liền thần tình nghiệm tốc hạ một nói, Dương thị, cứ không đơn giản, giá tâm cực lớn, lâu là 100 năm, ngắn thì mấy chục năm, bộ tộc này chắc chắn tại trung bộ chiếm cứ một vị trí. Chương 78, xuất quan chương 78, xuất quan đối với bảnh tao đối Dương thị tiềm lực Lam gia cao như vậy đánh giá, hai tên hộ pháp đều có mấy phần ngoài ý muốn. Văn trưởng lão, bộ tộc này bây giờ còn liền một vị chân ý đều không có a. Đúng vậy à, cho dù tính cả vị kia có hy vọng leo lên kim bảng trang đầu không tiêu lông quần. Bây giờ ở trên cảnh giới dối dường như còn kém xa lắm, Thiên Tiêu Vũ sao chỉ là Thiệt Tiêu. Một khi thật chính diện đối đầu ngộ đạo cảnh tu sĩ, những cái này kỳ tích vĩ lực liền đều sẽ trong nháy mắt mất đi hiệu dụng. Đối mặt hai tên hộ pháp trong lòng vẫn còn tồn tại chất vấn, Mạnh Khao chỉ là cười nhẹ lắc đầu, hai người các ngươi nói không sai, nhưng có một số việc cũng không phải là chỉ từ những này hiện lộ bề ngoài liền có thể nhìn ra, ta mấy ngày nay nhìn xem đến, chính là có thể cảm nhận được, cái này Dương Thị nội sinh lực lượng quả thực có chút kinh người. Những ngày bên trong thế chi lực còn tại tụ tập, cho nên chưa từng hiện lộ tại người trước. Nhưng nếu là cẩn thận quan sát, liền có thể phát hiện trong đó mấy quẻ. Lại dựa mắt mà đợi, nhìn cho thật kỹ à, ta đã có mấy phần chờ mong, muốn trong tương lai tận mắt chứng kiến một phương gia tộc quyền thế vượt thời. Hai tên phủ giao tông hộ pháp nghe vậy, chính là nhìn nhau, trong ánh mắt vẫn như cũ có mấy phần hoài nghi thần thái. Hô, đúng vào lúc này, ba người Trần Miệm đồng thời cảm nhận được một tia thuật pháp chấn động, từ cái nải Dương Thị Thánh địa chỗ sâu nhất truyền đến. Loại này phong đạo chi tức lưu động, tại bọn hắn mà nói không thể quen thuộc hơn được. Người kia muốn xuất quan. Ba ba ba, ba người thân hình cùng nhau biến mất. Sau một khắc liền đi tới Dương thị Thánh địa tự trọng thiên vực trên không. Các vị đạo hữu tới thật nhanh à, ta cái này sớm được tin tức, cũng chỉ so với các ngươi tới sớm một bước." Đỗ Vương tông cảnh ánh mắt đảo qua ba người, nhẹ nói, nơi đây thánh địa không ngực, đã vô cùng tới gần ngũ trọng thiên vực. Dưới mắt chính là Dương Linh Duệ công thành xuất quan thời khắc mấu chốt, không thể nhận ngoại giới bất kỳ quấy rầy nào. Mặc dù biết mảnh thao ba người sẽ không làm loại kiêu mạnh mẽ xông tới chuyện ngũ xuân, nhưng bởi vì cái gọi là tâm phòng bị người không thể không. Đông Phương thị đã làm người trung gian này, liền phải cam đoan hai tộc lần này tiếp xúc tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, cho nên lần này Hà Tân chính là tất yếu cư trì. Bạch Dao biết được Đông Phương tông càng thái độ, liền cũng chưa từng lại hướng trước tới gần, lại không dám đem thần niệm thả ra, chỉ dừng lại ở nguyên địa chậm rãi chờ đợi. Sau đó Dương Quán Phong cùng Dương Linh thanh chờ một đám Dương thị tu sĩ toàn bộ chỉnh diện, vấn đề Ngô chờ bốn tên phụ giao tông đệ tử cũng đã được tin sau đổi tới nơi đây. Đám người cùng nhau cách kia như sương như khói bình chướng nóng nhìn trong đó, trong lòng đều là tràn ngập yếu khí, không biết vị này Dương thị tiên tiêu lần này xuất quan sẽ là như thế nào tình cảnh. Trần Dương tọa trấn Thần Lâm trên đỉnh, nhìn xem bên ngoài Bạch Tao bọn người vội vàng nhìn quanh bộ dáng, liền cũng ở trong lòng cảm thấy mấy phần buồn người. "Tô ta, tô ta, đã như vậy muốn nhìn, liền cho các ngươi nhìn một cái a." Hắn lập tức không còn trêu ngươi mọi người, tâm niệm vừa động ở giữa, liền vận dụng vận tỉnh rất thật, đem Dương Linh Duệ phá cảnh tình huống, thời gian thực hiện hóa tại trước mắt mọi người. Tại chân trời chúng tu xem ra, giờ phút này chính là kia ngũ trọng thiên đột mở ra màn trời, để bọn hắn có thể nhìn thấy kia thần sóc phong khí tượng quần quần cánh tượng. Bực này phi tức, thật sự là phù diệu thư, không thể tưởng tượng nổi, ta dùng họ truyền tâm pháp, lại sẽ bị một vị xuất thân vùng biên cương tu sĩ thu hồi được. Hai tên phủ giao tông hộ pháp một cái nhìn ra Dương Linh Duệ tâm pháp nội tình, lập tức liền cảm thán xuất khẩu. Phía sau bọn họ ba tên chân nhân đệ tử, giờ phút này cũng là lộ ra vẻ chăm chú. Gió thổi to lớn, kéo dài không dứt. Phong tượng cô động, toàn thân không rảnh. Phong Tất Tuý, pháp tâm cứng cỏi. Chỉ thấy Dương Linh Duệ lần này xuất quan dẫn động phong đạo dị tượng, bọn hắn chính là đã nhìn ra đối phương phong pháp đạo hạnh là bậc nào trình độ. Một người trong đó chậm rãi gật đầu, nói tiếp, không hổ là ta nói cao thủ, lần này tiêu chuẩn, sắp thực xứng đáng thương phong chi danh. Ba người đều là đối dương linh duệ phong đạo tạo nghệ đưa cho cực cao khẳng định. Bất quá bọn hắn dường như quên, Dương linh duệ tại kim bảng bên trên sương ảo. Ngoại trừ chữ hai chữ thương phong bên ngoài, nhưng còn có phía sau mệnh quan hai chữ. Ngất đến ngôi sớm tại Dương linh duệ vẫn là rõ đồ tệ phải kỳ, cũng đã đối với hắn có chú ý lần này, nhìn thấy chân nhân mặt tướng, chính là càng chú ý người này tại sát đạo phía trên tu luyện trình độ. Lẽ ra tu tập sát đạo người, cho là muốn tàn sát vật linh, trong tay nhuốm máu vô số mới lạ. Nhưng mà bất luận là Đông Phương Tông càng đối Dương linh duệ đánh giá, vẫn là nàng tận mắt tại Dương thị thánh điệu nhìn thấy nhất tộc phong mạo đều nói cho nàng, vị này Dương thị Tiên Tiêu cũng không phải là kia lãnh huyết người hiếu sát. Vấn đề Ngô chưa từng đọc lướt qua đoạn này, cũng không có quá nhiều hiểu rõ, cho nên lúc này trong lòng liền cũng không nhịn được nghi hoặc mộc thành uỷ. Nếu không đi huyết tế sát sinh cử chỉ, cái này Dương linh duệ sát đạo là như thế nào tiến tiến, lại như thế nào có thể được đạo viện mệnh quan xưng hô đâu. Tốc tốc tốc. Đang lúc nàng trong tim suy nghĩ thời điểm, trước mắt mọi người hình tượng chính là lại có biến hóa. Chỉ thấy kia tại trong núi không ngừng tụ tán phong đoàn, trong thời gian cực ngắn, bị một mạch hút vào trong đó. Tiếp lấy một cỗ không thể làm cho thuật pháp chấn động chậm rãi dâng lên. Bành Cao cùng hai tên phụ giao tông hộ pháp có chút nhíu mày, sau lưng ba tên kia chân nhân đệ tử thì là trong tim sinh ra một cỗ cảm giác cái gì? Ta có chút lòng ngứa ngáy cảm giác, các ngươi có sao? Như thế, xào hào cổ cái gì động, là thuật pháp, vẫn là cái gì không có thực thể dị tượng. Ba người còn tại nghi hoặc, mà một bên Vân Tê Ngô lại là nhìn ra mấy phần manh quẻ. Xa đạo bên ngoài lộ ra, không ngờ có thể xuyên bảo tâm thần. Nàng hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm tần sóc trên đỉnh biến hóa, trong lòng âm thầm thì thầm, Thương Phong Mạch Oan, đến tận cùng là lấy gió ngữ giết, vẫn là sát tâm gọi gió chỉ sợ còn khó nói đâu. Thất làm kim bảng hai trang tứ năm, cũng là bây giờ phủ giáo tông đương đại đệ tử bên trong hoàn toàn xứng đáng người thứ nhất, vấn đề nô kiến thức cùng nhãn lực, thế nhưng là so cái khác ba bị đồng môn độc giác được nhiều. Nàng giờ phút này đã mơ hồ ý tứ được, có lẽ Dương Linh Uyệ tại sát đạo bên trên tạm nghệ, đã thắng qua phong đạo. Chỉ có điều người bên ngoài đối với nó biết rất ít, chỉ coi hắn là lấy tay chúng gió pháp đến chấp trưởng sát phạt chi lực. Hoa, tiếp theo một cái chớp mắt, hai đạo hư ảnh tự thần sóc trên đỉnh hiện ra, sau đó lại tại rất ngắn một sát na giao hội bên trong, đồng loạt phá tán ra đến. Biến hóa này xuất hiện quá mức đột nhiên, lại kết thúc quá nhanh, đến mức liền kia từ đầu đến cuối gấp chằm chằm không thả Vân Thiên Ngô, đều chưa từng thấy rõ xảy ra chuyện gì. Nhưng xem như nội đạo cảnh giới tu sĩ, Đông Vương tông càn, Bành Hạo, cùng kia hai tên phụ giao tông hộ pháp, lại đem vừa mới phát sinh tất cả nhìn một cái rõ ràng. Vừa mới thần sóc trên đỉnh hai đạo hư ảnh, một cái là dương linh duyệt hình thể, một cái khác thì là một thanh thấy không rõ chi tiết búa nhỏ. Mà cái này hai đạo hư ảnh sở dĩ đồng loạt biến mất, chính là bởi vì ở đằng kia thời khắc này, đũa nhỏ xoay chuyển mà lên, chém xuống cái kia dương linh duyệt thủ cấp. Chương 79 ta đến bồi ngươi đánh một trận a chương 79, ta đến bồi ngươi đánh một trận a2 đạo hư ảnh tiêu tán về sau, thần sóc trên đỉnh tất cả khí tượng liền cũng theo đó mai danh nhật tích. Trần Dương Thu thần thông, chúng tu trước mắt liền lại lần nữa hóa thành một mảnh sương ngủ trạng thái. Mà không chờ Bành Thao bọn người suy nghĩ tỉ mỉ vừa mới thấy, Dương Linh Duệ cũng đã chân đạp gió nhẹ, đột nhiên xuyên qua màn trời, đi tới đám người trước người. Linh Duệ gặp qua hai vị lão tổ, gặp qua gia chủ. Dương Linh Duệ đầu tiên là hướng trưởng bối trong nhà thi lễ, tiếp lấy nhìn về phía Đông Phương Tông Càn bọn người bên này, Tây Bắc Dương thị, Dương Linh Duệ gặp qua Tông Càn lão tổ giập qua phủ giao tông trừ vị tiền bối, lão hữu. Hắn cái này vừa hiện thân, lập tức liền nhường phủ giao tông đám người mở to hai mắt nhìn. Để bọn hắn cảm thấy giật mình cũng không phải là Dương Linh Duệ tu vi đạo pháp đến cỡ nào cao mình, mà là bởi vì tên này Dương Thị Thiên Kiêu tướng mạo, thực sự có chút quá mức xuất chúng chút. Nhất là lần này hoàn toàn tiêu hóa đoạt đạo cảm độ sau, ngoại trừ bản thân không thể bắt bẻ dung nhan bên ngoài, Dương Linh Duệ một thân khí chất cũng lại lần nữa được đến tăng hoa. Trước đây hắn cho người cảm giác, một mực là loại kia ôn tồn lễ độ khiêm tốn công tử, cũng bởi vì này mới có lúc đầu trợ phong quân chi danh. Nhưng hôm nay xuất hiện ở trước mắt mọi người Dương Linh Duyệt, chính là ở đây trên cơ sở, lại nhiều hơn mấy phần lạnh lùng cùng xa cách cảm giác. Cùng nó đối mặt trong nháy mắt, cho dù hắn chưa từng biểu lộ ra bất kỳ địch ý nào, ba vị xuất thân phủ giao tông chân nhân đệ tử, cũng vẫn là không tự chủ sinh ra mấy phần nhượng bộ ý niệm. Một chút tu vi cao thâm, người mang vĩ lực đại năng, sẽ cho người một loại không giận tự uy cảm giác. Mà giờ khắc này Dương Linh Duyệt lại là tới còn có khác biệt, hắn cho ba người cảm giác, không phải sự uy nghiêm đó, mà là không giận tự hùng, là một loại trong lúc lơ đãng toát ra hung thần chi ý. Biểu hiện như vậy, Nhuyễn Văn Tên Ngô càng thêm kiên định chính mình trước đây phán đoán. Tên này xuất tự Dương Thị Kim Bảng Tiên Tiêu, tại sát đạo bên trên công lực tuyệt đối đã áp đảo phong đạo phía trên. Bành sư thúc cho là cũng có thể chú ý tới điểm này, không biết hắn sẽ làm ra loại nào quyết đoán. Nghĩ như vậy, Nguyễn Văn Tên Ngô chính là quay đầu nhìn về phía Bành Thao. Quả nhiên, vị này phụ giao tông nhị trưởng lão giờ phút này đang lâm vào trong trầm tư. Phụ giao tông thân làm thương làm chính đạo phong đạo khôi thủ, nhìn chúng tự nhiên là Dương Linh Duệ phong đạo tiên phú. Đồng thời từ xưa đến nay, Phù giáo tông bên trong tất cả tu sĩ đều là chủ tu phong pháp một đạo, đồng thời tuyệt đại đa số đều vẫn là độc tu phong đạo. Trong lịch sử còn chưa hề chiêu nhập qua, không lấy phong đạo tu luyện làm chủ tu sĩ. Thân làm có thể quyết đoán trung môn lớn nhỏ công việc nhị trưởng lão, bàn giao chuyến này chuyên đến đây, chính là có kế hoạch đem Dương Linh Duệ mời chào nhập tông môn. Theo bọn hắn nghĩ, nếu như Dương Linh Duệ thật tại phong đạo một đường bên trên nắm giữ hơn người thế tư, đồng thời còn giàu có tiềm lực, liền không nên ở lâu tại Tây Bắc chi địa, cho làm muốn đi vào trung bộ, leo lên càng lớn sân khấu. Thế nhưng lạ bây giờ cái này xem xét, lại là nhường hắn cũng có chút không nắm chắc được chủ ý tin tức tốt là, Dương Linh Dụệ sát thực nắm giữ cực mạnh phong đạo thiên tư. Chỉ từ vừa mới xuất quan khí tượng, liền có thể nhìn ra, tại rõ rồi, phong tượng, phong tức ba cái phương diện đều là siêu quần bật tụy, trên cơ bản không thể bắt bẻ. Đồng thời lấy hắn bây giờ tuổi tác, nếu là có thể được đến phụ giao tông bồi dưỡng, tương lai thành tiểu chân ý cảnh giới, kia cơ bản cũng là mười phần chắc chín chuyện. Như hôm nay Bành Tao nhìn thấy chỉ có những này, vậy hắn tất nhiên sẽ không chút do dự hướng Dương Linh Dụệ ném ra ngoài cánh olive, cũng làm ra hứa hẹn. Về sau sẽ dành cho hắn cùng Vân Thiên Ngô, Liễu Nhan thanh dạng này hoạch tâm thân chuyển như thế đãng độ. Nhưng mà lúng túng tin tức xấu lại là, Dương Linh Duệ Thiên Phú không ngừng phong đạo một đường, thậm chí tu hành đến nay, kia phương pháp đạo hạnh dường như chỉ là thành phụ trợ chi dụng. Liên Vân Thiên Ngô đều có thể phát giác được chuyện, Bành Hào lại như thế nào thấy không rõ lắm. So với phong đạo, cái này Dương Linh Duệ rõ ràng tại sát đạo một đường bên trên càng có thiên phú, hơn nữa tiềm lực càng lớn. Cái này coi như nhường Bành Hào trong lòng phạm vào khó, người này là cái cực kỳ hiếm thấy phong đạo thiên tài không giả. Nhưng nếu là đem hắn tu nhập trong môn, dường như lại có chút không thích hợp. Hắn trước khi tới đây, có lượng chất qua dương linh duệ không đủ xuất sắc, nhưng là không hề nghĩ tới, kết quả là chính mình đúng là vì đó thiên phú quá tốt mà dở gì. Lúc này, một bên Đông Phương tông cẩn cũng là chú ý tới vị này nhị trưởng lão xoắn suất vẻ mặt, lập tức nhanh tiễn nói: "Bành trưởng lão, đã linh duệ đã xuất quan, không bằng liền tựa dịp khí thế của hắn đang nồng thời điểm, cùng nhà ngươi cao độ luận đạo một phen như thế nào?" Bành Thao nghe vậy liền cũng lấy lại tinh thần đến, chấm dái nhẹ gật đầu. "Đã tới điều tới, vậy cái này nên đi quá trình vẫn là phải đi. Đến mức cuối cùng muốn hay không chiêu nạp dương linh duệ, cũng có thể quan sát một phen mới quyết định." Đông Phương đạo hữu lời nói rất đúng, không biết linh duệ tiểu hữu ý như thế nào, có thể cùng phụ Giêu Tiên tông cao tu luận bàn luận đạo, linh duệ tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Đang khi nói chuyện, Dương Linh Duệ chính là nhìn về phía ba tên kiệt thông linh chân nhân, sau đó lộ ra nụ cười hiền hòa cùng bọn hắn chấp lên nói, "Ba vị đạo hữu, kia một hồi liễn xin nhiều chỉ giáo." Hắn như vậy ngôn ngữ cùng thần thái đều không có có cái gì không đúng, nhưng rơi xuống phụ Giạo tông ba tên đệ tử hai mắt bên trong, nhưng luôn luôn cho bọn họ một loại đấy lòng run rẩy cảm giác. "Ha ha." Dương đạo hữu khách khí. "Đúng vậy à, chỉ giáo chưa nói tới." Ngươi thế nhưng là kim bản tiên điều, bản luận thực lực có thể một chút không kém gì chúng ta. Ừm, ta đề nghị, chúng ta lần này có thể không thể so với đối chiến, chỉ luận phong đạo chi pháp, điểm đến là dừng, điểm đến là dừng liền tốt. Rất hiển nhiên, tại cảm nhận được dương linh dược trên thân toát ra quỷ dị hung tính về sau, ba người đều là không muốn cùng hắn lại làm thực chiến đấu pháp. Chỉ tiếc đối với chuyện này, bọn hắn lại là không có quyền quyết định. Mạnh Hào nghe được ba người sợ bên trong sợ khí phát biểu, chính là giận không chỗ phát tiết, lúc này liền nói, vì sao không đột chiến? Làm sao lại đánh cũng được? Có ta cùng Đông Phương Đạo hữu chống trường. Cơ ngươi sợ hãi xảy ra ngoài ý muốn phải không? Liền lấy thực chiến đấu pháp. Lời này vừa nói ra, liền để cho ba tên phủ giao tông đệ tử lập tức tâm thần siết chặt, liền đội vàng gật đầu xưng lạy. Mà tại về sau đấu pháp bên trong, tuy là thực chiến cung giả, nhưng Dương Linh Duệ lại là chưa từng vận dụng bất kỳ sát đạo thủ đoạn, chỉ lấy phong đạo chi pháp đối địch. Kết quả của làm như vậy, dĩ nhiên chính là liên tiếp ba trận đều lấy tiếp bắt kết thúc. Bất quá mặc dù thắng được cùng Dương Linh Duệ luận đạo, nhưng cái này ba tên phủ giao tông đệ tử lại tuyệt không dám xem nhẹ hắn, ngược lại là càng thêm kiêng kỵ. Bởi vì tại vừa mới đấu pháp bên trong, Bọn hắn đều là đã lấy ra 7, 8 phần thực lực, như lại sau này, vậy coi như muốn tới chân chính liều mạng tranh đấu trình độ. Mã trái lại Dương Linh Duệ, hắn rõ ràng giữ một sóng lớn thực lực, kia câu ngoa ngoe muốn động cũng tính. Từ đầu đến cuối đều bị hắn một mực khắc chế, chưa từng lộ ra giăng nhanh. Thông qua cái này ba trận luận đạo đấu pháp, ban thao cùng hai tên hộ pháp lại là tiến thêm một bước thấy được Dương Linh Duệ phong đạo tiên phú. Chuyến lúc đầu đến đây liền có thể kết thúc, về sau liền phải nhìn phụ giao tông gia sao quyết đoán. Nhưng lại vào lúc này, vị kia đồng hành mà đến phụ giao tông đại sư tỷ lại là tiến lên một bước, cùng Dương Linh Duệ nói rằng Như vậy cho mình mục lấy dây thường đấu pháp, làm sao có thể đã nghiện. Ta đến buổi ngươi đánh nhau một trận a, cùng ta giao thủ, có thủ đoạn gì sắc chiêu, ngươi liền có thể thỏa thích thi triển ra. Chương 80, tiếp nhận phiêu chiến chương 80, tiếp nhận phiêu chiến liên quan tới vị này phụ giao tông kim bảng tiên tiêu tình huống căn bản, Dương Linh Duệ trước đây đã từ Dương Nguyên hùng nơi đó có hiểu rõ nhất định. Người này là phụ giao tông đương đại đệ tử nhân vật thủ lĩnh, tại phong pháp một đạo tạo nghệ cực cao, tại đạo này bên trên có thể gọi là thương lan tiên tiêu đứng đầu. Sớm tại trừ ma chiến sự trước đó, nàng liền đã vướng bảng kim bảng hai trang. Huyết ma phúc địa bên trong lại cùng ma đạo tu sĩ quyết chiến thời khắc, Vân Đê Ngô đồng dạng biểu hiện ra chiến lược mạnh mẽ. Đồng thời tại cuối cùng Lăng Xương kiếm trảm chả ma chảo thời điểm, kia trọng thương ma chảo hình thể kiếm thứ hai linh phương phá ma chính là từ trên người nàng điều động phong đạo khí tượng. Phải biết tại nàng trước đó kiếm thứ nhất sao băng là đến từ nguyên trang đầu thứ tư, hiện nay kim bảng đệ nhất hiên biên tinh hạ. Lăng Xương lên kiếm yêu cầu thế nhưng là không thấp, cũng chỉ có chân chính đỉnh cấp khí tượng mới có thể bảo vệ lại thái thương kiếm tiến mắt. Cái này thì có thể đủ từ khía cạnh thể hiện ra, Vân Đê Ngô tại phong đạo một đường công lực đạo hạnh là bậc nào thâm hậu. Nghe được lời ấy, Mạnh Thao vốn là muốn muốn mở miệng quên can, nhưng nghĩ lại, phương pháp này có lẽ mới là xác minh dương linh duyệt thực lực trực tiếp nhất thủ đoạn, chợt liền nhấn xuống trong lòng nu nữ. Đâm Vương Tông càng nghe tiếng liền nhìn về phía Dương Linh Duyệt, tiếp theo hẽ một nói, "Linh Duyệt, việc này ngươi tự hành quyết đoán liền có thể, không cần có sự." Hắn lời này chính là tại cho thấy thái độ của mình, nói cho Dương Linh Duyệt tại việc này bên trên không cần có áp lực. Đối mặt Vân Tê Ngô luận đã mời, bất luận tiếp nhận vẫn là cự tuyệt đều có thể, hôm nay có hắn đại, liền không ai có thể ép buộc được hắn. Nếu là phụ giao tông đội tại địa bảo bí cảnh trước đó tìm tới Dương Linh Duệ, vậy hắn tuyệt đối là sẽ không muốn cùng bân tên nô độc thủ. Cái này chủ yếu là bởi vì, khi đó giữa hai người thực lực sai biệt quá lớn. Cho dù tiến hành luận đạo, Lên Vương Nghiên Pháp cũng rất khó cho Dương Linh Duệ mang đến tăng lên cùng cảnh độ. Đồng thời Dương Linh Duệ vô cùng rõ ràng, bản thân mình tu hành còn không tới nơi tới chốn, chưa đạt tới cần đàn núi khác đến tiến hành tu bộ rèn luyện trình độ. Bất quá cho đến ngày nay, khi hắn tự địa bảo bí cảnh bên trong tu vi tiến nhanh, lại tại Tây Bắc Đoạt Đạo truyền sinh chân nhân cũng thành, cũng tại gió giết hai đạo đều có chỗ tiến sau. Đối mặt Vân Tê Ngô phần này khiêu chiến, Dương Linh Duệ chính là không khỏi có chút ý động. Liền hắn tính huống trước mắt mà nói, cùng Vân Tê Ngô luận đạo chỗ tốt có ba. Một là bởi vì cảnh giới đột phá cùng đoạt đạo công thành sau thực lực tăng lên, giúp nhỏ giữa hai người nguyên bản không thể vượt qua trên lệch thật lớn, nhuộm Dương Linh Duệ tại đối mặt Vân Tê Ngô lúc, không đến mức bị đánh đến không hề có lực phản thủ. Dạng này luận đạo đấu pháp mới tính có ý nghĩa, có thể làm cho Dương Linh Duệ thông qua thực chiến phản hồi, đến biết được tự thân nhược điểm chỗ, cũng tiến hành tính nhắm vào hoàn thiện điều chỉnh. Thứ hai là Dương Linh Duệ bây giờ tại phong đạo trên tu hành, cũng đã có bình cảnh sắp tới dự cảm. Từ lúc tu thành lưỡng mi thần phong sau, hắn liền mơ hồ phát giác được, chính mình tại phong đạo chi pháp trên biển tu luyện, dường như sắp lâm vào không đường có thể tiến tình cảnh lúng túng. Mặc dù hắn còn có thể thông qua không ngừng rèn luyện chi tiết phương pháp, đến một chút xíu tăng lên uy năng, nhưng càng như vậy làm, hắn thì càng có thể nhận thức đến, mình đã chậm chậm tiếp cận đầu đường này độ hạn mức cao nhất chỗ. Đây cũng là rất nhiều tự học thành tài tu sĩ, tại sao này trong tu luyện đều sẽ gặp phải một cái khúc cảnh? Tu đạo một đường muốn là càng chạy càng sâu, càng chạy càng khó, lúc đầu gặp phải bình cảnh, còn có thể thông qua nội tính của mình đến tiến hành giải đề. Nhưng đến có chút thành tựu, tại con đường bên trên đi ra một khoảng cách, đứng lên độ cao nhất định, lại nghị tiếp tục leo về phía trước, đối mặt khó khăn cùng trở ngại, liền không còn là có thể đơn thuần dựa vào ngộ tính cũng có thể giải quyết được. Đương nhiên, nếu như phóng nháng cả tòa linh nguyên giới tứ châu ngũ vực, loại này một đường tự học thành đạo, thậm chí cả mở ra lối riêng một mình sáng tạo một mạch đạo thể tự như người, khẳng định là tồn tại. Nhưng dạng này đắc ma sinh, người mang tiên mệnh chi nhân, cho dù đặt ở thời cổ tiên phần 2 đạo cùng nổi lên nhân đại, đều là như vượn mao lân giặc đồng dạng ít càng thêm ít. Thành công của bọn hắn con đường là độc nhất vô nhị lại không thể phòng chế là đẩy trời quần tinh bên trong chói mắt nhất sáng chói tỏa đại. Bởi vậy kinh nghiệm của bọn hắn đối với quảng đại tu sĩ mà nói, cũng không có phổ biến tính. Dương Linh Duệ có tiên tư xuất chúng, đồng thời cũng leo lên phần bộ thương làm châu thiên tiêu kim bảng. Nhưng rất hiển nhiên, hắn cùng phía trên nói tới này loại nhân vật so sánh, kém đến cũng không phải một chút xíu. Dương Linh Duệ trước mắt tu luyện môn công pháp này, tên là Tiết Thế Đạo Phòng kinh phẩm chất là thông linh viên mãn. Lần trước thủy tinh động tiên đột phá thông linh thời điểm, hắn được đến hai vị phong đạo tiên truyền thừa cảm ngộ. Nhưng cái này hai phần cảm ngộ cũng chỉ có thể thỏa mãn hắn tại thông linh giai đoạn tu hành. Dương Linh Dụe biết được chính mình thiên tư bao nhiêu, đạt tới thông linh viên mãn, thậm chí thu hoạch chân nhân phong hảo, với hắn mà nói đều không phải là việc có gì. Cho nên hắn đối con đường tu tiên, từ lúc phá cảnh thông linh một phút này, liền đã suy nghĩ tại cao hơn ngộ đạo cảnh giới bên trên. Lúc này phá quan mà ra, bước vào thông linh tam trọng chi cảnh. Hắn tuy làn đến đến hai phần truyền thừa cảm lộ mang tới mót ngọt, nhưng này phần tiến lên không đường bước thiết cảm giác cũng mãnh liệt hơn. Mà lần này có thể cùng phong đạo tiên yêu số 1 bần tê ngô luận đạo đột phá, đối với tự thân hắn phá cục tới nói, chính là một lần cực kỳ tốt thời cơ. Đối phương tu luyện chính là Trương Lan Phong đạo chính thống truyền thừa, là có thể một đường nối thẳng động biển tôn giả chi cảnh Dương Quan đại đạo. Lấy Dương linh duệ thiên tư ngộ tính, là có cực lớn xác suất loại suy, vì mình phong đạo con đường tu luyện tìm được Liêu Ám Hoa minh hữu nhất tôn cơ hội xoay chuyển. Cuối cùng, cũng là thực tế nhất một cái chỗ tốt, chính là Dương linh duệ bây giờ trạng thái, sát thực cần đến cao thủ giúp hắn làm chút diễn luyện. Điều trong lúc Lơ đãng toát ra hung thần chi ý, cũng không phải cái gì người bình thường lý giải bên trong khí phách lộ ra ngoài chỉ là bởi vì hắn vừa mới phá cảnh xuất quan, còn chưa từng hoàn toàn đem phần này sát ý ngưng luyện mang theo đưa đến mà giải quyết một vấn đề này tốt nhất, cũng là hiệu suất tối cao, trực tiếp nhất phương pháp chính là tìm một vị đủ cường đại đối thủ, Lôi Chiến Mại nói. Thế là tại trải qua ngắn ngủi suy nghĩ cân nhắc qua đi, Dương Linh Duệ chính là Dương mắt đáp, thay Minh Ngự Tiên lời ấy rất cùng tâm ta, Linh Duệ sinh tại Tây Bắc chi địa, cũng sớm muốn kiến thức một phàm ta thương lan định tiên yêu phong thái rồi. Nhìn ra ánh mắt của hắn bên trong chấp động chiến ý, vấn đề Ngô cũng là lộ ra tự tin cười một tiếng, "Tốt, vậy liền theo ta lên trời đến." Phù, hô, dứt lời lúc, hai người thân hình liền tại đồng thời hóa gió mà đi, phù diêu mà lên, đi hướng lại phương thiên cung đỉnh chót. Đông Vương Tông Cản cùng Bành Thao hai người, cũng ở dưới một cái chớp mắt thi triển không gian chi pháp, thân hình chớp động mà ra. Sau đó hai vị Tiêu phụ giao tông hộ pháp cũng muốn cùng nhau tiến đến, lại phát hiện Tiên khung vương kia không ngực, đã bị một cỗ lực lượng vô hình cho cách trở ra. Hai vị chân y viên mãn đại tu sĩ hợp lực lấy không gian chi pháp thi triển ngăn cách cấm chế, chính là để bọn hắn vô duyên xem đến hai vị này Kim Vàng Tiên Kiêu luận đạo phong thái rồi. Hai người cử động lần này, chủ yếu vẫn là vì Dương Linh Uyệ ngày sau phát triển cần nhắc. Chương 81, Trong gió đỏ sức chương 81, Trong gió đỏ sức cho dù hắn hôm nay không gia nhập phụ giao tông Ngày sau cũng nhất định sẽ tiến về trung bộ lực lượng. Mà cùng vân tên Ngô trận này, luận đạo đấu pháp, dưỡng linh duệ bất luận ra ngoài nghiệm chứng thực lực, vẫn là ngưng luyện sát ý mục đích, đều là tất nhiên muốn thi triển ra toàn lực. Trong quá trình này, chính là không thể tránh khỏi muốn bại lộ chính mình tuyệt đại đa số ác chủ bài. Trước đây hắn cùng ba vị chân nhân luợn đạo, cố ý ẩn giấu sát đạo thủ đoạn, rõ ràng chính là không muốn để cho quá nhiều người ngoài biết mình nội tình. Đông Vương tông cả cùng Bành Thao đều là nhìn ra hắn phần tâm tư này, thế là liền có bây giờ bố trí. Hai tên chân ý hậu kỳ tu sĩ đều không có quyền quan chiến, vậy còn dư lại ba tên chân nhân thì càng không vừa. Ai, khó được gặp gỡ một trận kim bàng chi đấu, lại không cách nào thấy được một hai, thực là đáng tiếc. Sắp thực như thế, một hồi trước nhìn thấy Vân sư tỷ cùng người đầu pháp, vẫn là tại trừ ma chiến sự bên trong. Cái kia có thể có biện pháp gì đâu? Nói trắng ra là vẫn là chúng ta tu luyện không tới nơi tới chốn, lần này sau khi trở về còn phải muốn tiếp tục khổ tu không tha mới lại à. Trong lòng ba người đều là vì thế cảm thấy mười phần tiếc nuối, cùng là phong đạo tu sĩ. Nếu là có thể kiến thức đến Vân Kê nô cùng Dương Linh Duệ định phong một trận chiến, đối bọn hắn tới nói thế nhưng là có lợi thật lớn. Mà cũng lúc đó Tại hai vị chân y viên mãn tu sĩ tạo dựng tốt nhất chiến trường, Dương Linh Duệ cùng Bần Tê Ngô chính là đã bắt đầu vòng thứ nhất giao phong. Có loại này ngoại nhân không cách nào thăm dò hoàn cảnh, Dương Linh Duệ gọi động một thân đạo pháp thời điểm, liền cũng đã không còn bất kỳ che lấp. Thần Phong truy mệnh, lên thay một thức, chính là một chiêu gió giết hai đạo dung hợp chi thuật. Chỉ nói sát phạt chi lực, môn thuật pháp này chính là đã vượt qua Dương Linh Duệ quá khứ tất cả phong đạo sát chiêu. Lữ Nghi Thần Phong cùng Dương Linh Duệ hóa thân hòa làm một thể, tiếp theo tại sát đạo ý niệm ngưng tụ dẫn đạo dưới, hướng phía mục tiêu không sợ chết không ngừng chủ sát. Thần Phong không ngừng, sát ý không lứt. Tại đem địch nhân hoàn toàn chết giết, hoặc là mình bị ép thành phấn vụ trước đó, cái này đã pháp thuật tại dương linh duệ khổng lỗ chân nguyên chống đỡ dưới, cơ hội chính là không bao giờ ngừng nghỉ trạng thái. Tốt một cái diệu chiêu. Cho dù bất luận sát ý thành hình, ngươi cái này phong pháp tạo nghệ cũng đã là đầy đủ thắng qua ta tông đệ tử khác xa rồi. Đối mặt phần này truy mệnh chi pháp hung manh thế công, vân tê ngô thân cuốn thanh phòng, chỉ ở phiêu diêu ở giữa liền nhẹ nhõm né tránh mà qua. Mà liên tại một tiếng này tán thưởng qua đi, nàng ánh mắt hơi tụ, sau đó nhẹ nhàng nâng tay, tại hai ngón tay ở giữa ngưng tụ ra một đạo màu xanh phóng nhận. Bất quá, mong muốn thắng qua ta còn còn thiếu rất nhiều. Phù, xoạt. Sau một khắc, chỉ thấy nàng đầu ngón tay có hơi hơi sai, tia màu xanh phong nhận nhẹ nhàng thổi ra, liền đem Dương Linh Duệ Cốt kia truy mệnh hóa thân phong tượng trong nháy mắt đánh tan. Như chỉ là đơn thuần phong đạo chi thuật, giờ phút này cũng đã lại khó trấn chỉnh lại. Nhưng bởi vì trong đó ngưng tụ kia phần nồng đậm sát khí, tại hóa thân bên trên thần phong tiêu tán mấy mắt, liền lại lập tức có càng nhiều thần phong chi lực tuôn ra mà tới. Cứng, lại vẫn có thể ổn tụ. Mắt thấy lượng nghi thần phong tình thế tái khởi, vẫn tê ngô trong ánh mắt cũng là chớp động một vẻ bệ bệ ngoài ý muốn, sau đó tâm tư nhất chuyển chính là minh lộ tới. Vẫn rất thông minh, biết dùng phong pháp cùng ta làm đấu thất bại, liền làm ra chướng nhãn pháp, cái này truy mệnh chi thuật nhìn như là lấy gió ngự giết, kỳ thực kia thanh thế thật lớn thần phong chí lực, bất quá một tầng vỏ ngoài mà thôi. Xá đạo ý chi sao? Thật là có chút môn đạo, vậy liền để cho ta tới ước lượng một ước lượng ngươi cái này đạo hạnh cân lượng a. Nghĩ lại ở giữa, vấn đề nô cái người thanh phong chính là điền cuồng phát ra mà lên. Lập tức liền quét sạch toàn trường, đối dương linh duyệt lượng nghi thần phong tạo thành toàn phương vị áp chế. Tiếp lấy nàng nhẹ nhàng ngáng miệng, đem ba ngón hướng trước mặt vừa bấm, liền đem một thanh thanh phong trường kiếm từ trong bụng lấy ra. Phương pháp này chính là nàng từ Lăng Thương kia mượn gió một kiếm bên trong sở ngộ, mượn từ chính mình cái này thanh minh thần phong chi lực, cô đọng một vết thái thương kiếm ý mà thành. Lăng Thương thái thương kiếm ý có mạnh cỡ nào, đã là không cần quá nhiều lắm lời. Cứ thế mà suy ra, thì có thể đủ biết được, lúc này Vân Tê Ngô trong tay thanh này thành phong trưởng kiếm uy lực bao nhiêu. Phá! Bá! Màu xanh kiếm quang nhẹ nhàng nhoáng một cái, liền sau đó một khắc đem dương linh duệ phần này truy mệnh chi pháp hoàn toàn chấm dứt, tính cả trong đó mảnh liền sát ý một đạo tiêu tán thành vô hình. Đông Vương Tông cả cùng Bành Thao thấy cảnh tượng như vậy, Trong mắt liền đều là lộ ra đối hai tên tiên kiêu bệ hạ thượng. Hai vị này chân ý lao tu đứng yên nơi này phương tiên tế, kia đầy trời tứ ngược cuồng phong tại bọn hắn mà nói, liền giống như phàm phật giống như không có gì động dạng, căn bản cận thân không đạt được chút nào. Kẻ này quả nhiên mất phàm, chỉ bằng vào chính mình ngộ đạo tìm đòi, cũng đã bước lên thần phong chi đạo, thật sự là rất khó không khiến người ta hiếm có a. Bạch Cao không khỏi phát ra tán thưởng, nhưng trong lời nói lại khó nén bất đắc dĩ cùng vẻ tiếc hận. Đều không nói cái gì độc tu hoặc chủ tu phong đạo, dưỡng linh duyệt nhưng phàm là đem gió giết hai đạo đặt ở giống nhau địa vị kiêm tu mà đi. Hắn đều biết không chút do dự xuất ra phù giao tông đệ tử tối cao đánh ngộ, đem hắn mang về tông môn. Nhưng mà không như mong muốn, đang nhìn qua Dương Linh Uyệ chiến lộ sát đạo tiên phú về sau, bài thao chính là minh bạch. Đây đối với Dương Linh Uyệ mà nói, mới là có tiền đồ hơn một con đường. Một bên khác Đông Phương Tông càng cười cười, "Hoành trưởng lão, ta cảm thấy cái này chủ tu phụ tu chi thuyết, thật cũng không trọng yếu như vậy đi. Hôm nay tiên hạ đại thế đều đã xảy ra cải biến, chúng ta đều tại cái này tình thế hỗn loạn bên trong, kia tổ tông chi pháp lại như thế nào liền nhất định biến không được đâu." Bài thao nghe vậy chính là tâm niệm bừa độ dường như bị Đông Vương Tông cản lời nói thuyết phục mấy phần, thấy mặt lộ vẻ trầm tư, Lão Vương Tông cản liền cũng không cần phải nhiều lời nữa, một lần nữa đưa ánh mắt về phía trong sân hai tên tiên tiêu phía trên. Chỉ là vừa mới hai câu nói câu vu, kia tình hình chiến đấu liền lại lần nữa có biến hóa. Dương Linh Duệ biết rõ Vân Tê Ngô lợi hại, người này kim vạng xếp hạng thế nhưng là so Dương Nguyên Hồng cao hơn một vị, cho nên từ đấu pháp bắt đầu thời điểm, liền không có bất kỳ cái gì giữ lại dự định. Làm Vân Tê Ngô một gió một kiếm, đem truy mệnh chi thuật chém giết thời điểm, lại giương mắt liền thấy kia dương linh duyệt sau lưng đã hiện hóa ra một tôn diện mục giữ tận mặt xanh quỷ vương. Quỷ này vương trên tân lưng tụ hung tính cùng sát ý giác thực đủ mạnh thịnh, liền Vân Tê Ngô trước mắt cảm giác đến xem, tại dung hợp kia thần phong chi lực sau, uy năng đã là có thể uy hiếp được chân nhân tu sĩ. Nhưng nếu chỉ là loại trình độ này, mong muốn dùng để đối kháng Vân Tê Ngô, dường như vẫn còn có chút không qua đủ. Phải biết vị này thanh minh nữ tiên thế nhưng là kim bảng 2 trang thứ 5, tương lai thậm chí có cơ hội tranh thủ trang đầu mười người danh nghịch. Đối với nàng mà nói, đối phó bình thường chân nhân tu sĩ cũng bất quá là gọi động thanh minh thần phong thổi bên trên trò chuyện. Nói thật, tại mới gặp tôn này quỷ vương thời điểm, Vân Tê Ngô trong lòng lạ có mấy phần thất vọng. Bởi vì nàng tại luận đạo trước, thế nhưng là đối Dương Linh Duệ sát đạo chi lực có cực cao chờ mong. Bây giờ thấy quỷ này vương hiện hóa cương độ, liền không khỏi âm thầm lắc đầu. 3. Cường. Ngay tại lúc nàng chuẩn bị lại lần nữa thôi động tuyệt pháp, kết thúc trận này ngắn ngủi luận đạo lúc, tôn này mặt xanh quỷ vương lại độ có động tác. Hắn giơ ra một tay, đem trước người Dương Linh Duệ cầm nắm trong tay. Ông, tiếp lấy một tiếng vụ vụ lọt vào tai, Dương Linh Duệ thân thể chính là từ trong ra ngoài phá tán đến, toàn bộ thân thể đều bị lưỡng nghi thần phong thay thế lại còn có biến hóa. Vấn Đề Ngô cảm nhận được dương linh duyệt khí tức lại lần nữa kéo lên, trong mắt liền chớp động hào quang, đã ngừng lại động tác trong tay. Sau đó, đại nàng cùng hai tên chân ý cao tu nhìn soi mói, dương linh duyệt thân thể biến thành bản kia thần phòng, tại quỷ vương trong tay, nương tụ thành một bộ đỏ tâm giao nhào mặt nạ. Chương 82, quyền sinh sát trong tay, tà phong ma đạo chương 82, quyền sinh sát trong tay, tà phong ma đạo mặt xanh quỷ vương chậm rãi giơ lên bộ này mặt nạ, mang trên mặt. Mặt nạ khẽ miệng hai bên lõm, cùng cặp kia bên ngoài lật răng nhanh kín kẽ ghép lại ở cùng nhau. Lúc này ba người nhìn kỹ liền có thể thấy kia mặt nạ màu đen bộ phận là từ từng đạo cháy đen oan hồn tạo thành, mà màu đỏ bộ phận thì là từng đầu đốn lượn vết máu. Cái này trên mặt nạ không có miệng mũi cùng hai lỗ tai, chỉ có bốn cái mắt máy, chưa mở mắt ra. Tại Quỷ Vương đeo lên bộ này mặt nạ trong nháy mắt, vân tê ngô trên mặt chính là mắt trần có thể thấy hiện ra mấy phần vẻ hư vấn. Bởi vì giờ khắc này Quỷ Vương trên thân hiện lộ khí tức, rốt cục đạt đến nàng trước đây dự đoán trình độ, nắm giữ một trận chiến giá trị. Mà liên tại vân tê ngô điều động thanh minh thần phong thời điểm, kia mang lên trên mặt nạ mặt xanh Quỷ Vương, cả người sát ý đúng là tại ngấn ngùi đỉnh trệ sao? lại lần nữa lên đón một vòng mới bỗng nhiên mã tăng mạnh rồi, tới đường theo mà lên, còn có một hồi như ác ủy tụng sướng giống như nói nhỏ. "Sinh, giết cho Đoạn. dưới mặt nạ," chuyến ra bốn tiếng lạnh lùng khàn khàn lời nói, mà mỗi khi một chữ bị đọc lên, bộ kia trên mặt nạ một con mắt liền sẽ tùy theo mở ra. Thằng đến bốn mắt đều minh thời điểm, Quỷ Vương giơ cao cánh tay, từ cái này đẩy trời trong cuồng phong lăng không hư nắm, liền đem một thanh màu mực cự phụ nắm ở trong tay. Tay cầm cự phụ, bốn mắt nội trướng, dưới mặt nạ chính là lại lần nữa nói ra một lời, "Liều tại ta tay." Vâng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Quỷ Vương bung lên trong tay cự phủ quấy nơi lấy phần phần, lấy thế tối khô lạp hủ đem đẩy trời thanh minh thần phong chém xuống, trực chỉ kia Vân Tên Ngô đánh tới. Gặp tình hình này, Vân Tên Ngô chẳng những mặt không đổi sắc, thậm chí còn cười to lên, ha ha ha. Tốt tốt tốt, chính là muốn hung ác như vậy bá đạo, mới cho là xứng với ngươi kia mệnh quan chi danh. Quyền sinh sát trong tay đều tại tay ngươi. Vậy hôm nay liền gọi ta cái này thanh minh gió chợt đến gặp một lần ngươi. Do đến, Vân Tên Ngô nhấc lên thanh kiếm, đối với kia Quỷ Vương lăng không một chỉ, thân thể khổng lồ liền trong nháy mắt bị vô tận thanh minh thần phong bao quạ trong đó. Trấn, Vân Đế Ngô lại uống một tiếng, trở tay đem kia thanh kiếm ném ra ngoài, đặt gió trận phía trên, tạo ra được một bộ trên đầu lơ lửng lợi kiếm, tràn hồn gọi xương hung tuyệt khí tượng. Vô số thanh minh thần phong từ kiếm thể phía trên giật mạnh ra, không ngừng làm hao mòn lấy gió trong trận Quỷ Vương hình cung thần. Mà tại đối phương loại thủ đoạn này phía dưới, cho dù là đeo lên mệnh quan mặt nạ Quỷ Vương, một thời gian cũng là không cách nào tránh thoát, đành phải càng không ngừng ung lên cự phụ, cùng kia tàn phá hình thần thanh minh thần phong làm lấy bật lộn. Nhìn thấy nơi đây, trên trời hai tên chân ý cao tu cũng là lại lần nữa há miệng. Đồng Phương Tông cẩn xem đến kia gió trận huyễn tượng, chính là liên tiếp cửa đầu, Bành trưởng lão, lần này thật đúng là muốn chúc mừng ngươi phụ gia tông, Tê Ngô phong đạo tu hành từng tiến đến tận đây, tương lai kia kim bảng tranh đấu, liền lên có một chỗ của nàng. Nghe được lời ấy, Bành Hào trưởng lão trên mặt cũng lộ ra một chút ý cười, nhận Đồng Phương đạo hữu căn ngôn, bất quá nói thật ra, năm đó Tê Ngô nhập môn thời điểm, ta còn thực sự không nhìn ra tiểu cô nương này có thể có bực này tiềm chất, cũng là trưởng môn sư thúc nhãn lực được gắt, chỉ liếc mắt nhìn, liền đưa nàng thu làm phân chuyển đệ tử. Về sau nàng thâm nhập môn lúc cũng là, Bất Hiện Sơn Bất Lộ Thủy Nhìn công gia có cái gì xuất sắc chốn, nhưng vẫn như cũng bị trưởng môn sư thúc một cái nhìn ra thiên tư bất phàm. Đổng Vương Tông càng nghe vậy khoát tay náo, "Hại, người cái kia sư thúc cùng nhà ta trưởng giống như thế, đây chính là động huyền tôn giả rồi, có thể đạt tới cảnh giới này, nhãn lực tất nhiên là viễn siêu chúng ta." Đổng Vương đạo Hưu nói phải, bất quá nâng lên tôn giả này cảnh giới, ta có thể nghe nói, người trước đây tại cái này, đây bất thế nhưng là được chỗ cơ tốt, hôm nay nơi đây cũng không người khác, không bằng cùng ta lộ ra mùi hay." Bành Cao xích lại gần tới, nói tiếp, "Ngươi yên tâm, ta là nghe vào trong ai, nát ở trong lòng." tuyệt đối không cùng người bên ngoài lại nói. Đối mặt vị này phụ gia tông nhị trưởng lão tìm hiểu, Đỗ Vương tông cản chính là sờ lên bóng loáng đỉnh đầu, tiếp theo lộ ra đầy mặt nghi hoặc thái độ. "A, cơ duyên gì a?" Tây Bắc vùng biên cương còn có thể có cơ duyên gì sao? "Ta không biết rõ a." Bành trưởng lão khẳng định là nghe lầm. "Nhà ngươi cái này chết con lựa chọn, cùng ta tại cái này giả vở ngây ngốc đúng không?" Bành thao gặp hắn bộ dáng này lập tức giận không chỗ phát tiết, hai người lúc này liền tại nháy mắt ra hiệu ở giữa hoàn thành một lần không gian thuật pháp bên trên vô hình giao phong. Việc này hạ tam cảnh tu sĩ không thể xem xét, ở dưới phương hai tên phủ giao tông hộ pháp trong mắt, chính là cái kia thiên khung cấm chế có chút chấn động một cái. Mà lần này nhìn thấy do so chiêu về sau, Bành Thao trong mắt chính là tức giận tiêu hết, ngược lại biến thành vẻ kinh ngạc. "Ngươi, ngươi thật sự, Bành trưởng lão, lời lấy thế bại, không thể nói a." Mặc dù trên miệng chưa từng thừa nhận, nhưng ở mới vừa cùng Bành Thao trong lúc giao thủ, Lâu Vương tông càn lại là tỉnh mơ đem chính mình gần đây tu mạch hiện lộ ra. Giạng nay thủ pháp đã tránh khỏi họa từ miệng mà ra kiên kỵ, cũng có thể gọi mình bị lao nhũ này tu mạch được một phần cảm lộ cơ hội. Bành thao tiếp theo ngậm miệng lại, cũng chưa từng thi lễ, chỉ ở trong lòng yên lặng nhớ kỹ phần nhân tình này. Ô, ô, ô, lúc này trên chiến trường, Thanh Minh Thần Phong còn tại vĩnh viễn quét tứ hướng. Cho dù Dương Linh Duệ tại Linh Nguyên Dự chữ bên trên biển CO2 sĩ tầm lượng, hiển hóa ra tôn này Quỷ Vương chi tướng cũng dần dần xuất hiện lực có chống đỡ hết nỗi mệt mỏi. Hai tiên chân ý cao tu nhìn về phía trong sân, nhìn thấy ở đằng kia Thanh Minh gió trong trận bị tướng bước cắt giảm sát khí, cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Trận này luận đạo kết quả vốn là không có gì lo lắng, Dương Linh Duệ cho dù lại có càng nhiều biến hóa áp chủ bài, cũng buộc không được vận tên Ngô một phong áp bạt. Hai người tại tu vi cảnh giới cùng đạo pháp trình độ bên trên tồn tại rõ ràng chiến lệnh, cho nên Dương Linh Duyệt không có khả năng có bất kỳ phần thắng có thể nói. A, Bất Quá đang quan sát kia gió trong trận chấn động sau, Vành Dao lại là lộ ra mấy phần nghi ngờ. Hắn lập tức thả ra thần niệm tìm hiểu kỹ càng một chút, tiếp theo chính là hai mắt hơi sáng, lộ ra rõ ràng chi sắc. Thế nào? Đạo Hưu còn nhìn ra cơ hội xoay chuyển. Ở đâu ra cơ hội xoay chuyển? Dương Linh Duyệt đã là thất bại chi cục, Bất Quá đi. Vành Dao đầu tiên là phủ định Đông Phương Tông càng ý nghĩ, nhưng cuối cùng nhưng lại lời nói xoay chuyển, Bất Quá Tiểu gia hỏa này cũng là cơ linh thật sự, biết như thế nào tại Cố Định Đại cục phía dưới vị trí mình vớt đến đầy đủ chỗ tốt. Hắn sau đó vận dụng không gian đạn pháp, đem kia thanh minh gió trong trận cảnh tượng bắn ra tới hai người trước mặt. Nghĩ đến Đông Phương đạo hữu cũng là thấy được, trước đây kia bởi vì không cách nào khống chế mà tràn ra ngoài hùng tính sát khí, đã bị hắn mượn cái này dò trận chi lực toàn bộ cô đọng. Bành Hào trong mắt vẻ hân thượng dần dần dày, sau đó nói tiếp, ngươi nhìn hắn bây giờ như cũng cứng chắc, không chịu xà hơi, đó cũng không phải là tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, tiểu tử này có thể quá rõ ràng, trước mắt mình người chính là thương lan tầm đạo tam cảnh bên trong lớn nhất phong đạo cơ duyên. Đã núi khác có thể công ngọc, tên mô đoán chừng lúc này còn chưa từng phát hiện, chính mình lúc này là thật cho người ta làm đá mài dao làm rồi. Chương 83, Đường Khác Tử chương 83, Đường Khác Tử thanh minh phong trận bên trong, thanh minh thần phong chi lực tản phá lấy quỷ vương thân thể. Nhưng trên mặt hắn bộ kia mặt nạ lại là từ đầu đến cuối không thấy bất kỳ vết tổn. Vật này từ dương linh dược bạn tôn biến thành, tùy ý kia phần phật cuốn phong không ngừng diễn đấu, quyền sinh sát trong tay bốn con mắt vẫn như cũ trợn mắt tròn xoe. Khóa chương soạn. Tại thanh minh thần phong làm hao một hạ, Cầu Lô Quỷ Vương thân thể có vỡ vụn chi tướng, nhân phẩm chất cùng uy năng song trọng áp chế, từ lượng nghi thần phong năng tụ mà thành hình thể bắt đầu xuất hiện màu xanh vết nứt, tiếp theo tại gió trong trận như tơ liễu giống như bị không ngừng thổi rơi. Loại này quyết tổn một khi xuất hiện, chính là đã xảy ra là không thể ngăn cản. Màu xanh vết rạn rất nhanh bò đầy Quỷ Vương toàn thân, thân hình cũng tại cưỡng ép kiên trì sau một thời gian ngắn, bắt đầu diện tích lớn sụp đổ. Khối lớn khối lớn ra thịt liên tiếp tróc ra, tại thực thể khó mà duy trì dưới tình huống hiện ra lượng nghi thần phong phản ứng. Màu xám xanh thần phong tụ lại cùng một chỗ, ý đồ tại tòa này do trận trong lồng giam pha bay. Nhưng này do trận đỉnh treo cao thanh kiếm, lại chưa từng để bọn chúng phản nguyện. Mang theo thái thương kiếm ý bay lượn mà ra thanh minh thần phòng, liền tựa như từng cái vô tình kiếm khách, từng kiếm một đâm ra, đem lượng nghi thần phong toàn bộ chém giết tại gió trận bên trong. 3. Kết. Theo thời gian trôi qua, chớp gia liền không còn chỉ là ra thiệt. Quỷ Vương nửa người dưới không đáng kể, đứt gãy mà xuống, tiếp lấy lại là cánh tay trái, về sau đến phiên cánh tay phải. Ách. Quỷ Vương phát ra gầm nhẹ, gia sức dơ cao lên cự phủ, có thể làm sao chúng binh là có lòng không đủ lực. Không trở kia một đạo màu mực phủ quang bạch phá thanh phòng, còn sốt lại thân thể tàn phế, tính cả đầu lâu chính là cùng nhau vỡ vụn tan đi. Ô, như thế về sau, ở đằng kia không ngừng gào thét rõ trong trận, liền chỉ còn lại có một bộ lẻ loi chơi chọi màn nạn, ở đằng kia theo gió phiêu diêu, trên dưới tung bay. Đến tận đây, trận này luận đạo chính là thắng bại đã định, lại không mọc lan tràn biến số khả năng. Có thể ở ta thanh minh phong trận bên trong trèo chống lâu như vậy, người bây giờ kim bản bại vị, liền nên lại hướng lên thăng mấy tên mới lạ. Vân tên ngô khẽ đọc một tiếng, sau đó lập đi thân hình, đi vào gió trận phía trên. Nàng chậm rãi nắm lên thanh kiếm, chuẩn bị cho gió trong trận kéo dài hơi tàn dương linh duyệt một kích cuối cùng, đem hắn hoàn toàn đánh về nguyên hình. Hạ lên kiếm thời điểm, Vân Đề Ngô cũng còn chưa từng phát hiện bất kỳ đầu đuôi nào. Nhưng khi nàng dùng linh niệm khóa chặt kia mệnh quan mật nạn, cảm ứng được chính mình thanh minh thần phong diễn tấu tại trên đó truyền về phản hồi, động tác trên tay chính là đỗng nhiên dừng lại. Hừm. Vân Đề Ngô ánh mắt hơi dừng lại, lộ ra ngoài ý muốn thần thái, hắn tại, thích hứng ca gió. Đã nhận ra dương linh duyệt biến thành mặt nạ chỗ của quái, Vân Đề Ngô lập tức liền cũng tỉnh lộ lại, không khỏi cười ra tiếng. Ha ha ha. "Tốt tốt, muốn lai like ngươi ngay từ đầu liền cái này như vậy dự định." Nàng nghĩ lại thu hồi thanh kiếm, có chút bất đắc dĩ lúc đầu, thật đúng là bị ngươi kia diễn kịch cùng khí thế cho lừa gạt, một lòng chỉ muốn cùng ngươi làm đấu, đúng là một mực bị mơ mơ màng màng, không, có chút nào phát giác. Vô Đề Ngô lúc này cũng đã hiểu Dương Linh Duệ tiếp nhận trận chiến này dụng ý thực sự. Nghiệm chứng thực lực cùng cô đọng sát ý bất quá là tiện thể sự tình, hắn đánh từ vừa mới bắt đầu chạm chúng, chính là mình trên tay tu luyện phần này chính thống phong pháp truyền thừa. Đương nhiên, tại vừa rồi đấu pháp bên trong, Dương Linh vệ sự xuất sắc chiêu chi pháp đều là hàng thật giá thật, không có đánh một chút chiêu khấu. Đây mới gọi là Vân Tê Ngô chưa từng suy nghĩ nhiều, khưng có nhìn ra cái kia phần ẩn dấu tâm tư. Đồng thời hắn giờ phút này trạng thái, sát thực cũng đã làn như lên tản trong gió giống như lão đạo môn ná. Chỉ là dựa vào kia phần cứng cỏi ý chí, cùng trong lồng ngực chưa từng tiết ra một hơi đang giáng xuống đỡ. Tu sĩ tầm thường nếu như tiến vào cái trạng thái này, có lẽ sớm đã đạt ý thức bề ngoài, tùy ý hóa hình chi thể băng tán. Nhưng Dương Linh Duệ không những duy trì ý thức tuyệt đối thanh tỉnh, đồng thời còn tại kia nhìn như không có thứ tự rõ trận diễn tấu ở giữa, cố gắng cảm ngộ trong đó lưu truyền chi đạo. Thấy được hắn bực này biểu hiện, vẫn tên Ngô căn cứ giúp người hoàn thành ước vọng ý nghĩ, liền cũng chưa từng ra tay đánh bỡ mảnh này phong tượng. Bành Thao đem lần này cảnh tượng để ở trong mắt, trong lòng chính là có quyết nghị. Đông Phương đạo hữu, ta có chú ý. A, nói nghe một chút. Ngươi vừa mới chi ngôn có đạo lý, nhưng tông môn tu đồ quy củ muốn hay không đổi, thế nào đổi, cũng không phải một mình ta có thể định đoạt, việc này cho dù ta cùng sư huynh cùng tiến lên cũng không làm chủ được. Còn phải hỏi một chút mấy vị sư thúc ý kiến. Bành Thao chậm rãi nói rằng, "Bất quá, như ta hôm nay thấy, vị này Dương thị thiên kiêu, nếu không đến ta phù giao tông phong đạo chính pháp, thần là ta thương làn phong đạo một phần việc đăng tiếp." Đương Vương Tông càng nghe vậy con người đảo một vòng, sau đó ánh mắt hướng mình, nói tiếp, "Vành trưởng lão thế nhưng là có khác con đường. Có, nhưng phong hiểm cực lớn, độ khó cũng không nhỏ." Từ Bành Thao trong lời nói, Đương Vương Tông càng nghe được mong muốn biểu đạt ý tứ. Vị này phù giao tông nhị trưởng lão là thật là động vị tại tâm tư không muốn nhìn thấy Dương Linh vệ bởi vì không được chính thống pháp môn môn nhân, mà tại cái nào đó tu luyện giai đoạn sống luổng thời gian, phí thời gian không tiến. Đã trực tiếp đem nó thu làm phụ giao tông đệ tử một chuyện, còn có chờ thương thảo, vậy dứt khoát liền thay cái mạch suy nghĩ, từ nơi khác nghĩ biện pháp nhường hắn tiếp xúc đến phụ Diêu Phong pháp. Nghe được việc này phong hiểm cực lớn, hơn nữa độ khó không nhỏ, Đỗ Vương tông cảnh trong lòng phòng đoán chính là chậm chậm rõ ràng lên. Đạo hữu muốn nói, thế nhưng là tòa kia không hề ống thông rõ. Không sai. Bạch Thao gật đầu nói, tiếp qua 3 năm, Liền nên là lần tiếp theo trụ gió lớn điện cử hành thời gian, đến lúc đó từ ta tông trưởng môn tôn giả ra mặt, liền có thể tại phương này hung địa mở ra một đầu đi vào trong đó thông lộ. Dựa theo ta phủ giao tông quy củ, chỉ nếu là có thể từ đó mang ra không vệ phong cấp tu sĩ, bất luận ra sao xuất thân, đều có thể thu hoạch được một lần nhập ta phủ giao động thiên xem nói cơ hội. Có cái này thời gian 3 năm, dưỡng linh dược tu vi cảnh giới liền có thể lại tinh tiến không ít, tại phong đạo một đường nghiên cứu, cũng biết càng thêm tinh hâm, lấy hắn chỗ triển lộ phong đạo tiên phú, Đến lúc đó chỉ cần được một phần chức nhập ống thông gió tư cách, chính là có cực lớn sát suất thu hoạch không về phong tứ. Đâm Vương Tông càng nghe vậy có chút nhíu mày, bàn tay lại là không tự chủ lên đỉnh đầu đút vẽ lên. Bành Thao nghĩ đến con đường này sát thực có thể thực hiện, nhưng cũng sát thực tràn ngập hung hiểm. Không về ống thông gió, tên như ý nghĩa, chính là có đi không về ý tứ. Nơi đây là cùng Hóa Long trì nổi danh thương lan thập đại hung hiểm đường cùng một trong. Vật quá phương này hung hiểm chi địa thành hình, cũng là cùng Phù Dao Tông có trực tiếp liên quan. Thương lan các phương thế lực lớn đều biết, Phù Dao Tông chức trưởng môn có một phần truyền thừa đạo thống mà phần này truyền thừa đạo thống bên trong, ngoại trừ hoàn mỹ công pháp thuật quyết bên ngoài, còn có một phần tiên địa linh vật. Vật này chính là gọi là Không Về Thần Phòng. Mà bây giờ Thương Lan Tập Phương hung địa một trong Không Về ống thông rõ, chính là từ năm đó phụ giao tông vị Tiêu Khai Sơn lão tổ, luật đạo cũng trấn sát một vị Ma môn phong đạo tôn giả tạm lên mà ra. Nghe nói cái này Không Về Thần Phòng, chính là tại hai người giết tới Hôn Thiên Hắc địa, Nhật Nguyệt vô quang thời điểm, từ đám bọn hắn kia kinh khủng đạo pháp bên trong diễn tiến mà ra, cũng cuối cùng bị trận chiến này người tháng phụ giao lão tổ là được. Chương 84 Đạo do tâm sinh chương 84, đạo do tâm sinh bây giờ vị này phụ giao tông Khai Sơn lão tổ sớm đã công thành đại đạo, đang lâm hư dưới phía trên. Bất quá tại đăng lâm thượng giới trước đó, hắn đem chính mình một thân đạo pháp truyền thừa, cùng cái kia đạo không về thần phong đều lưu tại phụ giao tông bên trong. Xem như một tông trưởng giáo vật truyền thừa, một mực kéo dài đến nay. Tại tâm tường thời gian bên trong, động nguyên cảnh giới trở xuống tu sĩ căn bản là không có cách tiến vào không về ống thông gió. Nơi đây chính là hai vị động nguyên đại năng liều mạng chiến đấu, lánh xuyên qua mặt đất sau hình thành một khối hiểm địa, ẩn chứa trong đó đến không hết không gian loạn lưu cùng đứa gái. Nếu là cưỡng ép tiến vào bên trong tìm kiếm, kia cho dù là chân ý cảnh tu sĩ tiến vào bên trong, cũng có khả năng rơi vào cái có đi không về hạ tràng. Đơn thuần dạng này trình độ nguy hiểm, chính là so kia hóa long chỉ còn chỉ có hơn chứ không kém. Nếu là như vậy xem ra, kia đừng nói 3 năm, chính là nhường dương linh duyệt lại tu luyện 30 năm, cũng là vô duyên vào tới trong đó. Bất quá này phương hung điệu danh tự, đã cùng kiêm phủ giao tông vật chuyển thừa giống nhau, kia dĩ nhiên chính là có chút thượng nhân không cách nào biết được môn đạo ở trong đó. Phù Dao tông trưởng môn bây giờ tay cầm cái kia đạo không về thần phòng, kỳ thật thì tương đương với mở ra không về ống thông gió một cái chìa khóa. Đây cũng là vị kia phù giao lão tổ đem vật này lưu tại hạ giới môn nhân. Không về ống thông gió tuy là hung hiểm dị thường, nhưng ẩn chứa trong đó phong đạo chí lý, cùng trăm ngàn năm qua diễn tiến các loại kỳ phòng. Đối với phong đạo tu sĩ mà nói, đều là có thể cải mệnh thành đạo vận may lớn. Hắn đem không về thần phòng lưu tại phù giao tông bên trong, chính là mong muốn di trách thường lần phong đạo hậu nhân. Lấy 12 năm một vòng làm kỳ hạn, mỗi đến cũng mới giao thế thế điểm. Không về ống thông gió nội bộ không gian liền sẽ tiến vào một đoạn ngắn mùi ổn định kỳ. Lúc này, chỉ cần vận dụng cùng nó một mạch đồng nguyên không về thần phòng, liền có thể đem ống thông gió ngoại bộ lưu lại không gian đứt gãy toàn bộ tòa tòa nhà, đã thông một đầu thông hướng này phương không vệ chi địa được đi. Dưới loại tình huống này, cho dù là ngưng nguyên cảnh giới tu sĩ, cũng có thể tiến vào bên trong tiến hành tìm tòi bí mật. Loại này ổn định thăm dò kỳ đại khái sẽ kéo dài khoảng 3 tháng, về sau chỗ này hung địa liền sẽ lại lần nữa bị không gian loạn lưu quét sạch, lâm vào quân bạo bên trong, cho đến kế tiếp 12 năm tiếp điểm. Bởi vì phù giao tông tay nắm lấy mở ra phần này, phong đạo bảo tán chi địa chìa khóa, cho nên liền lấy 12 năm làm kỳ hạn, thiết lập trục gió lớn điện. Đến lúc đó, phù giao tông liền sẽ khắp mời thương lan các nơi phong đạo tu sĩ tụ tập một đường, cùng nhau tiến vào không về ống thông rõ bên trong tìm kiếm tạo hóa cơ duyên. Cách làm như vậy đúng là tạo phúc thương lan châu bên trong quảng đại phong đạo tu sĩ, nhưng đồng dạng cũng là phù giao tông mượn chúng tu chi lực đang vì nhà mình truyền thừa đạo thống làm lấy đột phá. Vừa mới bày thao đề cập qua một chuyện, nói chỉ cần có thể tại phương này hung địa bên trong thu hoạch được không vệ phong thức, liền có thể thu hoạch được tiến vào phụ giao động tiên xem nói cơ hội. Trong miệng hắn cái này không vệ phong thức, thực tế mới là phụ giao tông bằng lòng cùng Thương Lan chúng tu chia sẻ chỗ này cơ duyên cho nguyên nhân thực sự. Phụ giao lão tổ quả thật kinh thế kỳ tài, năm đó hắn đều chưa đem đạo này không vệ thần phong chân chính bu đáp, liền đã tại phong đạo lên định Thương Lan, cũng phá vỡ đạo hư chi cảnh, đi hướng thượng giới. Nguyên nhân chính là như thế, hiện nay phụ giao tông mới cần thông qua cách mỗi 12 năm mở ra ống thông gió cơ hội. Từ đó lấy được không về phong tức đến bộ đắc đạo này thần phong nhỏ bé quế tốn. Có lẽ tại phụ giao lão tổ trong mắt, không về thần phong cùng cái các thuật pháp không khác nhiều, chính là một cái bình thường đối địch thủ đoạn, không có chỗ gì đặc biệt. Có liên dụng, không có cũng không ảnh hưởng hắn đứng tại một châu phong đạo đỉnh điểm. Chỉ là bởi vì vật này cùng kia không về ông thông gió đồng nguyên, như một cái mở ra nơi đây công năng, vừa mới bị hắn lưu lại làm một phần triển thừa, truyền cho tông môn hậu nhân. Nhưng mà như hắn như vậy không xuất thế phong đạo đại tài, phóng nhãn thương làn châu trong lịch sử, cũng thật sự duy hắn một người mà thôi. Thân là Thương Lan lịch sử thượng đệ nhất vị lấy phong đạo vấn đỉnh giới này đến chót, cũng đang lâm thượng giới người, mà tại hắn về sau, cho đến hôm nay, toàn bộ Thương Lan châu phong đạo tu tà người, chính là không có người nào có thể song thành như vậy hành động vĩ đại. Cho nên tại những ngày phong đạo tu sĩ trong mắt, phù giao tông trên tay cái kia đạo không vẻ thân phòng, liền được công nhận giới này phong đạo đệ nhất chí bảo. Ai nếu là có thể được đến phần này truyền thừa, cái kia đạo đồ tiền đồ liền có thể gọi là một mảnh đường bằng phẳng, một bước lên mây ở trong tầm tay. Có lẽ đây chính là thiên tài chân chính cùng chúng sinh khác nhỏ chỗ. Bị phụ giao lão tổ coi là có cũng được mà không có cũng không sao chỉ bật không về thần phòng. Trong mắt bọn hắn, cũng đã là dài rằng giật con đường phía trên suốt đời sở cầu. Cái này nhìn dường như có chút buồn cười buồn cười, nhưng sao lại không phải một loại nhận mệnh bi ai cùng bất đắc dĩ? Thương Lan phong đạo tu sĩ, người nào không ước mơ phụ giao lão tổ năm đó kinh thế phong thái? Có thể chúng tu như thế nào lại không rõ ràng, chính mình cũng không phải là như vậy chân mệnh thiên tử người. Cho dù chút xuống suốt đời tâm huyết, cũng không có khả năng đạt tới độ cao của hắn chính là ôm chặt lấy phần này tự biết, bọn hắn mới có thể bỏ đi những cái kia không thiết thực hiện tượng, ngược lại đem mục tiêu đặt ở thấy được xa được, cụ thể hơn sự vật bên trên. Bất quá, tự phụ giao lão tổ về sau so ung dung mấy ngàn năm đã qua, trong đó tất nhiên cũng là không thiếu có lòng nghi ngờ tín niệm, tại phong đạo hỏi cầu cao xa người. Thí dụ như giờ phút này bên trong chiến trường Vân Thiên Ngô, chính là dạng này một vị lòng ôm chí lớn phong đạo tiệm kiếm người. Vân Thiên Ngô trên tay đạo này thanh minh thần phòng, là nàng lấy phù giao tông thân chuyển công pháp nhập đạo thời điểm, từ đại đạo lọt mắt xanh hạ diễn tiến mà ra một phần thiên địa quả tạo. Vật này có thể tương tự là Dương Nguyên Hồng trước kia cái kia đạo dị tựa vết dao, đều là một loại bạn sinh chi vật. Đến tiếp sau thông qua chính nàng không ngừng tu luyện, Thanh Minh Thần Phong mới từ lúc đầu nhỏ bé như gió, dần dần có bây giờ cái này kinh khủng uy năng hình thức ban đầu. Tại 9 năm trước lần kia chụp gió lớn điện bên trong, nàng lấy ngưng nguyên tu vi tiến bảo không về ống thông gió, cũng một hơi tu hoạch năm đạo không về phong thức vào tay. Biểu hiện như vậy, thế nhưng là nhuận phụ trách vì nàng hộ đạo ba tên chân ý tu sĩ kích động không thôi. Phải biết bình thường phong đạo tu sĩ, căn bản không có khả năng được đến bậc này kỳ bận cho dù là thiên phú xuất chúng người, nếu là không có hơi lớn khí vận mang theo, cũng là cùng vật này vô duyên. Mà Vân Tê Ngô một người độc lấy được năm đạo không về phong tức, liền đủ để chứng minh, nàng phong đạo thiên phú cùng thân nhận khí vận đã siêu thoát đông đạo chúng tu phía trên. Thân làm phụ giao tông trưởng môn thủ đồ, tăng thêm dạng này bạn người không được một tia tư, bình thường tới nói, Vân Tê Ngô chỉ cần làm từng bước tu luyện, đợi đến công thành chân ý thời điểm, liền có thể tuật lý thành chương được đến kia phần, bao quát không về thần phong ở bên trong truyền thừa đạo thống. Nhưng mà khiến phụ giao tông một đám cao tầng không hề nghĩ tới chính là, ở đằng kia lần trục gió lớn điển về sau, vô đây nô nộp lên năm đạo công vệ phong tức, cũng rõ ràng từ chối kế thừa phần này đạo thống. Lam phụ giao tông bên trong trưởng đối hỏi đến nguyên do, nàng liền đem thanh minh thần phong hiển hóa, cùng ánh mắt kiên định nói, lao tổ chi pháp tất nhiên là tuyệt diệu phi phàm, nhưng này cuối cùng không phải ta sở cầu. Đã đạo do tâm sinh, tự nhiên nên lấy tâm nhận nói, tên nô suy nghĩ thật lâu, vẫn là quyết định đặt vào chính mình tìm đạo ngộ đạo con đường, mời chư vị trưởng đối thanh toán. Chương 85, vậy liền 3 năm sau gặp lại a chương 85, vậy liền 3 năm sau gặp lại a nàng lần này nô ngữ, chính là gọi phụ giao tông một đám cao tu cứng miệng không trả lời được. Phù giao tông tông chủ sau đó cho phép nàng cái này một tỉnh cộng, tiếp theo liền đem phần này đạo thống truyền thừa tứ cách, hoán lại tới vị thứ hai đệ tử Liễu Nhan Thanh trên thân. Từ đó, Vân Tê Ngô liền bắt đầu chuyên tâm tu tập chính mình Thanh Minh Phong đạo, cũng dần dần tu có tạo thành, tu vi chiến lực vững bước tăng lên, cho đến đi tới bây giờ kim bảng hai chàng thứ năm vị trí. Ma nàng lần này sợ dĩ cố ý thành toàn dương linh duyệ trận này cơ duyên tạo hóa, chính là bởi vì tại trên người đối phương, thấy được cùng mình đồng dạng nhất tâm hướng đạo chấp nhất cùng kiên trì. Thanh Minh thần phong uy lực bao nhiêu, xem như trưởng nắm người Vân Tê Ngô tất nhiên là lại quá là rõ ràng. Dương Linh vệ biến thành bộ kia mệnh quan mặt nạ, nhìn như tại rõ trong trận tiêu sái tung bay. Nhưng trên thực tế trong quá trình này mỗi một khắc, hắn đều chịu nhận nhục thân cùng tâm thần song trọng tàn phá. Đây tuyệt đối là một loại thường nhân khó có thể tưởng tượng được. Tại mấy năm trước trừ ma chiến sự bên trong, chính Nạp Phương từng bắt sống tới một bộ phận ma đạo tu sĩ. Vấn đề ngôi chính là lúc ấy phụ trách khảo vấn những kẻ mà tu quan thẩm vấn một trong. Trải qua dưới tay nàng ma tu, đều không ngoại lệ đều từ lúc đầu đầu răng mạch miệng, biến về sau thao thao bất tuyệt. Bọn hắn tình nguyện tiếp nhận ma chủ vệ tâm tấn khổ, đều không muốn lại trở lại kia gió trong trận tiếp nhận bệnh viện trà tấn. Lúc ấy vì cam đoan không thương tổn tới những này mà tu tính mệnh, Vân Tê Ngô vẫn là đem Thanh Minh Thần Phong uy lực áp chế không ít. Mà dưới mắt, Dương Linh Duệ ngay tại tiếp nhận thần phong diễn đấu, cũng đã nhường nàng bận dụng tiếp cận tam thành công lực. Có thể nghĩ, đây là một loại như thế nào dày vỏ thể nghiệm, cũng chính là Dương Linh Duệ đạo tâm đầy đủ cứng chắc. Không phải đều không cần đến Vân Tê Ngô tự mình động thủ, chỉ cần nhiều thổi hai lần chính là muốn bị đánh về nguyên hình. Nhưng chính là tại dạng này khó nói lên lời thống khổ phía dưới, Dương Linh Duệ mạnh mẽ giữ vững được tiếp cận hai khắc thời gian. Cho đến Tử Vân Tê Ngô chiêu này, phương pháp bên trong tu được một phần hoàn chỉnh càng lộ vừa mới trải hồi thần phong hóa hình, từ mặt nạ trạng thái hồi phục hình người. Hưu, tại tâm thần thư gián một cái trước mắt, Dương Linh rủa ý thức liền chìm vào hỗn độn. Thân hình muốn hạ xuống đại điểm, chính là bị một đạo nhu hỏa thanh phong chậm rãi nâng lên. Vân Đê nô đi vào trước người hắn, thấy được tại quanh người ẩn hiện lưỡng nghi thần phong. Đây chính là ngươi sợ Cẩu Chi đã sao? Nhìn cũng không tệ lắm. Nàng cười nhẹ đánh giá một câu, sau đó liền từ chính mình thanh minh thần phong bên trong lấy ra một đạo nhỏ bé phong tức. Lần này giả tã luật đạo chi danh đi học trộm chi thực, tính ngươi thiếu ta một phần ơn tình bật này liền làm phiếu nợ, miễn cho ngươi về sau chống chế không nhận nợ. Nói, nàng liền đem đạo này Thanh Minh Phong tức đưa vào Lư Nghi thần phong bên trong. Lư Nghi thần phong lúc đầu còn có chút bản năng kháng cự, nhưng ở cảm nhận được Thanh Minh Phong tức nội bộ cũng vô ác ý về sau, liền cũng ngầm cho phép nó tồn tại. Đông Vương Tông Càn cùng Bành Thao hạ xuống thân hình, sau đó là Dương Linh Duệ kiểm tra một phen tư thế. Bởi vì vấn đề ngộ tại cuối cùng đối với hắn chưa từng có làm hại tri ý cho nên thương thế không nghiêm trọng lắm, chỉ là bởi vì tâm thần tiêu hao quá lớn, vừa mới sa vào đến trạng thái hôn mê. Xác định cũng không lo ngại. Đâu Vương Tông cẩn chính là lấy ra một viên đan dược đưa vào trong miệng, cũng điều động thần niệm trợ Dương Linh Duệ luyện hóa dược lực. Không bao lâu, trên mặt của hắn liền khôi phục huyết sắc, nhục thân cương thế cũng cơ bản gọi hắn, về sau chỉ cần tĩnh dưỡng 2 tới 3 ngày, liền có thể tỉnh lại. Không sai không sai, lần này luận đạo bất luận là thời cơ vẫn là cường độ đều vượt bạn, chính là đền bù linh duệ lần này xuất quan cuối cùng một vòng. Vũ Trọng Thiên bực nội Trần Dương cũng ở một bên yên lặng quan sát hai người luận đạo toàn bộ hành trình, đối với Dương Linh Duệ lần này thu hoạch phi thường hài lòng. Cái này phù giao tông tiểu cô nương cũng là nhân vật lợi hại, tương lai tiềm độ bất khả hạn lượng. Ừm. Bộ dáng cũng để mắt, còn cho Linh Duệ lưu lại cái tin, sau này làm không thiếu được là muốn lại có tiếp xúc. Trần Dương trong lòng âm thầm thầm nghĩ, nguyên hồng một vòng du lịch, mang về một vị Đông Phương gia đích nữ, Linh Duệ về sau tiến vào trung bộ. Nếu là có thể lại mang một vị phụ gia tông chủ độ trở về, vậy chuyện này coi như không thể tốt hơn. Hừ. Bất quá việc này còn phải nhìn song phương phải chăng cố ý, giữa hái xanh không ngọt, tuyệt đối không thể nắm đội, còn phải là bàn bạc kỹ hơn cho thỏa đáng. Trần Dương tâm niệm ở giữa, Đông Phương tông Càn Liễn cũng mang theo Dương Linh Duệ từ trên không kéo xuống theo. Thấy Dương Linh Duệ như ngủ say giống như trạng thái Dương Linh Thanh chính là lập tức an bài tiếp thanh loan, đem nó mang về thần sóc phong nghỉ ngơi. Bành Hạo cũng tại về sau cùng Dương Linh Thanh nói rõ trục gió lớn điện sự tình, cũng hứa hẹn sẽ cho Dương Linh Duệ một cái chức nhập danh nghịch, hy vọng hắn đến lúc đó có thể tiến về tham dự. Dương Linh Thanh đã tự Dương Nguyên hùng nơi đó hiểu được trung bộ chủ yếu đại tông các cùng, cho nên tin tưởng cái này dành chức danh nghịch phất lượng, liền đi lễ làm tạm, đáp ứng việc này. Hoàn thành đối Dương Linh Duệ khảo sát phụ giao tông đám người liền cũng không còn làm ở lâu, cùng Dương thị đám người cáo từ rời đi. Đợi đến tiên chu lên không, rời đi Dương thị thánh địa sau, Vô Đế Ngô đứng tại đuôi truyền xa xa hướng phía kia thánh địa chỗ sâu nhất nhìn một cái. Tiếp theo một cái chớp mắt, làm biển mây che đậy ánh mắt, khóe miệng của nàng chính là lộ ra một vẻ ý cười nhẹ nhàng. Đồng đạo khó tìm, như ngứ như vậy người đồng đạo, càng là đốt đèn lồng cũng không tìm tới. Vô Đế Ngô chậm rãi thu hồi ánh mắt, xoay người sang chỗ khác, bất quá, vận khí của ta luôn luôn là cứ tốt, vậy liền 3 năm sau gặp lại a, mạng nhỏ quan. Phù giao tông tiên Chu Xuyên Vân phá bộ, rất nhanh liền bay ra màn tộc chi địa điểm. Ngay tại sau đó tiến vào thập bạn đại sơn thời điểm, Tiên tu bên trên bốn tên chân ý tu sĩ đều là cảm ứng được một đạo khí tức cường đại, tự Đông phương mà đến. Đối phương dường như cũng là đã nhận ra bọn hắn tồn tại, cho nên thay đổi phương hướng, hướng mặt phía bắc đi vòng mà đi. Bốn người lập tức hiện thân mà ra, tại thiên khung nhìn về nơi xa mà đi. Khảo hào sắc bén tình thế, như thế phương mang, không phải là cái kiếm tu. Chân ý sơ kỳ tu vi, là cái kiếm tu, còn hướng lấy tây bắc phương hướng mà đến. Đáng người chỉ là đem những tình huống này lắm sơ kết hợp, thân phận của người này chính là vô cùng sống động. Là vị tiếp theo lang xương về sau, chứng đạo chân ý công thành tây bắc kiếm tiên a. Đông Vương Tông càng chậm rãi thì thầm, một vị chân y kiếm tiên bảo cuộc, về sau cái này Tây Bắc sự tình, nghĩ đến cũng là sẽ càng ngày càng có đáng xem rồi. Cổ Hải Nhân tự Thiên Kiếm Sơn chứng đạo về xong, lại đi hướng cô Hồng Chân Nhân trước đây bế quan chi địa làm tưởng niệm, cũng từ lộc phụ của hắn di vật bên trong, biết được hắn quá khứ sự tình. Sở dĩ một như vậy mới trở về Tây Bắc, chính là vì giúp cô Hồng Chân Nhân hoàn thành một phần tâm nguyện chưa trức. Bây giờ việc này đã xong, hắn liền lập tức lên đường trở về phương triều. Bay qua Tây Bắc thời điểm, thân hình của hắn chỉ ở Đông Hoang Đại Hoàng tử lãnh thổ trên không làm sơ một chút dừng lại. Tại Kiếm Quang cùng Hồng Lăng giao thoa lấp lóe một cái chớp mắt sau, hắn chính là lại lần nữa hướng phía trúc hổ phương hướng bước đi. Lối cảnh giới của hắn hôm nay, về hướng mà đến chính là chỉ có cốt sư một người có thể phát giác. Tại trúc hổ long mạch chi địa, hắn lại lần nữa gặp được Mộ Dung Chấn Lân. Cảm tạ bệ hạ thành toàn, hoài nhân chuyến này rất may, gặp được quý nhân tương trợ, công thành chân ý trở về. Mộ Dung Chấn Lân nghe vậy, trong mắt quang mang chớp động, tiếp theo chậm rãi tiến lên đem hắn ôm lấy, thương cảm nói, lần này đi gian nguy dị tượng, trở về liền tốt, trở về liền tốt. Vất vả Một phen cảm khái qua đi, Cổ Hoài Nhân liền đem chính mình lần này đi hướng trung bộ kinh lịch, nói cho mộ dung trấn lân cùng Hoa Nguyên. Hai người cũng là giờ phút này mới hiểu, còn có Dương Nguyên Hồng như thế một người tồn tại. Kia bởi như vậy, trước đây vị kia thần bí tiền bối lời nói đi liền cũng là có thể đối ứng được. Mà đang giảng giải cuối cùng, Cổ Hoài Nhân lông mày cau lại, lộ ra một chút nghi ngờ, ta trước đó tự động hoàng trên không trải qua thời điểm, tựa như từ đó cảm giác được một đạo cổ quái khí tức, bất quá không chờ ta cẩn thận phân biệt, kia nữ nhân liền liền giết đi lên đem ta cho đổi đi. Hoa Nguyên nghe vậy vừa nhíu mắt, nói tiếp: "A Hoài nhân ngươi cũng phát hiện dị dạng sao? Quốc sư đại nhân đã từng phát hiện các thượng. Không sai, sư đại tiến vào địa bảo bí cánh trước, ta tại bốn cốt tướng kế tiếp, liền phát hiện khí tức có chút không đúng. Đang muốn làm chút hỏi thăm, chính là bị Tử Tiên Chu bên trong trách móc đi ra. Lại có việc này, kia xác thực của quái. Cổ Hoài nhân lộ ra mấy phần vẻ kinh ngạc, "Quốc sư đại nhân, theo ý kiến của ngươi, nàng đến tột cùng là ẩn giấu đi cái gì?" Hoắc Nguyên nghe vậy chính là thu về hai mắt, tại một hồi chăm chú sau khi tự định giá, hắn mở mắt ra, trầm giọng nói, "Ta không thể xác định, nhưng cố khí tức kia, nếu là không, có cảm ứng sai." thần là thái động chi tướng. Chương 86, Khát tưởng sự tình chương 86, Khát tưởng sự tình thái động. Nghe được cố sư Hoắc Nguyên miêu tả, mộ dung trấn lâm cùng cổ hoài nhân đều là lộ ra vẻ kinh nghi. Cái sau lập tức vận dụng thần niệm, đem chính mình trước đó tại Đông Hoàng Vương triều trên không tu nạp mà đến bộ phận khí tức thả ra. "Cố sư đại nhân, kia thái động chi tướng ký tức, thế nhưng là cùng cái này giống nhau." Hoắc Nguyên nghe vậy, chỉ nhẹ nhàng dùng thần niệm quét qua, chính là gật đầu nói, "Không sai, ta khi đó tại Tiên Chu phía trên cảm ứng được, chính là loại khí tức này." Xác nhận việc này xong, ba người nhìn nhau chính là không hẹn mà cùng lộ ra hơi có vẻ vẻ mặt nghiêm trọng, bởi vì việc này bất luận từ cái gì góc độ đến xem đều có chút quá kỳ dị. Lấy phàm nhân hoài thai 10 tháng sinh con chú kỳ, khai động đồng dạng sẽ ở mang thai tháng năm tả hữu thời điểm bắt đầu xuất hiện, đồng thời tại 7 tới 8 tháng thời điểm đạt tới đỉnh phong. Tu sĩ bởi vì thân tu linh nguyên, rút đi phàm thể, cho nên trong lực thai thời gian dài một chuyện bên trên cùng phàm nhân khác biệt. Nói chung, tu vi càng cao tu sĩ, hoài thai thời gian cũng liền càng dài. Tu khí tu sĩ cơ bản cùng phàm nhân không có khác nhau quá nhiều. Nguyên nguyên tu sĩ coi thai sau Dục dưỡng thai nhi thời gian sẽ kéo dài đến 12 tới 13 cái nguyệt. Thông linh tu sĩ thì có khả năng dài đến khoảng 1 năm rưỡi. Đến mức cao hơn một tầng nội đạo tu sĩ, ba người mặc dù chưa từng thấy qua, nhưng đi qua cũng là thông qua tiên cơ các có nhiều biết. Chân ý tu sĩ hoài thai đồng dạng sẽ ở 3 năm tả hữu, động nguyên tu sĩ nếu là đang có thai, cần phải dài đến 8 tới 10 năm thời gian đến tiến hành dục hóa. Bất quá, mặc dù tại dục hóa thai nhi về thời gian bị kéo dài, nhưng bất luận phàm nhân vẫn là tu sĩ, đều là tuần hoàn theo hoài thai quy luật cơ bản. Nói cách khác, chân ý tu sĩ nếu là có thai, Như vậy thai động chi tướng liền sẽ tại khoảng 1 năm rưỡi thời điểm bắt đầu xuất hiện, cũng duy trì liên tục bảy tới tháng 10 không trở. Lại sau này, tới dựng thời kỳ cuối, liền sẽ bởi vì thai thể cơ bản thành hình, chuyển thành tứ chi nhấp nô hoặc đá đá. Cho dù đem cái này đến tiếp sau thời gian đều tính ở trong đó, từ xuất hiện thai động tới sinh ra thời điểm, tính toán đâu ra đấy cũng sẽ không vượt qua thời gian 2 năm. Nhưng mà, việc này về khoảng cách về địa bảo bí cảnh mở ra thời gian, thế nhưng là đã qua 3 năm có thừa. Lúc ấy quốc sư Hoắc Nguyên là tại leo lên Đông Hoang Tiên Trụ, cũng cùng tiên nữ tu gặp mặt sau mới phát hiện dị dạng, hẳn là ban đầu thai động Mà bây giờ, cổ Hoài Nhân chỉ là từ Đông Hoang Vương Triều trên không đi ngang qua, đều có thể cảm ứng rõ ràng như thế, đã nói lên hiện tại chính là kia thai động chi tướng nhất kịch liệt thời điểm. Như thế suy tính xuống tới, chỉ là phần ngày thai động chi tướng duy trì liên tục thời gian, kia Đông Hoang chân ý nữ tu liền đã muốn so bình thường chân ý tu sĩ toàn bộ thời gian mang thai cộng lại đều lớn. Đè xuống thời gian này, dài ngắn hướng phía trước ngược dòng tìm hiểu, kia nàng tự mang thai thời điểm đến bây giờ, cho là đã qua thời gian 9 năm. Dạng này dáng xếp hoại thai thời gian, đối với một cái chân ý cảnh tu sĩ mà nói, có thể không có chút nào bị đựng. Phải thai 9 tháng chưa từng sinh ra, liền xem như động huyền tôn giả chi cảnh, đều coi là lâu mang thai. Cổ Hoài Nhân thấp mắt thì thầm một tiếng, sự tình ra khác thường thật khó yêu, Đông Hoang những năm này đột nhiên lại tại bùng biên cương trong quân, có lẽ liền cùng nữ tu này ngoại thai có quan hệ. Mộ Dung trấn lân trong lòng sôi so đo một phen, tiếp theo hỏi, "Hoài nhân, ngươi chuyến này về trên đường tới, dọc đường rất thọ bắt bộ cùng Đông Hoang giao tiếp chi địa, thế nhưng là cũng phát hiện Đông Hoang tăng phái nhân mã cử động." Cổ Hoài Nhân hơi chút hồi ức, nói tiếp, "Bẩm bệ hạ, thật có việc này." "Ừm, vậy liền nói được." Nhiều mặt Ngô Quân, đối một nước mà nói, cũng không phải là chuẩn bị đoạt đất đơn giản như vậy. Mộ Dung Chấn Lân chậm rãi gật đầu, sau đó nhìn về phía Quốc sư, việc này còn làm phiền phiền Quốc sư đi một chuyến Tây Bắc Thiên Cơ Các, cứ càng tìm hiểu một phen, chúng ta cũng tốt chuẩn bị sớm, phong nguy rắc rối có thể xuất hiện. Hoắc Nguyên tu chỉ, Quốc sư Hoắc Nguyên đáp ứng một tiếng, sau đó liền lập tức lên đường, đi đến Thiên Cơ Các tại Tây Bắc chủ cát. Hoắc Nguyên sau khi đi, Mộ Dung Chấn Lân lại thi triển thuật pháp, đem toàn bộ trúc hổ vương triều gương tổ hiện, hiện ra. Đầu ngón tay hắn khẽ nhúc nhích, liên tiếp tại cái này bao là quảng đại gương tổ bên trên Điểm xuống mấy chục đạo linh quang, tiếp lấy một tay lấy năm lên, đưa cho một bên cổ hoài nhân. "Hoài nhân, đem những này điều lệnh truyền đạt đi xuống đi, Đông Cương hạt vực lẫn cận Đông Hoàng, Tây Phi bây giờ cho là áp lực không nhỏ, truyền xong điều lệnh, ngươi liền cũng đi bên kia trấn thủ a." "Hoài nhân tu chỉ." Cổ Hoài nhân đáp ứng này khiến thân hình hư hóa mà tán. Đợi đến lòng đất long mạch chỉ có chính mình một người, mộ dung trấn lâm vừa mới từng bước một bước vào dung nham chi địa, ngồi sẽ bằng, đắm chìm trong hỏa chỉ bên trong. Qua nhiều năm như thế, hắn sớm thành thói quen phần này liên hoạt tập thân cảm giác, loại này duy trì liên tục không ngừng phòng cảm giác có thể khiến cho hắn thời thời khắc khắc đều báo trì thanh tĩnh. Hoài thai 9 năm, trong miệng hắn một bên khẽ đọc, một bên đưa tay khoé động lấy trước người lăn lộn nham tương. Lam đỏ cam chi sắc sắc ngoài bị bóp đi, lộ ra kim sắc bản tướng, tựa như cùng một mặt đốt thế chi kính đầu dạng. Mộ Dung Chấn Lân lập tức đưa tay thăm dò vào mặt này kim diễm kính lúc bên trên, trong lòng mặc niệm một đoạn bí chú, bắt đầu đối với chuyện này tiến hành thôi diễn. Phần này thủ đoạn là trục hổ hoàng đế nhất mạch đơn truyền bí pháp, là chân chính trên ý nghĩa Mộ Dung thị nhất tộc tiền mật. Ngoại trừ lịch đại hoàng đế bên ngoài, liền không người lại biết được phương pháp này. Mà Mộ Dung Chấn Lân chính là chụp hộ lịch đại hoàng đế bên trong, tinh thông nhất cũng am hiểu thi triển phương pháp này người. Cho nên cũng là tại hắn leo lên hoàng vị về sau, chúc hộ vừa mới hoàn thành từ nhỏ quốc tới vương triều quật khởi con đường. Như vậy nhìn xem đến, liền nói phương pháp này là hắn có thể ổn thỏa hoàng vị lập thân gấp dễ cũng không đủ. Nhưng mà trước đây từng có một đoạn thời gian rất dài, Mộ Dung Chấn Lân đều là phát hiện chính mình phần này thôi diễn chi năng luôn luôn nhận chồng coi u minh vô hình ngắc chế, mấy lần tôi diễn xuống tới hiệu quả đều không tận nhân ý hắn đã từng suy nghĩ qua nguyên nhân trong đó, nhưng bất luận từ đâu loại góc độ bảo tay, đều là nghị không ra chân chính bản án. Bất quá, theo đến tiếp sau phần này, thôi diễn chi năng lại lần nữa khôi phục hiệu quả, hắn liền cũng minh bạch trong đó có thiếu. Thôi diễn chi năng vừa bắt đầu chịu ảnh hưởng sự kiện, chính là lần kia liên quan đến Tống Khai Dương vượt mục chạy trốn mạc Hải Phúc địa sự tình. Về sau phần này thủ đoạn hiệu quả, bắt đầu từ Đông Lai tông Trần Ý giáng lâm chủ hộ, Đỗ Vương thị bắt đầu tiếp xúc Dương thị lúc bắt đầu chậm chậm khôi phục. Cho đến Dương thị hoàn thành sa rọi về sau, kia phần vô hình áp chế cảm giác vừa mới hoàn toàn biến mất mà đi. Mộ Dung Chấn Lân đến tiếp sau đánh giá lại được này, liền rất nhanh phát hiện, biến hóa này thời gian tiết điểm, kỳ thật còn muốn càng sớm chút hơn. Số tử Tùng Sơn Dương thị được Phong làm thế ra lúc, việc này cũng đã sơ hiện mấy quẻ. Chỉ bất quá khi đó cả nước trên dưới đều đắm chìm trong đông tiếng đắc thắng trong vui sướng, cho nên hắn cũng chưa quá mức để ý cho đến kia Mạc Hải Phúc địa tại Tống Khai Dương điều khiển dưới hiện thế. Chờ hắn lần nữa làm ra thôi diện tội điểm, vừa mới đã nhận ra dị dạng. Rất hiển nhiên, việc này cho là cùng Dương thị quật khởi có trực tiếp quan hệ. Có câu nói là một núi không thể chứa hai hổ, chụp hổ một nước chi địa cứ như vậy lớn, một khi khí vận cũng liền nhiều như vậy. Nếu chỉ có mộ Dung thị nhất tộc ngồi một mình tao vị, tất nhiên là vững như bàn thạch. Chỉ khi nào nhiều hơn một nhà khắc thân thừa thiên mệnh chi tộc, coi như không đủ phân. Bây giờ Mộ Dung Chấn Lân đã hoàn toàn làm rõ ràng việc này mà luôn. Kia phần hắn tự cho là loại nào đó vô hình áp chế, kỳ thật chỉ là bận không tại ta mà thôi. Có thể nói, tại Dương Linh Duệ thành tiểu thiên tiêu một khắc kia trở đi, Dương thị quật khởi tình thế cũng đã thế không thể đỡ. Trúc hồn một phương này nhỏ nhỏ đầm nước, cũng liền dung không được dạng này một đầu tiềm long tại uyên. Chương 87, thôi diễn chương 87, thôi diễn nhất niệm hồi tưởng qua đi, Mộ Dung Chấn Lân thu nạp tâm tư, bắt đầu đem tất cả tinh thần tập trung ở trước mắt sự tình bên trên. Không bao lâu, kia mặt kim diễm kính lúc bên trên, chính là xuất hiện một đạo long ảnh. A, lại gọi cái này tiểu xả hóa rồng thành công. Là kia điệu bảo bí cảnh có được cơ duyên sao? Mang phần này nĩ hoặc, Mộ Dung Chấn Lân tiến một bước thôi động ý niệm, tiếp tục thi triển thôi diễn chi pháp. Ngọn lửa màu vàng từ trên mặt kính thoát ra, khuôn quần ở đằng kia nói long ảnh hư tượng phía trên, khiến cho không ngừng ngưng ngึก. Lúc đầu, dạng này long ảnh hư tượng vẫn là kim quang lấp lóe bộ dáng, tựa như đúng như kia chân long tiên tử đồng dạng. Nhưng mà theo nó hình thể ngưng thực, kia ẩn vào kim quang phía dưới pha tạp chi tướng liền dần dần hiện lộ chân dung nhưng cái này cũng chưa tính cái gì, chân chính Mộ Dung chấn lân vẻ mặt biến hóa, vẫn là kia long ảnh đầu đôi hai đầu, lúc gần lúc hiện hai đạo hồng lăng. Vật này nhìn như khinh khinh phiêu phiêu, treo ở long ảnh phía trên tựa như hai đạo sáng rỡ tô điểm. Nhưng cảnh tượng như vậy tại Mộ Dung chấn lân xem ra, lại là vô cùng đột ngột lại khát thượng. Kim Long thân thể, Cửu Ngũ Chí Tôn, chỗ nào còn dung được cái khác khí tượng đúng tràng trong đó. Tại thấy hai đạo hồng lăng phiêu diêu không ngừng, Mộ Dung chấn lân mà có thể khẳng định, vị này Đông Hoang đại hoàng tử một thân tu vi cùng khát vọng, chỉ sợ là muốn cho người khác làm áo cưới. Chỉ cần thêm chút phân biệt, liền có thể rất dễ dàng nhìn ra, kia thắt ở lòng ảnh đầu đuôi hai đầu hùng lăng, kỳ thật chính là hai đạo dùng cho khống chế nó gông xiềng mà thôi. Thật sự là thủ đoạn cao cường, càng đem Đông Hoang hơn phân nửa lòng vận khống chế nơi tay. Mộ Dung Chấn Lân thầm nghĩ trong lòng, khó trách nữ nhân này muốn đem đầu kia Đông Hoang tiểu xả dẫn lên bá đạo con đường, mất Vương đạo độc tôn chi tâm, lại mượn quá nhiều ngoại lực. Cho dù dựa vào cơ duyên ngưng tụ chân long chỉ tướng, cũng lại khó có tự lập chi pháp. Ngồi trung Giang Sơn, trung trưởng tiên hạ. Ha ha, thật có đế vương người có thể tin loại chuyện hoang đường này sao? Tại đại khai biết được kia Đông Hoang đại hoàng tử tình muốn về sau, bay ở Mộ Dung Chấn Lân trước mặt chỉ có một vấn đề cuối cùng. Cái kia chính là Đông Hoang vị này chân ý đứu tu, nàng toán tính chi vật đến tột cùng là cái gì? Hoàng vị, quốc vận, long tượng. Kết hợp bây giờ hoài thai 9 năm tình huống, Mộ Dung Chấn Lân rất tự nhiên liền nghĩ đến, nàng có lẽ là tại cho chính mình cái này chưa ra đời hài tử chạy đường. Có dạng này một cái bất thành khí phụ hoàng, kia kẻ này tương lai lại đi một lần giết cha đoạt vị cử chỉ, liền cũng tại trong dự đoán. Nhưng mà, đang lúc Mộ Dung Chấn Lân dự định dọc theo lâm ảnh bên trên hai cái hồng lăng tìm hiểu nguồn gốc thời điểm, Tâm thần đột nhiên dâng lên một hồi băng lãnh cảm giác. Cho dù giờ phút này chính mình đang tắm rửa dung nha hỏa chỉ bên trong, cốt này tự tâm thần chỗ sâu sinh ra mã da Hàn ý vẫn là rất nhanh ăn mòn toàn thân của hắn. Đối mặt dạng này, biến cốt đột nhiên xuất hiện, mộ dung trấn lâm biểu hiện ra một vị chấp trưởng sơn hà người bốn có phong dong cùng trấn định. Trong tay hắn thôi diễn chi pháp cũng không bị đạo này Hàn ý ảnh hưởng, một thân chân long chi tướng cũng tại lúc này hiện hóa mà lên, đem kia hỏa chỉ dưới chụp hổ lão long mạch lại lần nữa tỉnh lại. Ta long chi thân thể nhảy ra hỏa chỉ, cao ngẩng đầu phát ra trận trận long ngâm. Chân long hiện tượng thời điểm, Dư hơi lạnh thấu xương cũng bị áp chế xuống, nhưng tùy theo mà đến là một đạo khí như Thái Sơn áp đỉnh giống như phản phệ. Ha ha, cảm nhận được đầu vai không ngừng biến trầm cái nặng, Mộ Dung Chấn Lân trong mắt không hề sợ hãi, ngược lại là lộ ra ý cười. Ta Mộ Dung Chấn Lân, vai chọn một quốc sơn hà nhật mượn trăm năm, muốn lấy điểm này thủ đoạn liền đem ta quên lui, còn còn thiếu rất nhiều, rất nhẹ a. Dứt lời thời điểm, Mộ Dung Chấn Lân quanh thân khí thế bỗng nhiên nhấc chuyển, năm ngón tay hóa thành kim long chi trảo, một thanh liền phá vỡ kia mặt kim diễm kiếm lốt, từ đó bắt lấy một luẩn. Hắn biết, mình lúc này đã rất tiếp cận trận tửng liền lập tức gọi động quốc vận gia thân, chuẩn bị nhất cổ tác khí hoàn thành phần này thôi diễn. Có thể nhưng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Nguyên bản tắc ở Long Ảnh phía trên hai đạ hồng lăng đột nhiên toán loạn mà lên, cuốn quanh ở Mộ Dung Chấn Lân trên cổ. Tân Ách, một náy mắt, mảnh liệt ngạt thở cảm giác xông lên đầu. Trong mơ hồ, Mộ Dung Chấn Lân từ cái này hồng lăng phía trên, thấy được một đôi vô cùng nhỏ lút, như lúc sơ sinh giống như trẻ nít tay nhỏ. Này đôi hài nhi chi thủ gắt gao nắm chặt hồng lăng, hung hăng về sau mảnh xé, hiển nhiên là phát hoác, mong muốn mượn cơ hội này cho Mộ Dung Chấn Lân một kế trọng thương. Bá nhưng hắn lại là không hề nghĩ tới, vị này chụp hổ hoàng đế quyết đoán lại sẽ như vậy quả cảm. Chỉ ở nhìn thấy cái này hung tướng hiện hóa nháy mắt, liền trực tiếp buông lòng tay, cưỡng ép đình chỉ phần này thôi diễn. Hừ, giả thai ác trùng, không ra gì đổ bẩn. Mộ Dung Chấn Lân lộ ra một bệ cười lạnh, tiếp lấy đối cặp kia Hải Nhi chi tụ đến chỗ nói ra một tiếng nói nhỏ. Nghe được lời ấy, kia trong hư vô chính là bộ phát ra một cỗ sát ý nồng nặng, hắn không thể tại chỗ liền đem Mộ Dung Chấn Lân chém thành muôn mảnh, rút gần lùi ra. Nhưng không có thôi diễn chi pháp cấu trúc khí tầng nền, hắn bước này diễn sinh chi vật tự nhiên cũng lại khó thành sự. Sau đó chỉ ở kim diễm tăng bọn, lửa hơi thở bắn ra ở giữa, phần này hư vô sát ý liền bị thôn vẹt hầu như không còn, cả và long mạch chi địa cũng lại lần nữa lâm vào yên lặng. "Oa, oa, khóc khóc khóc, không, có chuyện gì? Viễn Nhi không sợ, nương ở." Ngay tại mộ dung trấn lân kết thúc thôi diễn cùng một thời gian, Đông Hoang Tân triều náo đó chỗ núi xa bên trong, một tòa ngoại trừ hoàng đế bên ngoài không người có thể tiến vào bí địa bên trong. Một vị thân mang màu đỏ thấm áo mỏng nữ tu, ngay tại nhẹ giọng an ủi nàng trong đụng hải tử. Nay phương bí địa bố trí vốn là kỳ dị. Không gian thật lớn bên trong chỉ ở vị trí trung tâm thả một chương giường lớn, trên mặt đất càng là trải bày khắp hừ lăng. Ở giữa tràn ngập nhàn nhạt khí, để cho người ta không thể không hoảng nghi, mặt đất kia bên trên đỏ tươi chi vật, đến tột cùng thật là hừ lăng, vẫn là từng đạo chưa từng vết máu khô khốc. Tại dạng này không khí hạ, nghe được kia chưa ra đời thai nhi tại nữ tu trong bụng khóc nỉ non, chính là càng lộ vẻ mấy phần kinh khủng cảm giác. Có mẫu thân trấn an, kia trong bụng chi tự chính là chậm rãi bình tĩnh trở lại. Ngờ đến đứa nhỏ này tại trong bụng lại lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say, tia nữ tu mặt phía trên mới lộ ra một vẻ vẻ dữ tợn. Mụ dung lão cẩu Trước đây liền nhiễu loạn bệnh hạ tâm cảnh, suýt nữa đoạn ta tiền đồ, bây giờ lại nghĩ đến hỏng ta chứ tốt. Trong nội tâm nàng vô cùng phẫn hận đồng nghĩ, tốt, rất tốt. Ngươi liền chờ xem, đợi ta tu luyện công thành ngày, chính là ngươi, còn có ngươi kia thuộc hổ vương Triều Từ Kỳ. Cắc cắc cạch. Đúng lúc này, bí địa bên ngoài truyền đến một hồi tiếng bước chân dồn dập. Nghe được cái này động tĩnh, nữ tu liền trong nháy mắt thu liễm thần sắc, dựa vào ở trên giường, hiện ra sắc mặt trắng bệnh suy yếu chỉ đứng. 3. Bí địa lớn cửa bị đẩy ra, đại hoàng tử mặt mũi tràn đầy lo lắng bước vào bên trong. Lão sư, chớ vừa mới bỗng nhiên lòng có cảm giác, tựa như viễn nhi tại cấp thảm, thế nhưng là đã xảy ra biến cố gì? Nghe được lời ấy, kia nữ tu liền lập tức đỏ cả hai mắt, che mặt khẽ không nói, vậy hạ không cần lo ngại, chỉ là kia trúc hổ đế quân đi thôi diễn chi thuận, muốn ra hại viễn nhi, bất quá vừa mới đã gọi ta quát lui mà đi. Cái gì? Đại hoàng tử nghe vậy lập tức giận dữ, đang muốn hét lớn lên tiếng, lại nghĩ tới kia trong bụng chi tử, liền thấp giọng, từ giữa hàm răng hung hăng nói rằng, lại là kia mộ dung lão cậu. Bất quá hắn cũng phách lối không được bao lâu. Lão sư ngài yên tâm, Bây giờ tất cả bố trí đều tại vượng bức đại bảo, tứ phương quân đội cũng đều đã điều khiển không sai biệt lắm, lần này lại chiến, nhất định có thể cho Biến Nhi kiếm đủ toàn bộ huyết khí. Đến lúc đó chỉ chờ ta bắt chỉ chân long hàn thế, liền gọi hắn chụp hổ, vì thế trước sợ tác sợ vì nỗ lực gấp trăm lần, nghìn lần một cái giá lớn. Chương 88, Đông Hoang sự tình chương 88, Đông Hoang sự tình đại hoàng tử dứt lời, ánh mắt cũng chậm chậm nhu hòa xuống tới, nhìn về phía nữ tu hở ra phần bụng. Viễn Ninh Oan, muốn nghe mẫu thân lời nói, lại hơi hơi nhẫn mại một chút, không bao lâu cô hoàn liền có thể hoàn toàn bổ túc ngươi tiên tiên kia phần huyết tổn, để ngươi lấy tiên tiên long thể hoàn mỹ thân thể dục hóa ra thế. Hắn nhẹ khẽ lướt, lướt lướt nữ tu phần bụng, cảm thụ được trong đó bình ổn mà hữu lực nhiệt tim, cũng là đâu cảm giác gan tâm không ít. Lúc này, nữ tu liền lại lần nữa ân cần hỏi han, "Bệ hạ, trong triều hiện tại còn an ổn. Lớn như vậy nâng nóng quân điều động, nghĩ đến là sẽ dẫn tới rất nhiều phản đối, cũng phải cần ta ra mặt giải quyết." "Không cần, không cần, lão sư ngay tại phương này thanh tịnh chi địa an tâm dưỡng thai liền có thể, cho bây giờ đã là chân long thân thể, như thế nào còn có thể trấn nhiếp không nổi bọn hắn?" Đại hoàng tử mặt mũi tràn đầy tự tin nói, Thanh âm phản đối tự nhiên là có, tại ngay từ đầu còn rất mãnh liệt, bất quá lại đem trong đó dẫn đầu mấy người đút cho tiểu thất về sau, còn lại thanh âm cũng liền dần dần lắng lại. Nghe được đại hoàng tử trong lời nói nói tới thất hoàng tử, nữ tu chính là ánh mắt hơi đổi, hỏi tiếp, thất vương gia gần đây nhưng còn tốt. Ta vì hắn tìm được cặp mắt kia, còn thấy rõ ràng. Tôi đây, ăn được ngủ được, trong trước đó vài ngày còn đi xem hắn, cả người có tăng lên không ít. Trời tối thời điểm, cặp mắt kia càng là dường như lửa đèn nùng dạ, sáng loáng thẳng chiếu người. Đại hoàng tử hồi đáp, đợi đến tất cả chuẩn bị không sai biệt lắm chấm liền dự định đem hắn đưa đi Thần Tuyến, là Viễn Nhi vết khí đại nghiệp cũng tận một phần lực. Lam Phiên bệ hạ phí tâm, chỉ tiếc ta bây giờ muốn chiếu cố Viễn Nhi, Nghi Tĩnh không thích hoạt động, không cách nào làm bạn bệ hạ tả hữu. Chớ có nói như vậy, sự tình có nặng nhẹ, dưới mắt tại ta đông hoàng mà nói, Viễn Nhi chuyện liền đại sự hàng đầu. Nói, đại hoàng tử chính là rốt đi trên người quần áo, sau đó thôi động thuật pháp hiện hóa ra chính mình chân long hình bóng, chân long ngự thân. Hoa, nương theo đại hoàng tử quá khẽ, cái kia kim sắc long ảnh chính là cùng thân thể của hắn dần dần dung hợp. Coi là thật long chi hơi thở nương theo lấy kim quang nhập thể. Trên thân liền cũng bắt đầu mọc ra từng khối bảy rồng. Mấy hơi về sau, long thể thành hình, chỉ từ ngoại hình đến xem, cùng Dương Nguyên Hồng, Long Nguyên đắm người ngày mai long chúc dị thể, thật là có cái bảy tám phần giống nhau. Nhưng nếu là hơi hơi cảm ứng một phen trên đó khí tức, mà có thể phát giác rõ ràng dị dạng. Dương Nguyên Hồng cùng Long Nguyên bọn người tu thành dị thể, đều là nội ẩn lấy khủng lỗ linh nguyên chi lực ở trong đó. Nhưng cái này lại hoàn tự triển lộ ra long thể, lại là chỉ có bên ngoài, chỉ là thông qua luyện hóa một loại nào đó long chúc chi bảo, kết hợp với thuật pháp chi lực, cải biến ngoại hình mà thôi. Đồng thời Giống như mộ dung chấn lân tại kim diễm tôi diễn trông được đến long ảnh đồng ngạn, vị này đại hoàng tử trên thực tế long thể đúng là một fan pha tạm chi tướng. Kim sắc vậy rồng chỉ bao trùm tới đầu, ngực, tay chân, cái này mấy chỗ bộ vị, còn sót lại bộ phận, phần bụng cùng tứ chi hãy còn coi là tốt chút. Mặc dù không phải hoàn toàn kim sắc, nhưng cũng là bảy biển ra từ kim, vàng, rồng, hắc kim chi tướng. Nhưng đã đến phía sau lưng chỗ, liền thật sự là có chút để cho người vô cùng thê thảm. Phần bụng cùng tứ chi vậy rồng, mặc dù nhan sắc là tốt, nhưng ít ra còn tính là đường đường chính chính bảy rồng. Tính chất cùng lớn nhỏ đều cùng kim sắc vậy rồng khác biệt không lớn, nhưng mà cái này đại hoàng tử trên lưng bám vào sinh trưởng mà ra đồ vật, lại là cùng vậy rồng chi vật một chút cũng không dính dáng. Có chút sinh vật kiểm tra triệu chứng bệnh tật, thí dụ như một túm lông mộm, mấy cây lông ngũ, nửa mảnh mai rùa, loại này cũng còn miễn cưỡng có thể nhịn. Đến mức những bộ phận khác, chính là có như đáng ẩm, có như nôi xám, còn có mấy chỗ chưa từng thành hình, đỏ trắng giao nhau lớp điều bì, để cho người nhìn một cái chính là muốn nhíu chặt lông mày. Hơn nữa, tại những này cổ quái tăng sinh vật khoảng cách bên trong, còn có thể rõ ràng nhìn thấy Phía sau lưng ra thịt bên trên nùng huyết cùng thịt thối. Thế này sao lại là cái gì chân long thân thể, hoàn toàn chính là thông qua rất nhiều khâu lại thủ đoạn, mạnh mẽ chắp vá đi ra giả tượng. Nhưng đại hoàng tử nhìn cũng không để ý những này, ngược lại nhìn xem trong tay kim quang chớp động, lộ ra hết sức hài lòng thần thái. "Lão sư, vẫn là may mắn mà có ngươi, từ cái này địa bảo bí cảnh bên trong mang về cái kia đạo long hồn, vừa mới gọi cũng có thể chân chính ngưng tụ tôn này long thể." Hắn một mặt cảm tạ lấy lão sư của mình, một mặt từ thể nội ngưng tụ ra một đoàn tinh khiết chân long chi tức, cho gần đây tu luyện bí pháp lại có tạo thành, lại là ngưng tụ ra không ít long tức có thể dùng đến cho Viễn Nhi làm ôn dưỡng. Đại hoàng tử đắm chìm trong tự thân hiển hóa long thể tự hào bên trong, hoàn toàn chưa từng phát giác trước mặt nữ tu đang lấy hờ hững ánh mắt đánh giá chính mình. "Vậy hạ, chân long chi tức ngưng tụ không dễ, ngươi phía sau lưng thương thế chưa khép lại, vẫn là chút giữ lại chính mình luyện hóa a." Nàng thăm dò tính hỏi một câu, quan sát đến đại hoàng tử phản ứng. Kết quả đại hoàng tử chẳng hề để ý quát tay nói, "Chút chuyện nhỏ này, không cần lão sư quan tâm, vật này tại ta Đông Hoàng muốn là ý có, càng hẳn là tăng cường Viễn Nhi đến mới là." Nghe được lời ấy, nữ tu liền cũng không lại tiếp tục nói thêm cái gì. Nói một tiếng cảm tạ vậy hạ liền đem tia đạo chân long chi hơi thở thu nhập thể nội. Đại hoàng tử thấy cái này, đạo lực lượng chảy vào nữ tu trong bụng, tiếp theo bị bên trong thai nhi hấp thu, trên mặt chính là lộ ra vẻ vui mừng. Sau đó hắn triệt hồi long thể, lại cùng nữ tu lẫn nhau tựa sát lướt ve an ủi một hồi, liền rời đi này phương bí địa. Tại đại hoàng tử sau khi đi xa, nữ tu liền phong bế nơi đây lối vào, bộ kia tái nhợt suy yếu chi tướng cũng là tại lúc này quét sạch sành sanh. Hôm nay dâng ra chân long chi tức chính là thọ nguyên lại giảm, vậy hạ cũng là không còn sống lâu nữa. Nữ tu tự nói lấy, bất quá cũng không quan trọng, bây giờ Tam Hoàng tinh huyết đã lấy được hai vị, chỉ kém kia sau cùng thái tử chi huyết ta liền có thể đoạn tụ Đông Hoàng quốc vận. Sư phụ à, năm đó ngươi phong cấm ta tu vì thi ngược thời điểm, có thể từng muốn từng tới, cuối cùng đứng tại cái này Đông Hoàng đỉnh cho người, sẽ là ta đây. A da. A a nàng chính niệm lẩm bẩm lấy, bào thai trong bụng chính là lại lần nữa từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, phát ra một hồi nỉ non. Tốt tốt tốt, biết rồi, mẫu thân chính là muốn cùng Miễn Nhi cùng một chỗ tu luyện thành nói. Nhìn về phía bào thai trong bụng, Nữ tu trên mặt chính là lại lần nữa lộ ra ôn hòa ý cười, một tay chậm phủ một tay vỗ nhẹ, trong miệng hát lên lâu dài trọng chí nhớ một đoạn đồng dao. Thương Lan Tây Bắc, Dương Thị Thánh Điệp. Dương Linh Duệ đang thức tỉnh sau, biết được liên quan tới khung về ống thông gió tin tức, liền tiếp tục bắt đầu bế quan. Hắn tự vân tê ngô đấu pháp bên trong, thu được một phần cực kỳ chân quý hoàng chính phong đạo cảm ngộ. Bây giờ chính là muốn rèn sắc khi còn nóng, nắm chặt luyện hóa mới là. Trơ thân sóc phong lại một lần nữa phong sơn, Thánh Điệp ngũ trọng tiên vực nội liền chỉ có Trần Dương chỗ thần lâm phong coi như có ít người khí. Trước đây bị phân thân từ chục hổ mang về Tống thị người, bây giờ liền bị toàn bộ an trí ở chỗ này. Giờ đi thải hà phúc địa, những người này tu vi liền đều tại ngoại giới đại đạo áp chế xuống tàn mạn khắp nơi, hầu như không còn, chỉ có một số nhỏ chính thức có được tư chất tu luyện người, có thể bảo lưu lại bộ phận cảnh giới. Lúc đầu bọn hắn thọ nguyên cũng sẽ bị cùng nhau tất loạn, chỉ vì có Trần Dương thần lực che chở, mới có thể tiếp tục tồn tồn. Tống Hằng được bổ nhiệm làm những người này người quản lý, trước đó vài ngày đã đè xuống lần tu tiền bối phân phó, đem trong tộc tu sĩ tinh huyết tất cả đều thu tập được cùng một chỗ, cũng đưa đi đỉnh núi trộm, tiếp nhập tảng đá kia linh bảo bên trong. Có đầy đủ tống thị tinh huyết, huyết dương thần tôn liền cũng có thể đảm trông non dương nguyên hồng sau khi trở về thần cung thi triển dung huyết thần thuật. A đổi luận qua nửa năm bình ổn thời gian về sau, Trần Dương đem huyết dương thần tôn, Lưu Ly, Vũ Tuần cùng Trần Hoài Ân linh thể, cùng nhau chiêu nhập thần cung bên trong. Mặc dù không phải lần đầu tiên tiến vào nơi lay thần cung chi địa, nhưng mỗi khi nhìn thấy tòa này to lớn đại điện, Trần Hoài Ân trong lòng vẫn là tràn đầy vẻ kính sợ. Tại leo lên cầu thang về sau, cảm nhận được trong đó bốn đạo khủng lỗ vĩ nạn khí tức, Trần Hoài Ân chính là bó tay thấp mắt, bước nhanh đi vào trong đó. Tiểu tu Trần Hoài Ân, bái kiến thần quân đại nhân. Trần Hoài Ân cong xuống thi lễ, tiếp theo liền nghe được trên đài cao vang lên một thanh âm. "A, Hoài Ân tới, như thế nào, còn nhận được ta không?" Nhìn thấy cái này, một nửa chừng đầu ngón tay linh hệ, trên đài cao huyết dương thần tôn chính là há miệng hỏi. "Nhận ra, nhận ra. Ngài là huyết dương thần tôn. Bái kiến thần tôn." "Ừ, không sai, xem ra là tiến triển không ít. Năm đó thấy ta, ngươi thế nhưng là kém chút đều muốn bị dọa phải hồn phi phách tán rồi, thần tôn pháp lực vô biên, mong rằng tha thứ Hoài Ân năm đó thất lễ." Một người một thần đơn giản ôn chuyện về sau, Trần Dương liền há miệng mở miệng, tiến bảo chính đề. Hàn Thi triển bạn Tịnh rất thật, đem Thần Lâm trên đỉnh một phương hòn đá nhỏ hộ, hiển hóa tới đại điện ở trong. Hộp đá từ từ mở ra, liền lộ ra trong đó một cái bánh nhuận trong suốt, trong trắng lộ hồng đàn dược. Vật này chính là ta cùng Bội Ân cùng nhau làm việc, lại mượn huyết dương dung huyết thần thuật, lấy hợp đạo chi pháp luyện chế mà thành cái thứ nhị đạo linh đan, hôm nay liền cứ gọi chư vị đến đây cùng nhau nhìn chúng nhìn lên, nhìn xem vật này đến tuột cùng có thể hay không có kia thoát thai thay máu kỳ hiệu. Chương 89, xem đang chương 89, xem đang bạn Tịnh dắt chân đạo này thần thông mặc dù không có bất kỳ tính thực chất sắt phạt chi lực. Nhưng phương pháp này dù sao cũng là năm đó Luân Hồi Thần Quân lấy hợp đạo chi pháp tu ra đạo thứ nhất thần thông, chỉ luận phần này hóa giả là năng lực thật sự, cũng đủ để được xưng tụng là một phần đỉnh cấp thủ đoạn. Nắm giữ phương pháp này nơi tay, Trần Dương bây giờ đụng tới bất kỳ chân ý cảnh tiên đạo tu sĩ, đều có thể thông dong đứng đối, không cần lại vì quyết thiếu quần nhau tụ đoạn mà dầu gì. Dùng phương pháp này hiện hóa ra ngoài hiệu quả, nếu chỉ làm phục khắc chi dụng, chính là cùng bật thật không khác chút nào. Không chỉ là có thể mô phỏng hình thể, thậm chí liên khí tức, xúc cảm, tạo thành vật liệu, cùng kết cấu bên trong, cũng có thể làm tới hoàn mỹ xuất hiện lại. Nói cách khác, Chớp mắt mọi người viên đan dược này, ngoại trừ ăn vào không có hiệu quả bên ngoài, hết thảy đều cùng thật giống nhau như lúc. Lưu Ly cùng Vũ Tuần hai người tuần tự hướng Trần Dương cùng Huyết Dương thí lễ, sau đó tiến lên đánh giá đến viên đan dược này. Hai vị này Thương Lan Thần Cung đương nhiệm bí tu thần quan cùng thần sư, đều là tại quá khứ tiếp xúc cũng nghiên cứu qua hợp đạo chi pháp thần linh. Trong đó nhất là lấy Lưu Ly đối với cái này nói chi pháp lý giải sâu nhất. Nàng kế thừa phụ thân cách hỏa thần quân phần lớn hợp đạo truyền thừa, tại Trần Dương tìm đòi như thế nào kiêm tu xong nói trong khoảng thời gian này, cũng đưa ra không ít rất có tính tiến thiết ý kiến. Liêu Ly cùng Vũ Tuần cẩn thận dùng ý thức nhìn qua viên đan dược này, sau đó liền lần lượt lâm vào suy nghĩ bên trong. Sau một lát, Vũ Tuần trước một bước mở miệng nói: "Thần Quân đại nhân, theo tiểu thần tiện ý, đan này cho là có thể có chút bổ dưỡng, khí huyết công hiệu, bất quá nếu muốn đạt tới thoát thai thay máu chi năng, chỉ sợ là khả năng không lớn." "A? Nhưng là trong quá trình luyện chế, ta làm một mực lấy thần lực phong tồn đan này dược lực, không thấy có dị sói mọn, vì sao hiệu quả sẽ như vậy giảm mất đi nhiều đâu?" Nghe được Vũ Tuần phản hồi, Trần Dương liền cũng tò mò hỏi thăm về đến. Hắn mặc dù tại một mình tìm tòi hợp đạo chi pháp quá trình bên trong cũng tổng kết ra không ít tâm tư đến, nhưng gặp gỡ một chút không thể nào hiểu được vấn đề, vẫn là cần hướng hai vị này thần linh lấy thần kinh. Vũ Tuần đem trong đầu suy nghĩ hơi chút trải bướt, sau đó hé môi nói, "Hoàn hồn quân đại nhân, đan dược này lực sát thực chưa từng tản mạn khắp nơi, nhưng là bởi vì hợp đạo chi pháp ảnh hưởng, khiến trong nội đan chứa được dược lực hình thái đã xảy ra cải biến. Bởi vì đan này nền, chính là xuất từ Hải Ân tiểu hữu chi thủ, là tiên đạo sản phẩm. Cho nên một khi đã xảy ra loại sửa đổi này, đa số dược lực liền khó có thể bị phàm tu hấp thu." Trần Dương sau khi nghe xong, trong tim liền có mấy phần minh ngộ chi sắc, thì ra là thế, vậy cái này cải biến vì sao mà sinh? Nhưng có cải thiện chi pháp. Biết cái này hai đạo linh đan vấn đề, tiếp xuống dĩ nhiên chính là muốn tìm tới biện pháp giải quyết. Bất quá chính như Vũ Tuần trước đây lời nói, hắn nói chính mình năm đó đi theo Vân Chỉ Thần Tôn tu hành thời điểm, đối với nắm giữ kia phần hợp đạo chi pháp chỉ học tới mấy phần ra lông, cho nên liền trước mắt hắn trình độ, cũng chỉ có thể nhìn ra viên đan dược này vấn đề xuất hiện ở chỗ đó, lại khó mà lại làm tiến một bước giải thích, cũng không cách nào cho ra phương án giải quyết. Hoàn hồn quân đại nhân, tiểu thần học thức còn thấp, đến đây chính là lại vô năng lực hướng phía dưới giải đề." Vũ Tuần xin lỗi một tiếng, tiếp theo liền chủ động nhường ra thân bị, thuối lui đến Liễu Ly sau lưng. Nhìn ra được, trải qua hơn nửa năm rèn luyện, hắn đã hoàn toàn thích ứng chính mình bí tu thần lãng thân phận mới. Trần Dương thế là cũng sẽ ánh mắt rơi vào Liễu Ly trên thân, chờ đợi nàng trả lời. Liễu Ly lập đi lập lại quan sát viên đan dược này qua đi, chính là tiến lên một bước hướng Trần Dương tri lễ, "Thần quân đại nhân, ta có thể chấp cùng hài ân tiểu hữu hỏi thăm một hai?" "Có thể." Trần Dương khẽ đọc một tiếng. Sau đó liền đem Trần Hoài Ân nho nhỏ linh thể cách không nắm lên, bỏ vào lưu ly lòng bàn tay. Tiểu tu Trần Hoài Ân, bái kiến Lưu Ly thần quan. Miễn lễ. Lưu Ly khẽ đọc một tiếng, tiếp theo hỏi, "Hoài Ân, ngươi luyện chế đan này, tự khai lô dẫn thuốc đến thành đan, tốn thời gian bao nhiêu?" Về Lưu Ly thần quan, "Chúng tốn thời gian 96 canh giờ." Dung chính là cái gì lựa? "Sí diễm chi hỏa, lấy từ thánh địa linh quang bên trong. Trong quá trình luyện chế, nhưng có tu bổ tỉ bết, đều làm tu bổ, thành đan thời điểm cơ hồ không tỉ bết." Hỏi liên tiếp ba cái cái vấn đề sau, Lưu Ly liền cơ bản biết được nơi đây mơ do, đem Trần Hoài Ân chậm rãi buông xuống. "Thần Quân đại nhân, Lưu Ly cho là biết được dược lực biến hóa nguyên nhân." Nói, "Đan này chính là lấy tiên đạo chi pháp thành đan, cho nên tại trong quá trình luyện chế, Hoài Ân tiểu hữu liền đã là tại giờ, hỏa hầu, phẩm tướng bên trên đều đã làm được thập toàn thập mỹ." Lưu Ly một mặt nói, một mặt đem kia vạn tỉnh rắc chân hiện hóa đan dược bóp tại đầu ngón tay, cho dù là hiện tại, chỉ từ phẩm tướng nhìn lại, đan này cũng chọn không xuất ra bất cứ vấn đề gì. Một mục tại dự tính huyết dương thần tôn, lúc này cũng sinh ra mấy phần nghi hoặc, liền há miệng hỏi: Cái này chẳng lẽ không phải chuyện tốt sao? Quá trình luyện đan càng là trò mèn, thành đan tỷ vết lại càng ít, cuối cùng đan dược hiệu quả cũng liền càng tốt. Mặc dù đối tiên đạo đan pháp chưa từng có chỗ đọc lướt qua, nhưng thân làm thời cổ chân thận, hắn cũng là quan sát qua không ít tiên đạo đại năng luyện đan pháp sự. Lưu Ly nhẹ nhàng gật đầu, Trần Tôn đại nhân nói không sai, nếu là lấy một lần thành đan biện pháp đến luyện chế đan này, cho làm muốn như thế làm việc mới là tốt nhất. Lưu Ly nói ra câu nói này lúc, nhấn mạnh một lần thành đan liền để cho Trần Dương lập tức hiểu rõ tới. Là như thế này a, ta hiểu được. Trần Dương nhìn về phía Lưu Ly trong tay viên đan dược kia, Nước này thì chán, chăng tròn rồi lại quyết, nếu là thành đan lúc đã có vạn toàn chỉ tướng, kia lại làm thủ đột khác, liền giống như kia vẽ rắn thêm chân cự trị, không những vô dụng, ngược lại chiêu tổn hại. Huệ Dương Thần Tôn nghe vậy liền cũng trống lên khuôn mặt nhỏ suy nghĩ một hồi, nghĩ thầm, quân thượng lời này nghe tốt phân hai, năm đó giống như ở nơi nào cũng nghe qua. Hắn lần này thời gian qua đi vạn năm lại lần nữa khôi phục, cũng là tìm về lúc đầu đa số hồi ức. Nhưng chẳng biết tại sao, lại liên quan đến năm đó một chút thần đỉnh nhân vật lợi hại, thí dụ như mấy vị thần quân cùng lão thần chủ truyện bên trên, lại lạ đều không ngoại lệ xuất hiện diệt thật. Cái loại cảm giác này rất là kỳ quái, rõ ràng huyết dương biết được tục danh của bọn hắn, cũng tại quá khứ cùng bọn hắn từng có gặp nhau, nhưng thủy chung không cách nào tại trong đầu xuất hiện lại ra bọn hắn hình dạng cùng sự tích. Giống như là có người chuyên môn từ trong trí nhớ của hắn đem những thần linh này tồn tại xóa đi như thế. Huyết Dương đang suy nghĩ, phía dưới Lưu Ly cũng đã thi triển Đoán Linh thần thuật, tại cái này mai hiển hóa đan dược mặt ngoài nhẹ nhàng phá vỡ một góc. Thần Quân đại nhân đang nói đến điểm mấu chốt bên trên, cầu toàn chỉ ở công thành lúc, đan này tập hợp tiên đạo đan pháp, dung huyết thần thuật, cùng Thần Quân đại nhân quản lý hợp đạo chi pháp. Cho nên tại cuối cùng kia bút vẽ rỗng điểm mắt trước đó, cho là muốn còn lại mấy phần chỗ trống mới tốt. Lưu Ly sau đó từ kia bị phá ra một góc, rút ra ra điểm điểm nhỏ bé tinh túy. Trần Quân đại nhân mời xem, đây chính là kia biến hóa sau khi dược lực kết tinh, trong đó tuy là ẩn chứa ba pháp tinh túy, nhưng lại khó mà bị phàm tu chi thể hấp thu, cho nên mới đưa đến dược lực không tăng mà lại giảm đi. Chương 90, tiếp thu ý kiến của chúng, lý luận kết hợp thực tiễn chương 90, tiếp thu ý kiến của chúng, lý luận kết hợp thực tiễn Trần Dương đem ý thức nhìn về phía những mảnh nhỏ vụn tinh túy, đúng là trong đó cảm ứng được một cỗ nội lớn thần lực thần dị năng lượng. Thì ra là thế, bọn quân biết được. Trần Dương hỏi tiếp, kia lấy ngươi góp nhìn, đan này nhưng còn có cứu vãn chi pháp. Hoan hồn quân đại nhân, theo tiểu thần thiện ý, việc này chỉ sợ khó đi. Bây giờ liền kia đang hướng phương pháp luyện chế còn chưa từng làm rõ, như lại đi nghịch chuyển cử chỉ, tỉ lệ lớn liền sẽ khiến cho đan này hoàn toàn biến thành không hề có tác dụng phế đan. Lưu Ly li lắc đầu, tiếp theo nói rằng, cùng nó cứu vãn đan này, chẳng bằng trực tiếp bắt đầu từ số 0, lại làm nếm thử là bên trên. Lời ấy có lý, vậy liền mời chư vị tiếp thu ý kiến của chúng, nhìn xem làm sao có thể đem phương pháp này sửa đổi, dẫn hướng công thành chi đồ ạ. Trần Dương giữ lời, thần công trong đại điện bốn thần một người liền bắt đầu ngươi một lời ta một câu thảo luận. Việc này nhìn xem dễ dàng, chỉ khi nào tinh tế cân nhắc lên, lại là một chút cũng không đơn giản. Ba pháp luận chế đang dự trình tự chính tự. Luân chế giờ cùng hòa hợp, cùng sơ bộ thành đan phẩm tướng nên có bao nhiêu. Còn có trọng yếu nhất, Trần Dương tự thân thần lực cùng thống thị huyết hoạch phối trí tỉ lệ. Những này đủ loại chi tiết đều cần lại tiến hành điều chỉnh. Đương nhiên, nếu là muốn chân chính đem việc này làm thành, kia chỉ dựa vào ngoài miệng nói khẳng định là không đủ, đến tiếp sau còn phải muốn thông qua đại lượng luận chế, khả năng đạt tới Trần Dương trong dự đoán hiệu quả. Bất quá, dạng này thảo luận cũng không phải hoàn toàn vô dụng. Thân làm tiếp trước người từng trải trận dương, biết rõ một môn cao diệu học vấn. Môn học vấn này bên trong cương điệu, thực tiễn là lý luận cơ sở, mà chính xác lý luận cũng có thể trái lại chỉ đạo thực tiễn. Dưới mắt thần cung bên trong bốn thần một người, chính là tại lấy lần thứ nhất luyện chế thành hình linh đan trên cơ sở, tiến hành hợp lý phân tích cùng đánh giá lại lợi ngưỡng. Dùng cái này liền có thể loại trừ đi rất nhiều rõ ràng không thể được phương án, cũng sơ bộ xác định đại khái luyện chế phương hướng, cùng các hạng ảnh hưởng nhân tố lưu động phạm vi. Trải qua một phen dài đến mấy canh giờ thương thảo, Tại kết hợp Lưu Ly cùng Vũ Tuần hai người hợp đạo chuyển từ sau, một phần hoàn toàn mới hợp đạo luyện đan chi pháp chính là tại Trần Dương trong lồng ngực thành hình. Sau đó tại trong một đoạn thời gian rất dài, Trần Hoài Ân liền bắt đầu ngày đêm không ngừng không ngừng luyện đan. Bởi vì quá trình này còn ở vào ưu mã điều chỉnh giai đoạn, cho nên xuất hiện nổ lô luyện thành phế đan sát suất vẫn là không nhỏ. Bình thường tới nói, cao như vậy cường độ luyện đan cùng nổ lô sát suất, muốn tiêu hao thiên địa linh tài số lượng cũng là có lớn. Bất quá, bởi vì có Trần Dương cái này một tồn tại tọa trấn, Dựa vào phí thời gian thần thuật quay lại lúc yên chi năng, Trần Hoài Ân mà có thể không hề cố kỵ thỏa thích phát huy, không cần có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Như thế sau 3 tháng, Trần Hoài Ân rốt cục luyện chế thành công ra một lò hình dạng và tính chất có thiếu, nhưng lại khí tức ổn định, dược lực thuần hậu, đồng thời đối huyết khí có cực mạnh lực tương tác đan dựng nền. Ở đây trên cơ sở, liền đến tiên huyết dương đan trạng. Hắn đem thông qua dung huyết thần thuật có được tống thị huyết hoạch, đè xuống khác biệt tỷ lệ trộn lẫn vào trong đó, cho đến tìm tới huyết hoạch vừa vặn hóa lỏng, cũng có thể cùng đang thể tương dung tốt nhất nồng độ. Quá trình này cũng tương đối tốn thời gian. Nhưng trên tổng thể so luyện đan muốn dễ dàng không ít. Vấn đề duy nhất ngay tại ở, từ dung huyết thần thuật cùng phí thời gian thần thuật cùng là hạ vị thần thuật, cái trước ngưng luyện huyết hoạch, không cách nào lại thông qua phí thời gian thần thuật quay lại phục dụng. Cho nên tại huyết dương thần tôn tìm tòi phối trộn cái này hơn 1 tháng, Tống Hằng lại tổ chức thần lâm phong bên trên Tống thị tu sĩ dâng lên hai lần tin huyết. Xem như đèn bù, Trần Dương cũng là đưa cho bọn này Tống thị tu sĩ, mỗi người một lần ngộ mộ đạo cơ duyên. Cứ độc lần này liền để cho bọn này Tống thị tu sĩ, càng thêm sâu sắc cảm nhận được Dương thị cùng Mộ Dung thị khác nhau. Đi qua tại thải hà phúc địa lúc, Mộ Dung thị đem các loại tài nguyên tu luyện đều bóp rất chết. Đừng nói là như như vậy linh nguyên tràn đầy tu luyện hoàn cảnh cùng lộ đạo cơ duyên quà tặng, chính là cấp thấp nhất phụ lục cùng đan dược, bọn hắn tống thị đều rất khó thu hoạch. Đây chính là Mộ Dung thị dùng để hạn chế tống thị thủ đoạn. Cho dù có được to lớn thực lực sai biệt, cũng chưa từng cho bọn họ đương ra bất kỳ một đầu khả năng hướng lên con đường. Nhưng cái này Dương thị lại là khác biệt, bọn hắn tiếp nạp tống thị sau, cho bọn họ cung cấp tuyệt hảo cơ trú chỗ, đồng thời còn cho cho phong phú tài nguyên tu luyện. Lấy ra lấy hai nhà thực lực sai biệt, Dương thị từ Tống thị trên thân lấy đi chút tinh huyết, vậy cũng là thiên kinh địa nghĩa, căn bản không cần cùng ngươi giải thích, càng không cần lại làm ra cái gì liền ngủ. Có thể sự thật lại là, cho dù tại trên loại chuyện này, Dương thị cũng chưa từng ngưỡng Tống thị ăn thiệt tỏi, thậm chí còn lấy ra một phần thông linh cấp bậc nội đạo quà tặng xem như kia tinh huyết trao đổi chi vật. Tu sĩ tinh huyết mặc dù trân quý, nhưng dù sao cũng là có thể một lần nữa tu luyện có thể tái sinh chi vật. Nhưng cái này thông linh cấp bậc nội đạo cơ duyên, đặt ở phổ thông tu sĩ trong mắt, cái kia chính là chỉ có thể ngộm mà không thể cầu định cấp cơ duyên. Cho nên tại thu hoạch phần này quà tặng về sau, Tống thị tu sĩ si trong lòng đối Dương thị nhất tộc chính là có phát ra từ nội tâm cảm niệm. Giạng này được đến tôn trọng cảm giác, bọn hắn mạch này thế nhưng là đã có gần trăm năm chưa từng cảm nhận được. Thành, thành. Quân thượng, sắp tới 2 tháng, huyết dương kích động truyền niệm âm thanh liền truyền vào Trần Dương náo hải. Hắn tỉnh lại xem xét, liền thấy năm mai phấn nột đan dược đang lặng lặng đồng bệnh ở trước mặt mình. Quân thượng, cái này năm mai đan dược đã cùng Tống thị viết hoạch hoàn mỹ dung hợp, chưa từng xuất hiện bất kỳ kết tinh cùng hóa khí hiện tượng, có thể tiến hành một bước cuối cùng. Trần Dương lập tức thả ra ý thức, cảm ứng được năm mai đang dự khí tức, liền hài lòng nói: "Làm được rất tốt, vất vả ngươi." Quân thượng quá khen rồi, nay chỗ nào có thể nói cái gì khổ cực hay không? Đan dược là ngoài ân luật chế, tinh huyết là Tống thị cung cấp, ta đơn giản chính là ở giữa ngực cái tay mà thôi, gì công chi có. Ha ha ha, ngươi tiểu tử này, hiện tại cũng là càng ngày càng biết nói chuyện, cùng Nguyên Hồng học được a. Ách, cái này đều bị quân thượng phát hiện. Huệ Dương hơi có vẻ xấu hổ, nói tiếp: "Không thể không nói, Nguyên Hồng đứa nhỏ này tại một số phương diện sát thực so với ta mạnh hơn chút." Sĩ Cơ Sở Đoàn Tuấn có Sở Trưởng, hai người các ngươi mặc dù con đường khác biệt, tu vi đạo hạnh càng là chênh lệch rất xa, nhưng chắc chắn sẽ có chút bổ sung chỗ, nguyên có thể nhìn thấy nguyên hồng trên người Sở Trưởng, cũng lấy thừa đủ thiếu, cũng là không sai. Trần Dương cười nhẹ dứt lời, sau đó liền từ kia năm mai đan dược lấy ra một cái chiêu đến phụ cận. Bước cuối cùng này, chính là thành đan mẫu chốt. Muốn lấy hợp đạo chi pháp, đem Trần Dương thần lực ngưng luyện nhập đan dược bên trong. Trước đây tại phụ trợ Trần Hoài Ân luyện chế đan dược đến thời điểm, Trần Dương liền đang tự hỏi làm sao có thể tránh cho thành đan xuất hiện kết tinh hóa tình huống. Hắn liệu lưu lý ngày đó lời giải thích hướng về sau tôi diễn, rất nhanh liền phát hiện chính mình đi vào một cái chỗ nhầm lẫn. Bởi vì thần lực đối với tu sĩ tu luyện có xúc tiến tác dụng, thậm chí có thể tăng lên đột phá cùng bách nghệ sản phẩm sát suất thành công. Cho nên hắn liền theo bản năng cho rằng, tại cái này hợp đạo pháp môn bên trong, cũng là thần lực càng nhiều càng tốt. Lúc này mới dẫn đến lần thứ nhất thành năm lúc, xuất hiện dùng sức quá mạnh kết tinh hóa kết quả. Thế là trải qua một phen suy nghĩ, Trần Dương đỗng nhiên tỉnh lộ, phát hiện cái kia sát tận chân trời đan án, nếu là tiên thần hai đạo hợp đạo chi pháp, vậy dĩ nhiên liền không thể chỉ đem thần lực tính ở bên trong mới đúng. Chương 91, đang thành chương 91, đang thành hăng quáng hóa dở, ý ở vừa phải, trọng tại cân đối. Tổ Bí nghĩ như vậy, hắn đem ý thức của mình gọi ra, tiếp lấy phân biệt từ thể nội phát ra hai loại lực lượng. Trần Dương chậm rãi đem thần lực cùng ác lực đưa vào thứ một viên đan dược bên trong, tiếp lấy mượn từ tiên đạo chân nguyên chi lực, bắt đầu lần thứ nhất ngưng luyện luyện. Si thí thử, cũng không lâu lắm, đan dược nội bộ bắt đầu xuất hiện dị hưởng, tuyên cáo cái này lần thứ nhất đến thử thất bại. Ác lực nhiều chút. Trần Dương tâm niệm một tiếng, lập tức tại làm ra điều chỉnh sau, cầm lấy viên thứ hai đan dược bắt đầu đến thử không có ngoại ý bẩn, cái này viên thứ hai đan dược cũng xuất hiện dị hưởng, cuối cùng đều là thất bại. Mà sau đó ba biển, đồng dạng không có thoát khỏi thất bại bận mệnh. Kết quả như vậy tại Trần Dương trong dữ liệu, hắn cũng không trông cậy vào chính mình vận khí có thể tốt tới, chỉ dùng 5 mai đan dược liền có thể công thành. Hoài Ân, lấy đan đến. Vâng. Trần Hoài Ân được Trần Dương chỉ nhiệm, lập tức đem mấy ngày trước đây mới luyện chế ra lọ 12 viên thuốc nền, đưa đến Thần Lâm Phong. Huệ Dương lần nữa lộ thủ, quên cuộc đem còn lại tốn thị huyết hoạch tới dung hợp. Quân thượng, đây là cuối cùng một nhóm huyết hoạch Có muốn hay không ta lại để cho kia tống tiểu tử đưa chút đi lên. Không cần, những ngày liền đầy đủ." Trấn Dương trong lời nói lộ ra tự tin. Có năm vị trí đầu lần nếm thử làm nền, hắn đã đem thần lực cùng ác lực phối trộn áp xúc tới một cái cực nhỏ phạm vi. Theo hắn tính ra, nhiều nhất lại có 7 tới 10 lần, hắn liền có thể tìm tới cái này hai phần lực lượng ở đây đan bên trên điểm thăng bằng. Mà ở sau đó đến thử bên trong, vận khí dường như cũng đứng ở hắn bên này. Chỉ ở 3 lần thất bại về sau, Trấn Dương chính là tại gia nhập thần lực cùng ác lực sau, thành công duy trì được viên thứ tư đan dược hồn định. Một màn này thế nhưng là cho một bên Trần Hoài Ân cùng Huệ Dương thấy kích động hỏng, liên thanh chúc mừng thần quân hợp đạo linh đang công thành. Nhưng Trần Dương bản nhân lại là còn có chút không vừa ý hắn thấy, đan dược này mặc dù thành, nhưng trong đó bên trong chứa thần dị chi lực vẫn là so trong tưởng tượng kém chút. Thế là ở sau đó một viên đan dược bên trong, Trần Dương cùng tỉ lệ phóng đại thần lực cùng ác lực tổng lượng. Quả nhiên, lần này thành đan phẩm tướng muốn so cái trước còn tốt hơn. Sau đó hắn liền bắt đầu một chút xíu kéo cao hơn hạn, cũng cuối cùng tại thứ 12 viên thuốc sụp đổ bên trong, khảo thí tới viên đan dược này cực hạn chịu đựng. Mà tại nó trước đó thứ 11 mai hợp đạo linh đan, chính là trở thành cái này tổng cộng 7 viên thành trong nội đan, phẩm chất cùng dược lực tốt nhất một cái. Xem như cho Ngân Nghiên cứu ra được, thật không dễ dàng. Trần Dương đem 7 viên thành đan thu nạp tới trước ngự, tại thở dài một hơi đồng thời, cũng không nhịn được nói một câu xúc động, mới chỉ là một viên đan dược, trước trước sau sau chính là phải hao phí gần thời gian 1 năm, cái này tương lai hợp đạo con đường, vẫn là gánh nặng đường xa a. Nghĩ đến đây bất quá là tu tiên bách nghệ trong đó một đạo đơn nhất sản phẩm, Trần Dương liền trong tim chính là không khỏi cảm thấy có mấy phần nặng nghề cảm giác. Bất quá hắn cũng sẽ không bởi vậy liền hối hận, buồn lo vô cớ. Dù sao về sau tu vi của mình đạo hạnh còn có thể tăng thêm, thủ đoạn thần thông cũng biết không ngừng tăng cường, chuyện tương lai, tự có tương lai chi hiểu, không cần phiền lòng quá sớm. Chuyện xưa giảng bạn sự khởi đầu nan, bây giờ chính mình tại hợp đạo trên đường bước ra bước đầu tiên, có như thế loại thứ nhất hợp đạo linh đan, cũng đã là một phần to lớn đột phá. Hoài Ân, truyền bổn quân pháp lệnh, đem Dương Nguyên Hương từ tang lộ cốc bên trong mang đến a. Vâng, Hoài Ân tiếp lệnh. Trần Hoài Ân ứng thanh nhận lệnh, ngược lại đi hướng tứ trọng thiên đột nội. Đợi hắn đi vào tang lộ cốc trên cùng, liền thấy Dư lão phi thân đón lấy, gặp qua Dư lão tổ. Hoan lên Trần Phong chủ Quang Lâm tiểu cốc, không biết chuyến này cần làm chuyện gì. Trần Hoài Ân lập tức lấy ra một khối thạch lệnh, tiếp lấy đem Trần Dương an bài nói cho Dư lão. Nguyên là tiên tôn có lệnh, Trần Phong chủ xin mời đi theo ta a, Nguyên Hưng ngay tại trong cốc. Hai người hạ xuống thân hình, đi tới tang lộ cốc bên trong, liền xa xa trông thấy ba tên thiếu nam thiếu nữ đang xếp bằng ở một chỗ thổ bãi bên trên. Trong ba người hơi lớn tuổi tên thiếu niên kia, chính là một năm trước vào núi tu đạo Dương Nguyên Hưng. Còn lại một nam một nữ hai cái vừa tròn 10 tuổi hai đồng, chính là 3 tháng trước đó, mới một nhóm thông qua tứ chất kiểm nghiệm, có thể tiến vào tứ trọng tiên vực nội nhập đạo tu luyện hai cái dương gia hậu đối. Trước đây bị Trần Dương cho tên, nam hài gọi Dương Nguyên Hành, nữ hài gọi Dương Nguyên Phi. Hai người cùng Dương Nguyên Hưng như thế, bản thân tứ chất đều là kém mấy phần, là bị Trần Dương thi triển thần thông tu bộ thân thể khí mạnh, vừa mới nắm giữ vào núi tứ cách. Hai đứa bé này đều tứ tư chất tương tưởng, đồng thời tại nhập đạo về sau, cũng chưa từng phát hiện có thiên công phong bốn đạo bách nghệ thiên phú, sau đó liền được an trí tại tang lộ cốc bên trong. Lúc này hai người chính là về mặt tu luyện gặp ma ma mang tại Hướng Dương Nguyên Hưng thịnh giáo đấy. Cái này Minh Linh Cầu đạo chi pháp, trọng tại tinh tâm, hai người các ngươi mới vào trong nhà tiên cốc, mới vào con đường, mới gặp tiên tôn. Cho nên nỗi lòng kích động lạ không thể tránh được, cùng ta năm đó như thế. Mặc dù chỉ là lớn hơn một tuổi, nhưng giờ phút này Dương Nguyên Hưng tại hai cái mới vào con đường hài tử trước mặt, lại là lộ ra muốn thành thủ không ít. Vừa mới hai người bởi vì lúc tu luyện khí tức luôn luôn bất ổn, liền hướng hắn vị huynh trưởng này thỉnh giáo, Dương Nguyên Hưng lập tức cũng kết hợp kinh nghiệm của mình, vì bọn họ đưa ra giải thích Hai người các ngươi không cần vì thế số lo, mỗi lần nỗi lòng chấn động thời điểm, không ngại liền muốn muốn chúng ta dương thị làm dảo dự. Dương Nguyên hưng đối với hai người nói rằng, ta lúc ấy liền dùng chính là cái này biện pháp, một khi tâm hữu sở động, cảm giác được nhịp đập các thượng, liền bắt đầu xem ra sự. Như vậy ngồi tưởng phía dưới, không bao lâu liền có thể cảm giác tiền nhân chi gian khổ cũng không dễ, càng cảm giác chúng ta bây giờ chi an nhàn cũng may mắn, tiếp theo liền có thể lại lần nữa kiên định tín niệm, trở lại vững chắc chi cảnh. Thì ra là thế, Nguyên Hưng ca thật là lợi hại a. Nguyên Hưng ca thật tuyệt. Dương Nguyên Thành cùng Dương Nguyên Phi hai người nhau nháo tán dương lên tiếng. Dương Nguyên Hưng nghe tiếng liền có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, "Ai nha, không có gì, chỉ là một chút kinh nghiệm mà thôi, bàn luận tiên phú cùng bạn sự, ta cùng Nguyên Văn Ca, Nguyên Liễu tỷ kém xa, cùng các ngươi vị kia chân long huynh trưởng, càng là kém cách xa bạn ở dạng." "A, Nguyên Hưng ca còn như vậy, vậy chúng ta hai không phải càng kém cỏi." "Đúng vậy à, cảm giác bất kể thế nào cố gắng, đều khó có khả năng theo kịp ca ca tỷ tỷ bọn hắn." Hai đứa bé sau khi nghe xong không khỏi có chút thất lạc, Dương Nguyên Hưng thấy thế chính là lần nữa mở miệng nói, "Ai hai ngươi lời này coi như nói sai rồi." Chúng ta Dương thị có thể bảo núi tu hành mỗi cái hài tử đều là đều có sứ mệnh, giống Nguyên Văn Ca. Bây giờ liền ngày ngày tại Đại Quốc nghiên cứu phù pháp, giống Nguyên Liễu thị, chính là xem như Dương thị ngoại sứ sa cư chụp hộ trong triều, còn có vị kia chân long minh trưởng, nghe nói bây giờ chính là ở đẳng kia thương lan trung bộ quấy phong vân. Mà như ta cùng hai người các ngươi như vậy, chính là phải nhớ kỹ làm giàu không dễ, khắc khổ tu luyện, ngày sau cho trong nhà thêm con trai thêm đinh nhiệm sinh bé con, nhiều Dương thị càng thêm hưng thịnh, chính là chức trách cùng sứ mệnh chỗ. Trước mặt hai đứa bé sau khi nghe xong chính là nhưng lại lộ ra sẩm nộ thần sắc. Nguyên Hưng Dư lão tổ tới, nhanh đứng dậy. Đúng vào lúc này, Dư lão cùng Trần Hoài Ân cùng nhau hạ xuống tân hình, Dương Nguyên Hưng đội bàn mang theo hai cái em trai em gái đứng dậy hướng hai người thi lễ. Về sau Dương Nguyên Hưng nghe theo an bài, theo Trần Hoài Ân đi hướng Thần Lâm phòng, còn lại hai cái tiểu gia hỏa thì nhìn nhau, sau đó đầy mắt kiên định tiến đến Dư lão bên cạnh. "Dư lão tổ, vừa mới Nguyên Hưng ca cùng chúng ta nói sứ mệnh cùng chức trách, chúng ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện." Nghe được lời này, Dư lão thế nhưng là cái cau hứng, vuốt vẻ hai đứa bé đầu luôn miệng khen hay. Nhưng không nghĩ tới, hai đứa bé này câu nói tiếp theo chính là nhường hắn sững sờ tại chỗ. Dư lão tổ, ngài biết thế nào khả năng sinh bé con sao? Chương 92, Nguyên Hưng giác ngộ chương 92, Nguyên Hưng giác ngộ Dư lão nghe vậy biểu lộ cứng đờ, còn tưởng rằng là chính mình nghe lầm, lại hướng hai đứa bé xác nhận một lần. Đang nghe rõ hai người vấn đề sau, Dư lão chính là trong tim nổi lên nghi ngờ, nghĩ thầm cái này Dương Nguyên Hưng rốt cuộc vừa nãy cho hai đứa bé này nói thứ gì đâu? Có nghi ngờ trong lòng phía dưới, hắn liền gọi hai người đem vừa mới trố nghe chi ngôn toàn bộ thuật lại một lần. Đang nghe hai người đem Dương Nguyên Hưng lời nói hoàn tất nói ra, Dư lão liền cũng là mặt lộ vẻ vẻ hiểu rõ. Hóa ra là như vậy, ha ha ha, lão phu ta hiểu được." Dư lão cười lớn một tiếng, sau đó liền rất hai đứa bé tay, chậm rãi hướng phía đáy cốc đi đến, "Việc này còn không phải hai người các ngươi hiện tại nên tân nhắc, liền theo lấy các ngươi nguyên hưng ca ca lời nói, trước làm được khắc khổ tu luyện, chính là hương gia cử chỉ rồi." "Minh bạch, mời Dư lão tổ yên tâm, chúng ta cam đoan làm được." Hai đứa bé đều là giơ cao cánh tay, hướng Dư lão biểu thị lấy quyết tâm của mình. Dương gia trước mắt bạn tộc tu sĩ còn chưa không coi là nhiều, trong đó thích hợp làm huyết mạch cải tạo người chỉ cần thiếu. Giống Dương Linh Duệ cùng Dương Nguyên Hồng hai người dạng này, đã đi vào tông linh chi cảnh tu sĩ, khí mạch, khí phủ, nguyên đan, nguyên thần trở con đường căn cơ đều đã hoàn mỹ, rõ ràng liền không thích hợp trên thân thể đại động đang qua. Cứ ép để bọn hắn ăn vào hợp đạo linh đan, đi tiêu thoát thai thay máu cự trị, là có cực lớn khả năng thành công. Nhưng cùng lúc cũng không thể tránh khỏi sẽ đối với vốn có những này con đường căn cơ tạo thành ảnh hưởng. Nếu là cuối cùng thay máu thành công, nhưng là một cái giá lớn là hai người tiền tử chọn hạ xuống, dị thể thoái hóa, vậy thì thực sự có chút được không bù mất. Cho nên trải qua một phen chọn lựa, Dương Nguyên Hưng liền tiến vào trấn Dương tâm mắt bên trong. Đứa bé này nằm ngoài tiến vào tang lộ cốc, bây giờ cũng chỉ là vừa mới nhập đạo 2 năm ra mặt, vẫn ở tại tụ khí giai đoạn. Sở dĩ lựa chọn hắn, một mặt là bởi vì đứa nhỏ này bản thân tư chất tu hành cũng không được xuất, tại tu luyện phương diện khác cũng đều là tiên phu thường thường. Cho nên không cần lo lắng thoát thai thay máu dẫn đến tiên tư chợt hạ xuống. Một phương diện khác thì là bởi vì đứa nhỏ này có một chút, là cùng Dương thị trước đây rất nhiều bản gia hải tử cũng khá nhau. Cái kia chính là Dương Nguyên Hưng đối kết hôn sinh con một chuyện các nhịn, là phi thường tính cực. Tại trấn Dương quan sát hạ, đứa nhỏ này thuộc về là khai ngộ sớm cho kịp đồng thời vô cùng có thể bày ngay ngắn vị trí của mình. Biết lấy gia tộc lẫm trọng, cũng biết như thế nào mới có thể vì trong nhà làm ra càng lớn công hiến. Cho nên kết hợp hai phương diện này, dưới mắt Dương thị tu sĩ bên trong, hắn chính là tiến hành thoát thai thay máu sự tình nhân tuyển thích hợp nhất. Dương thị thánh địa, ngũ trọng thiên vực, thần lâm phong, Dương Nguyên Hưng, bại kiến tiên tôn, bị Trần Hoài Ân mang đến đỉnh núi Lộc Vũ, Dương Nguyên Hưng nhìn thấy Trần Dương chính là cùng kính đi xuống bái lễ. "Đứng dậy a." "Tạ tiên tôn." "Nguyên Hưng, gần đây tu luyện còn thuận lợi." Trong lòng có không hoang mang cùng nan đệ. Trần Dương hỏi thăm một tiếng, Dương Nguyên Hưng hơi chút suy nghĩ, sau đó đáp, về tiền tôn, Nguyên Hưng nhận tiền tôn thần thông chỉ năng, mới được vào núi tu hành diễn phận. Tự nhập đạo tu hành đến nay, đã có 2 năm lại tháng 3, bây giờ tu vi tụ khí tạm trọng, tất cả thuận lợi, còn không nghi ngờ gì khó. Ba luận tiên phú tư chất, Dương Nguyên Hưng cùng Dương Linh Duệ hoàn toàn không so được. Nhưng bây giờ hắn tu hành bất quá 2 năm ra mặt, liền đem cảnh giới tu tới tụ khí tạm trọng, dạng này tốc độ tu luyện, đã cùng Dương Linh Duệ năm đó đều không sánh mấy. Có thể thấy được Dương thị tại sao rời đến đây thánh địa về sau, đúng là đã xảy ra chất biến, đã tiến vào một cái toàn phát triển mới giai đoạn. Cái này ngắn ngủi 20 năm cơ phù, hậu đối có thể lượng thụ được điều kiện tu luyện cùng các loại tài nguyên, chính là cùng kia Yến Lai Thành Tôn gia có thể liệu một trận. Cho dù là tứ chất thường thường bản gia hải tử, khi tiến vào tứ trọng tiên vực về sau, tu vi tinh tiến tốc độ chi cấp tốc, cũng đã là đủ để cùng đi qua vương triều thiên tại đánh đồng. Đương nhiên, cái này cũng giới hạn trong tu vi cảnh giới phương diện. Giống Dương Nguyên Hưng dạng này bản thân tiên tư không tính xuất chúng tu sĩ. Cho dù tu vi đi lên, tại không tá trợ bất luận ngoại lực gì dưới tình huống, cũng là không có đủ bất kỳ phi chiến vượt cấp năng lực. Cực giai tu luyện hoàn cảnh cùng xung tốc tài nguyên tu luyện có thể đề cao bọn hắn tốc độ tu luyện, nhưng lại khó mà chân chính tăng lên con đường của bọn họ hạn mức cao nhất. Tại tiên tư không đủ dưới tình huống, muốn chân chính làm được cải bệnh gì nói, vẫn là phải dựa vào không ngừng mà cơ duyên tạo hóa đập ra, mới có thể có thành tựu. Bất quá đối với phổ thông tu sĩ mà nói, riêng là loại này ra tốc tu vi tăng trưởng ưu việt điều kiện, liền đã thuộc cho nên bọn họ tha thiết ước mơ gánh mộ. Phong nhãn thương lan một châu chi địa, không biết có bao nhiêu tư chất như Dương Nguyên Hường tu sĩ bình thường, tại kim tự tháp tầng dưới chót gian nan cầu đạo, đau khổ dày rủa. Bọn hắn không chỉ có về mặt tu luyện muốn đối mặt tài nguyên thiếu thốn cùng điều kiện gian khổ khốc cảnh, sẽ còn đứng trước đủ loại sinh tồn nguy hiểm, thường xuyên ở vào tầm không thể an, thần không thể định lo nghĩ trạng thái. Dưới loại tình huống này, cuối cùng cuối cùng cả đời có thể tu ra cái tụ khí trung kỳ liền coi như là không tầm thường sự tình. Như thế vừa so sánh xuống tới, Dương thị đời tân sinh tu sĩ bây giờ có thể hưởng thụ được điều kiện tu luyện, cùng những ngày tầm dưới chót tu sĩ thật sự là khác nhau một trời một vực. Trần Dương thả ra ý thức từ Dương Nguyên Hưng trên thân đạo qua, Đứa nhỏ này mặc dù tu vi tính tiến thật sự nhanh, nhưng chỉnh thể khí tức bình ổn, cũng không thấy cảnh giới phụ phiếm chi tướng. Lão dư vẫn là dạy thật tốt, căn cơ rất kiên cố, nội tình cũng rất vững chắc. Trần Dương trong tim thầm khen một câu, sau đó Đối Dương Nguyên Hưng nói, "Tuất, Nguyên Hưng, Đối Dương thị bây giờ phát triển, ngươi như thế nào nhìn?" Đối với vấn đề này, Dương Nguyên Hưng lại lấy lại bình tĩnh, chăm chú suy nghĩ một hồi, tiếp theo nói rằng, "Về thiên tôn, Nguyên Hưng coi là, trong nhà dưới mắt tất cả bình ổn có thứ tự, ngũ trọng tiên đột đều phát triển không ngừng, là một phen tốt đẹp khí tượng." Nhưng thông qua mỗi tháng gia chủ dạy học, Nguyên Hưng cũng là minh bạch sinh vào cơn khó chết vào yên vui đạo lý. Cho dù bây giờ gia tộc có thể làm chúng ta cung cấp duy trì cùng che chở, chúng ta hậu đối tu sĩ cũng không thể an tại hưởng lạc, ngồi mát ăn bát vàng, cho là thời khắc nhớ kỹ sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy lý lẽ. Nguyên Hưng coi là, cho dù không có tiên tiên trì từ, cũng có thể bằng vào ngày mai chi cần cù cố gắng, vì gia tộc tận một phần lực. Có thể lực lớn nhỏ khác biệt, nên nhận chức vụ cũng không giống nhau, như Minh Giải Nguyên văn chế phủ, như Lâm Sảo bụi bụi bên ngoài trình, Nguyên Hưng thời khắc không quên các trưởng bối gian khổ, đồng dạng làm xong vai khiêng gánh nặng chuẩn bị Dương Nguyên Hưng đứa nhỏ này, tại lần thứ nhất lên đài chịu đo thời điểm, liền biểu hiện ra khác hẳn với người đồng lứa thông minh cùng nhạy cảm. Bây giờ Trần Dương chỉ là đơn giản hỏi một câu lời nói, hắn liền dự vào trong tim suy nghĩ, cân nhắc ra vị này Trạch Đầu Tiên Tôn kia phần lời nói bên trong có chuyện tiếp theo chính là quả quyết biểu đạt chính mình nguyện gánh trách nhiệm quyết tâm. Hắn những lời này, cho dù gọi một bên Trần Hoài Ân nghe tới, đều là tìm không ra một chút ma bệnh. Trần Hoài Ân nhìn xem Dương Nguyên Hưng bóng lưng yên lặng gật đầu, thầm nghĩ trong lòng, thánh tộc có hậu như thế, chính là đại hạnh sự tình nghe được Dương Nguyên Hưng dạ này trả lời chắc chắn, Trần Dương trong tim cũng là hết sức hài lòng. Có thể có này giác ngộ cùng tâm ý, liền đã là mười phần có được, bản tôn thực là vui mừng. Hoa, hắn lập tức thôi động chân nguyên, đem kia bảy viên có thể thoát thai thay máu hợp đạo linh đan lấy ra, đưa đến Dương Nguyên Hưng trước người. Vật này tên là Độc Máu Dễ Tùy Đan, tu sĩ sau khi phục dụng, có thể lấy được thoát thai thay máu cơ duyên. Chương 93, hung mãnh dược lực chương 93, hung mãnh dược lực bất quá, đan này đã nắm giữ kỳ liệu, dược lực tự nhiên cũng mười phần hung mãnh, sau khi an bảo, cho là sẽ có rút gần luồn ra, xương gãy thịt nứt nối cột. Nghe được lời ấy, Dương Nguyên Hưng chính là tâm ý khẽ động, hiện ra vẻ kích động. Trong mắt của hắn thần sắc chẳng những không có bởi vì đan dược này hung mãnh mà sinh ra mảy may lưỡi bất tri, ngược lại biến càng thêm kiên định. "Nguyên Hưng, ngươi có thể nguyện nhận đan này." Về tiên tôn, Nguyên Hưng bằng lòng. Dương Nguyên Hưng cao giọng đáp ứng, lại lần nữa hướng Trần Dương lễ bái mà xuống, vào lúc đến nay, Nguyên Hưng thấy đồng tu chi hữu đều có sở trường, có thể là trong nhà sự tình góp một viên gạch, chính là trong tim rất mừng. Nhưng mỗi lần nghĩ đến tự thân, lại khó tránh khỏi sẽ có thất lạc. Cảm niệm tiên tôn ban thưởng đàn, gọi Nguyên Hưng đạt được ước muốn, có thể làm gia tộc hiển lực. Dương Nguyên Hưng lời ấy có thể nói tình chân ý cát đem chính mình nội tâm ý tưởng chân thật, từ đầu chí cuối nói ra. Hắn là cùng thời kỳ tu sĩ đều có thiên phú mà cảm thấy cao hứng, cũng vì tự thân hữu tâm vô lực, không cách nào là trong nhà làm càng nhiều chuyện hơn mà cảm thấy bất đắc dĩ. Cho nên hôm nay nghe nói ban tưởng đàn sự tình, với hắn mà nói chính là rốt cục có có thể vì gia tộc phát sáng phát nhiệt cơ hội. Thế như vậy quả quyết năng hứng, Trần Dương liền cũng sẽ trần hỏi ân vậy lui mà đi. "Tốt, vậy liền phục đàn a, từ trái sang phải, theo thứ tự luốt." Trần Dương trầm âm thanh bàn giáo nói, thẻ ngơi tinh khí, chẩm rãi luyện hóa dự lực, bản tôn tự thân vị người hộ đạo. Nếu là gánh không được liền mở miệng, lúc nào cũng có thể rút ngươi rút ra dược lực. Nguyên Hưng rõ ràng. Dương Nguyên Hưng đáp ứng một tiếng, sau đó lập tức ngồi thẳng người, điều chỉnh tốt trạng thái, đưa tay đón lấy bên trái nhất viên kia màu hồng nhạt viên đan dược để vào trong miệng. Đan này mới vào miệng lưỡi ở giữa, liền có một cỗ trong veo chi ý tản mát ra. Nhưng mà không chờ Dương Nguyên Hưng cẩn thận phân biệt, đan dược này liền bỗng nhiên hóa lỏng, theo trong cổ của hắn trượt xuống đến trong dạ giả dày. Dương Nguyên Hưng lập tức chiếu Trần Dương nói tới, thành hơi tinh khí, bắt đầu luyện hóa phần này dược lực. Ngay từ đầu, phần này luyện hóa thể nghiệm cũng không thấy mảy may đau đớn cảm giác. Dược lực chậm rãi chảy xuôi qua toàn thân, cho hắn một loại ấm áp toàn thân thư thái cảm giác. Vất quá Dương Nguyên Hưng cũng không có vị vậy liền buông lòng tâm thần. Đã tiên tôn đã trước đó nhắc nhở, nói đan dược này lực mười phần hung mãnh, sẽ mang đến cốt nhục kịch liệt đao nhức, vậy liền không có giả. Mà liền tại Dương Nguyên Hưng lưu ý lấy mỗi một chỗ dược lực biến hóa thời điểm, một cỗ như tâm biển im kim đồng dạng bén nhọn nhói nhói chính là từ hắn trên người bộc phát mà lên. Ứng. Hách. Dương Nguyên Hưng thân hình đột nhiên lắc lư, hướng phía trước một nghiêng lại ngạnh sinh sinh bị ngừng, run dậy trở về chỉnh bị. Nếu không phải hắn một mực làm xong tiếp nhận dược lực xung kích chuẩn bị tâm lý, chỉ sợ đều là muốn tại bất thình lình kịch liệt đau nhức bên trong tại chỗ đã hôn mê. Cốc cốc cốc. Giờ phút này, Dương Nguyên Hưng có thể rõ ràng nghe thấy dược lực cọ rửa tự thân huyết dịch thanh âm. Kịch liệt đau nhức về sau, theo nhau mà tới chính là nhiệt độ cơ thể kịch liệt lên cao. Da của hắn tại rất ngắn mấy hơi thời gian bên trong, liền có đỏ bừng chỉ tướng, lan ra tại không chịu nổi phần này áp lực sau, bắt đầu xuất hiện vết rã. Tương đạo nóng hổi huyết thủy rách ra mà ra, rất nhanh liền thấm ướt quần áo của hắn. Theo ống tay áo cùng góc áo, máu đỏ tươi rơi xuống. Không bao lâu Liên đem hắn quanh người một vòng mặt đất cũng nhuộm thành huyết sắc. Trần Dương từ đầu đến cuối chú ý Dương Nguyên Hưng trạng thái thân thể, bảo đảm đan này sẽ không đả thương cùng với tính mệnh. "Vất vả ngươi, yên trì một chút nữa à, trước đây nửa đoạn đúc máu thống khổ đã sẽ không lại sâu hơn." Trần Dương chậm rãi thả ra thân lực, tại không ảnh hưởng linh đan dược lực dưới tình huống, tận khả năng tự phương diện tinh thần, làm dịu Dương Nguyên Hưng thống cổ. Giai đoạn này dược lực tác dụng, kéo dài suốt nửa ngày thời gian. Đợi đến đầy người đỏ bừng chi tướng chậm rãi rút đi, Dương Nguyên Hưng mới có ngắn ngủi cơ hội trở dốc. "Còn có thể được không?" Dược lực lúc này mới phát huy một nửa hiệu dụng. Trần Dương nhấp nhợt, nếu là khó mà chịu đựng, bà Tôn liền đem còn lại dược lực lấy ra, lại giúp ngươi khôi phục thương thế. Dương Nguyên Hưng mong muốn từ chối, nhưng giờ phút này hắn chỉ là chèo chống thân thể không ngã, cũng đã cơ hồ phải dùng tới toàn lực, thật sự là không còn khí lực lại đưa tay, đành phải dùng run run dậy thanh âm trả lời, "Không, không cần, Tiết Tôn, ta có thể, ta còn có thể kiên trì." Tất đã Dương Nguyên Hưng không có ý định từ bỏ, Trần Dương liền cũng không còn hai lời, gọi động thân lực vì hắn nâng cao tinh thần một phen sau, nói tiếp, "Tiếp tục tôi phát dược lực a, bây giờ đục máu đã thành, tiếp xuống chính là dễ tùy." "Vâng." Dương Nguyên Hưng lớn hít một hơi, cưỡng ép để trấn tĩnh thần, sau đó liền tiếp theo điều động thần thức cùng thể nội linh lực, lại lần nữa thôi động thể nội quán xuất lại dự lực. Kéo kẹt, kéo kẹt. A, a, a. Tới giai đoạn này, cho dù Dương Nguyên Hưng ý chí tín niệm lại như thế nào kiên định, cũng là khó mà yên lặng chịu đựng, phát ra tê tâm liệt phế chú lên. Hắn cảm giác được chính mình xương cốt toàn thân, tựa như là tại bị ngàn vạn cái thạch cái độc không ngừng tác kích, ý đồ đem nó toàn bộ gõ mở. Trong giây mắt này, Trần Dương rõ ràng cảm nhận được Dương Nguyên Hưng sinh cơ có tản mạn khắp nơi dấu hiệu. Hắn thả ra đại lượng thần lực, đem Dương Nguyên Hưng bao quạ vận sức chờ phát động. Một khi hắn xuất hiện tâm thần thất thủ tình huống, Trần Dương liền sẽ lập tức gián đoạn hắn luyện hóa dược lực hành vi, cùng đem còn chữa dược lực rút ra. Nhưng theo thời gian chậm chậm trôi qua, Dương Nguyên Hưng tâm thần mặc dù từ đầu đến cuối rời rạc tại bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, nhưng chung quy là chưa từng hoàn toàn thất thủ. Trần Dương thấy thế cũng lập đội vàng truyền niệm khích lệ nói: "Tốt Nguyên Hưng, ngươi làm được rất tốt, hiện tại dược lực đã toàn bộ tiến vào trong xương thủy, dễ tùy trì còn lại có một bước cuối cùng, nhất định phải kiên trì lên." Nghe nói lời ấy, Dương Nguyên Hưng cũng là đình chỉ gầm nhẹ, từ giữa hàm răng chật vật phun ra một lời: "Cẩn tuân." Tiên Tôn phát chỉ. Sáng sớm ngày thứ hai, Trần Lâm phong ngoài đọ phủ, đứng đấy một bóng người. Dương Linh Thanh tại hôm qua từ Trần Hoài Ân nơi đó nhận được tin tức sau, liền lập tức chạy tới nơi này, ở bên ngoài trông suốt cả đêm. Két, đọ phủ cửa đá từ từ mở ra, một cái thân ảnh người yếu từ đó chậm rãi bay ra. Dương Linh Thanh vội vàng bước nhanh về phía trước, đem Lâm vào mê man Dương Nguyên Hưng nhẹ nhàng ôm lấy, cảm nhận được thân thể của hắn không bị khống chế có dấu. Dương Linh Thanh trong tim chính là có mấy phần không đành lòng. Nếu như có thể, nàng thật hy vọng mình có thể là đứa bé này chia sẻ một chút. Nhưng làm sao nàng bây giờ Nguyên Đan đã thành Bỏ qua phục dụng đúc máu dễ tủy đang tốt nhất thời kỳ. Nguyên Hưng sau khi tỉnh dậy, cần tĩnh dưỡng dưỡng thần 3 ngày. Linh Thanh minh bạch, cần tu tiên tôn pháp chỉ. Dương Linh Thanh có chút không người đáp ứng, sau đó hỏi: "Tiên tôn, như như vậy gặp nạn bị tội chịu khổ, còn muốn mấy lần mới có thể công thành?" Dung cái này lần phục đang kết quả đến xem, nếu muốn hoàn thành hoàn toàn thoát thai thay máu, vẫn cần 5 lần tà hữu. Nghe nói đến tiếp sau còn phải kinh nghiệm nhiều lần như vậy thống khổ, Dương Linh Thanh nhìn về phía Dương Nguyên Hưng trong ánh mắt, liền có nhiều hơn mấy phần vẻ đau lòng. Phần này cảm thụ, cùng nàng năm đó ôm trọng thương hôn mê Dương Nguyên Hồng lúc như thế đều là đối hộ đối nỗi khổ cảm thấy lòng chua xót. Bất quá cùng Dương Nguyên Hưng khác biệt chính là, Dương Nguyên Hưng là chân chính trên ý nghĩa tư chất tương đương, trên thiên phú, cũng cùng ngoại giới phổ thông tu sĩ không có khác nhau quá nhiều. Nhưng dù cho như thế, đối mặt phần này có thể cự tuyệt cùng chủ động kêu giường phục đan một chuyện, hắn vẫn là cố chấp kiên trì tới cuối cùng. Dương Linh thanh biết, việc này cùng Dương Nguyên Hưng mà nói là một phần khó được cơ duyên tạo hóa, mà hắn không muốn từ bỏ nguyên do, chỉ là bởi vì kia phần đối với gia tộc Nhật Tỉnh. Nguyên Hưng cũng sai, có thể thành đại sự, lập đại nghiệp. Trần Dương truyền niệm một tiếng. Dương Linh Thanh trong mắt chính là đột nhiên sáng lên, cảm niệm tiên tôn là Nguyên Hương ban thượng lần này tạo hóa, linh thanh ở đầy cảm ơn. Chương 94, vùng biên cương chiến cuộc chương 94, vùng biên cương chiến cuộc man tộc chi địa, Tây bộ vùng biên cương, hai quân khu giao chiến. Gần nhất mấy năm qua, bởi vì Đông Hoang Vương triều nội bộ không ngừng mà tranh binh, khiến cho rất hộ vùng biên cương áp lực càng ngày càng tăng. Bởi vì phương pháp tu luyện hạn chế, man tộc không có như Đông Hoang sản nhỏ, người lôi đồng dạng chiến trường sát khí, cho nên tại các loại xung đột ma sát bên trong, luôn luôn năng thiệt đòi. Bất quá tình huống như vậy, từ hơn 1 năm trước bắt đầu liền có chuyển biến tốt đẹp. Dương thị thánh tộc sa giọi đến tận đây, không chỉ có cho Man tộc phàm tục thương nghiệp mạo dịch rốt vào sức sống mới, còn tiện thể lấy đưa vào ngoại giới tu sĩ bạch nghệ chi pháp. Được đến Dương thị cung cấp bốn đạo truyền thừa, Man tộc nội bộ tu sĩ đám trợ thủ công liền bắt đầu không ngừng ngày đêm điên cuồng nghiên cứu. Trải qua hơn 1 năm nay cố gắng, rất nhiều bạch nghệ sản phẩm đều đã ở tiền tuyến được đến chiến sự kiểm nghiệm, đầu nhập vào thông thường tác chiến bên trong. Có những công năng này phong phú phụ trợ chi bận, Man tộc bộ đội sức chiến đấu cũng đã nhận được rõ ràng tăng lên. Tướng quân, dị nhân bọn hắn lại đối tới. Tiền tuyến nào đó chỗ tạm thời đóng quân điểm. Một tên phụ trách điều tra màn tập tu sĩ trở về báo tin, lập tức lên đường, chuồn bắc mặt tiến lên. Lính đội tướng lĩnh nhận được tin tức đồng thời lập tức hạ lệnh, kết thúc lần này ngắn ngủi chỉnh đốn. Các binh sĩ nhao nhao đứng người lên, hoặc nâng hoặc gánh vác lấy trong quân tư binh, bắt đầu lững phía mặt phía bắc tiến lên. Tướng quân, lúc này, một tên trong quân nhu sĩ tiến lên gọi lại tướng lĩnh, cùng hắn thấp giọng nói, "Tướng quân, chúng ta dưới mắt đã có bị vây quanh xu thế, dựa theo hiện tại hành quân tốc độ, chỉ sợ khó mà đột phá địch nhân tuyến phòng tỏa." "Ngươi muốn nói cái gì?" Tướng quân Vì tận khả năng giữ lại sinh lực, chính xác nhất quyết sách chính là vứt xuống bọn này thôn binh, bọn hắn đã trở thành toàn bộ bộ đội bổ ngữ. Lời này vừa nói ra, tên này Mưu sĩ liền từ tướng lĩnh trong mắt nhìn ra tức giận. Nhưng bởi vì chỗ chức trách, hắn vẫn kiên trì nói, tướng quân, xin ngài minh bạch, cái này không chỉ là ta đường sống, cũng là ngài cùng với các tất cả binh sĩ đường sống. Man tộc tướng lĩnh sau khi nghe xong, trầm rãi nhem mắt yêu mất lửa giận trong lòng, bình phục tâm cảnh cùng hắn nói rằng, ngươi nói những này, ta đương nhiên minh bạch, nhưng ngươi phải biết, nơi này là chiến trường. Chúng ta nhận được mệnh lệnh, chính là không tiếc bất cứ giá nào cứu trở về những người thân mình. Ngươi biết thân phận của bọn hắn sao? Bọn hắn đều là có hy vọng trở thành tộc ta một đời mới công tựa người trẻ tuổi, là tộc ta tương lai chống cự ngoại địch chủ cột bước bảng. Ta hiểu lòng của ngươi tình, nhưng ta sẽ không tiếp thu ý kiến của ngươi, trước đó cầu viện tin đã phái người đưa ra, chúng ta tiếp tục hướng bắc, liền có thể cùng viện binh hội hợp. Kiêm Lưu Sí nghe vậy, liền cũng vẻ mặt đăm đạm, không cần phải nhiều lời nữa. Trong lòng của hắn tính tưởng, phần này cầu viện tỷ lệ lớn chỉ là bọn hắn mong muốn đất vương. Tại bây giờ cấp bách trước của Nhất là tại bọn hắn lâm vào quân địch vây kín dưới tình huống, kia phần cầu viện tin, 89 phần 10 là không thể nào đưa ra ngoài. Mà bây giờ tướng quân Khang Khang hướng bắc, cũng tin tưởng đũa chắc việc này, cũng bất quá là ổn định quân tâm một loại thủ đoạn mà thôi. Khúc Hà đúng lúc này, hắn trông thấy sau lưng một tên bất quá hơn 10 tuổi tuổi trẻ thương binh miệng phun máu đen, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Bên cạnh những binh lính kia đành phải chậm dần động tác, không cách nào lại vì hắn làm càng nhiều trị liệu. Tên này Mưu sĩ sợ lên tối, sau đó than nhẹ một tiếng, đem chính mình còn sót lại cuối cùng một cái chữa thương đan dược lấy ra, để tên này người trẻ tuổi phục dụng rồi. Hắn đang rượt về sau, người tuổi trẻ trên mặt rất nhanh liền khôi phục mấy phần huyết sắc. Hắn bỗng nhiên nắm chặt Mưu Sí tay, hỏi: "Mưu Sí đại nhân, ta, ta sẽ chết ở chỗ này sao?" Mưu Sí nghe vậy có chút thần sắc khẽ giật mình, ngắn ngủi ngơi người qua đi, hắn cầm ngược tên này tuổi trẻ bình xí tay, "Sẽ không, ngươi phải kiên trì lên, viện quân đã trên đường, tướng quân sẽ mang bọn ta thoát khỏi nguy hiểm, trở về gia viên." Trải qua một ngày một đêm hành quân, bộ đội đã tới truyền tin bên trong liên hệ địa điểm. Nhưng mà phụ trách điều tra tu sĩ hướng phía nhiều cái phương hướng tìm kiếm, chẳng những không có phát hiện bất kỳ viện binh bóng dáng ngược lại là phát hiện địch binh mai phục tung tích. Bọn hắn đem những tin tức này mang về, tướng lĩnh trong lòng cuối cùng một phần may mắn liền cũng bị hoàn toàn ma diện. Hắn biết, viện binh sẽ không có, hơn nữa chính như Kimưu sĩ lời nói, bọn hắn bởi vì hành quân tốc độ quá chậm, bây giờ đã tiến vào địch nhân vòng vây. Nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng không có ý hối hận. Chỉ hiểu sa trường vì nốt chết, không cần ra ngợi bọc thây cỏn. Chiến sĩ là bảo vệ quốc gia, chết bởi dao binh cùng chiến hỏa phía dưới, chính là chức trách của bọn hắn thôi. Tướng quân đi ra doanh trướng, nhìn về phía đã chỉnh bị đội ngũ Trận địa sẵn sàng đón quân địch binh sĩ, trong lòng lực chính là một hồi nhiệt lưu của cuộn. Tại những binh lính này trong mắt, hắn không nhìn thấy bất kỳ hèn nhát cùng ý rối loạn. Mỗi người, ánh mắt đều là vô cùng kiên định, đã làm tốt liệu chết đánh cược một lần chuẩn bị. Lúc này quân địch chiến tiếng giống đã từ bốn phương tám hướng truyền đến, bọn hắn không đường tối lui, không đường có thể trốn, hoặc là đối hàng, hoặc là tự chiến. Mà giờ khắc này các binh sĩ thấy chết không sợ đánh mắt, đã đưa ra trong lòng bọn họ đáp án. Rút kiếm a, bọn nhỏ. Tướng Linh rút ra trường kiếm, một thân thú hồn chi lực mạnh mẽ mà lên. Hắn giơ cao trường kiếm hét to nói, "Là gia viên!" là cố tổ, là chân nhân. Các binh sĩ cùng theo lên Hector, lập tức liền đi theo tướng Linh từ đầu này trong núi cửa ải trùng sát mà ra, đem đông hoang binh sĩ ngăn cản ở ngoài. Đối mặt mấy lần với mình quân địch, chi này man tộc bộ đội tại trong tuyệt cảnh bạo phát ra cực mạnh sức chiến đấu. Nhưng là tại to lớn binh lực chênh lệch, theo chiến sự phát triển, bọn hắn cũng khó có thể làm được chân chính phá bay, mỗi lần công kích đều bị đánh lui xuống dưới. Chiến trường nơi nào đó, kia tướng Linh đã thân chịu trọng thương, chỉ dựa vào một hơi tại gượng chống lấy. Hắn nắm giữ thu hồn tứ giai, cũng chính là tương đương với ngoại giới tu sĩ tụ khí viên mãn tu vi. Nhưng ở trải qua hai vòng người lôi bên cạnh, giờ phút này cũng lâm vào dầu hết đèn tắt hoàn cảnh. Mà giờ khắc này vây công hắn bốn tên Đông Hoang tu sĩ, cũng duy trì tuyệt đối cẩn thận, đều là chưa từng lộ ra sơ hở, miễn cho cho hắn chém giết đội mạng cơ hội. Liên phải, đến đây. Mà thôi Hà Tướng quân tay cầm cái kia thanh đã như cồn khí đồng dạng trường kiếm, trong miệng thấp giọng nỉ non. Trong chớp mắt này, hắn dường như thấy được vợ con tại trên thảo nguyên hướng mình mắt, chỉ cần hắn nhắm mắt lại, liền có thể đem bọn hắn ôm vào trong ngực. Tướng quân. Phúc. Bất quá ngay lúc này, một bóng người ra sức từ trận địa địch bên trong trùng sát đi ra, cùng hắn đứng song vai. Người này chính là trước đây cùng hắn đề nghị từ bỏ thương binh vị kia Lưu sĩ. "Ngươi, Tướng quân, ta suy nghĩ rõ ràng, có một số việc không phải chỉ dựa vào lý tính phân tích cùng cân nhắc lợi hại liệu có thể giải quyết." Hắn toàn thân đẫm máu, nắm chặt trường đao trong tay, một bên thở vừa nói, "Hôm nay có thể cùng tướng quân sóng vai một trận chiến, ta cũng chết cũng không tiếc." Tướng quân nghe vậy, nguyên bản có chút thư giãn tâm thần chính là lại một lần nữa bị kéo. Hắn cất tiếng cười to nói, "Ha ha ha. Tốt. Hôm nay liền gọi bọn này gì tặc nhìn xem, như thế nào ta mãn tộc huyết tính." Dứt lời, hai người lại lần nữa giết ra. Cùng Đông Hoang bốn người chiến làm một đoạn, mà không có gì bất ngờ xảy ra, hai người rất nhanh liền tại giáp công hạ lần nữa bị áp chế lại. Mew Si tại trận này trùng sát bên trong mất một cánh tay, tướng quân thì là mù một con mắt. "Ngươi, đàn dược đâu? Sao không ăn? Cho thương binh." "Dạng này a." Hai người dựa lưng vào nhau, lẫn nhau chống đỡ lấy đứng thẳng trong chiến trường, khí tức dần dần suy yếu. "Có thể động thủ a, xem ra cũng sẽ không có phạt công." Một tiên đông hoang tu sĩ si nói rằng. "Ừm, cũng không có vấn đề, người này chính là chi bộ đội này tướng lĩnh, hắn vừa chết." thu thập những người khác liền đơn giản nhiều. Ha ha, cái này mọi rợ thật đúng là thật lợi hại, vậy mà tại chúng ta bốn người vây cùng dưới, đều giữ vững được thời gian dài như vậy. Đừng nói nhảm, châm thì sinh biến, châm rất ăn a. Bốn người lúc nói chuyện, chính là chuẩn bị đối với hai người hạ sát thủ. Vụt, không sai lại tại lúc này, một đạo ẩn vào loạn quân bụi bên trong thân ảnh xéo xuống lập đi, không đợi bốn người phản ứng, cũng đã lệch ra chân một cước đạp hạ một người trong đó đầu. Người nào? Còn lại ba người lập tức giật mình, nhưng chờ bọn hắn đảo mắt tìm kiếm thời điểm, lại phát hiện người kia đã đổi quần áo, lại lần nữa ẩn vào trong loạn quân chờ bọn hắn lại lần nữa trở lại, liền nhìn thấy cái kia man tộc tướng lĩnh cùng nữ sĩ, đã bị một tầng lật qua lật lại bùn đất bảo hộ ở trong đó. Mà tại đạo này phương pháp sản xuất hồ sơ trước đó, đứng đứng một cái hơi có vẻ nhỏ gầy lại ngây thơ chưa thoát thân ảnh. Tại bùn đất chôn qua hai mắt trước đó, tướng lĩnh thấy được tên này nữ tu trên quần áo tiêu ký, tâm thần liền cũng tại lúc này hoàn toàn thư giãn xuống. Thân vệ đuổi tới, bọn hắn được cứu rồi. Chương 95, Siêu Tiêu Phối Chí chương 95, Siêu Tiêu Phối Chí tụ khí thất trọng. Người này là tu sĩ, cũng không phải là nam nhân. Điều này, nhìn xem cũng liền 12, 13 tuổi bộ dáng, có thể có cảnh giới như thế. Hai tên Đông Hoang tu sĩ cảm giác được trước mặt nữ tu khí tức trên thân, lại nhìn thấy nàng non nớt tướng mạo, trong lòng không khỏi dâng lên nghi hoặc. Một người khác nhìn kỹ nàng trang phục, chợt dường như nhớ ra cái gì đó, tiếp lấy một mặt cảnh giác buông phía, một mặt đối hai vị đồng bạn nói, "Còn nhớ rõ tháng trước bình nguyên chiến sự, chúng ta tiến đến tiếp viện ba chi bộ đội, tại nửa đường bên trên bị toàn bộ tiêu diệt." "Đương nhiên biết được, ngươi là có ý gì?" Về sau đại quân đuổi tới, man tộc bộ đội rút lui, quét dọn chiến trường lúc phát hiện một chút đặc chế đến giáp trụ mảnh nữa. Trên đó liền ấn có cùng nữ tu này trên thân giống nhau đồ án. Hai người nghe vậy sắc mặt một sợ, trong lòng mơ hồ bắt đầu sinh toái ý bọn hắn đều từng nhìn qua trận kia chiến sự tri báo, cũng nhìn qua kia nhìn thấy mà giật mình toàn bộ diện danh sách. Sau trận chiến này, Đông Hoang một phương liền ý tứ tới tới, Man tộc một phương tất nhiên là ở hậu phương bí mật nuôi dưỡng một chi bộ đội tinh nhuệ, đồng thời phong cách chiến đấu cùng thuộc hộ bên kia hắc hộ doanh cùng loại. Trận đấu liền có thể thu mạch dạng này đại hội còn thắng, còn trực tiếp sửa một trận cửa lớn chiến sự kết quả, chi bộ đội này sức chiến đấu là bực nằm mạnh, chính là không cần nhiều bàn luận. Mà dưới mắt Đầu tiên là một tên đồng hành tụ khí viên mãn tu sĩ bị tập kích bất ngờ bọn mình, lại gặp một tên tỉ lệ lớn là kia bộ đội tinh nhuệ xuất thân thần bí tu sĩ, bọn hắn chính là mơ hồ đoán được tiếp xuống gây bất lợi cho chính mình phát triển. Có chút không đúng, chư vị, ta lại đi trước một bước. Một người trong đó cũng là quả quyết, phát giác được cái này một tia không ổn về sau, chính là lập tức bất ra trở ra. Hắn cũng mặc kệ dưới mắt chiến cuộc phát triển, cùng với các tu sĩ cùng phàm nhân binh sĩ chết sống, chỉ muốnưu tiên cam đoan an toàn của mình. Nhưng đã để mắt tới bốn người bọn họ, thần vệ doanh như thế nào lại tùy tiện thả hắn rời đi? Chỉ thấy kia tiềm ẩn tại trong loạn quân bóng đen lần nữa phun trào mà ra, mấy cái xe dịch ở giữa liền ngăn ở cái này chạy trốn Đông Hoang tu sĩ trước mặt. Lúc này cái này Đông Hoang tu sĩ cũng thấy rõ lai lịch của đối phương, không khỏi phát ra hừ lạnh một tiếng, "Hừ, chỉ là thập trọng cảnh giới, ngươi lấy cái gì cần ta?" Vô buồn, Đông Hoang tu sĩ mắt lộ ra hờ hững, đưa tay liền ngang nhiên đánh ra hai đạo kiếm quang lưới dao, trực chỉ trước mặt tu sĩ mà đi. Tại hắn nghĩ đến, hai trọng cảnh giới trên lại còn tại đó, chỉ cần mình không làm dây dưa, một lòng trốn xa, vậy đối phương liền không khả năng ngăn được chính mình. Coi như sau đó mờ khạc, Hắn phần này nhận biết liền bị vô tình xé rách. Kim quang lưỡi giao sát thực đánh trúng người kia, nhưng ở xé nát bề ngoài áo về sau, lại là chưa từng đối với hắn tạo thành bất kỳ tính thực chất tổn thương. Cái này, tu khí viên mãn cấp bậc Bậc tinh phẩm độ phòng ngự, vốn là một thân trọng bộ. Nhìn thấy người kia trên thân chớp động phách quang, cái này đông hoàng tu sĩ trong mắt tràn đầy khiếp sợ thần thái. Liên cái này chọn bện phòng ngự linh bảo, cộng lại đều so với hắn cái mạng này muôn đáng tiền. Liên xếp như bộ đội tinh nhuệ, dạng này phối trí không khỏi cũng quá vượt chỉ tiêu chúng ta bụt thừa dịp hắn chấn kinh ngây người trong nháy mắt, cái này thần vệ doanh tu sĩ chính là lập tức lấn người mà lên, nhấc chân lại là một đạo hàn quang chớp động mà lên. Đáng chết. Đông Hoang tu sĩ lập tức chống lên linh lực hộ thuẫn, cũng trong tay tâm thi triển ra một bội kim quang vòng tụm nơm tròn, làm là cản. Có thể hắn những thủ đoạn này, tại đạo hàn quang kia trước mặt lại tựa như là giấy đến đựng dạng, chỉ ở một cái tiếp xúc về sau, liền trong nháy mắt bị vạch phá ra. Cái này sao có thể? Lần này hắn xem như hoàn toàn hoạn hồn. Bởi vì người kia lòng bàn chân gai nhọn móc câu vòng, vậy mà cũng là một cái đỉnh cấp tụ khí linh bảo không chỉ có một thân đồ phòng ngự, thậm chí ngay cả bộ khí đều phối tệ. Bực này lãnh ngộ, chính là một chút Tây Bắc Đại tông thân truyền cũng không nhất định có thể nắm giữ. Thân phận không rõ tu sĩ, nắm giữ một thân đỉnh cấp linh bảo, còn có 10 tuổi ra mặt thiên tài, cái này, chẳng lẽ nhà kia? Cái này Đông Hoang tu sĩ tâm tư nhanh quay ngược trở lại, rất nhanh liền nghĩ đến một cái khả năng, hoảng sợ trong lòng khiến ý càng là khó mà tự chế. Nếu là gia nhân kia cũng tham dự vào trận này chiến sự bên trong, vậy bọn hắn tuyệt đối không có mặc cho Hà Thắng Tính có thể nói, nhất định phải đi, phải lập tức đi mới được. Trong lòng có quyết nghị Cái này Đông Hoang tu sĩ liền một cái lắc mình tránh thoát Hàn Quang, tiếp theo vận dụng toàn thân linh lực, hướng phía phía Tây đột mạnh phi nước đại. Thân vệ doanh tu sĩ thấy thế, liền cũng là không chút hoang mang bóp ra hai tấm phù lục hướng hai chân vừa kế sát, mượn nhờ phù lục chi lực, phi tốc tiếp cận mà đi. Cô, nghe đột kia móc câu cong lưỡi dao tiếng xé gió lại tại bên tai vang lên, kia Đông Hoang tu sĩ chính là không khỏi giùng mình một cái. Lại đảo mắt lúc, hắn nhìn về phía người truy kích ánh mắt, liền giống như như là gặp ma sợ hãi khó tiêu. Mắt thấy đối phương không buông tha, vì mạng sống, cái này Đông Hoang tu sĩ cũng là cắn răng một cái, cảm thấy khởi sướng hung hăng đến. Hắn đột nhiên ngừng thân hình, sau đó phun ra ba đạo tinh huyết, đem một thân kim quang ngưng tụ tại cánh tay phải, bay người hành kích mà đi. Đạo này dung luyện tinh huyết thuật pháp uy năng sát thực không thấp, cho dù chính diện đối cứng phía dưới, cũng không kém chút nào kia thần vệ doanh tu sĩ. Bất quá chiêu này chân chính dụng ý còn tại về sau. Chỉ nghe xoẹt xẹt một tiếng lọt bạc hai, liền thấy cái này Đông Hoang tu sĩ cánh tay phải từ bay chớp ra mà xuống. Ngoảnh, ngay sau đó một tiếng vang thật lớn, cánh tay này chính là hóa thành một đoàn chướng mắt kim mang, đem kia thần vệ doanh tu sĩ bao quải trong đó. Mà Đông Hoang tu sĩ bản nhân thì là mượn cái này đạo thuật pháp phản tác dụng lực, thân hình lập tức bay lượn ra ngoài cự ly rất dài, hoàn thành trong lòng dự đoán tay cụt cầu sinh. Còn sống. Cái này Đông Hoang tu sĩ trong lòng vô cùng kích động, đang cảm thán sống sót sau hai nạn đồng thời, cũng bội phục mình vừa mới quả quyết, mặc dù gãy một cánh tay, nhưng dù sao cũng tốt hơn đem tính mệnh nằm tại chỗ này. Liền nói cái này mọi trợ gần đây thế nào như khai khiếu đồng dạng. Bất luận chiến thuật chiến pháp, vẫn là binh phân phối trang bị đưa đều có rõ ràng tăng lên, hóa ra là Kiêu Dương thị ở sau lưng làm lấy duy trì. Việc này quá lớn, ta chỉ cần còn sống trở về đem những tin tình báo này mang về phía sau, chính là một cái công lớn. Đến lúc đó chờ nói chiến công ban hượng, chính là cầu lấy phá cảnh ngưng nguyên cơ duyên, cũng là vô cùng có hy vọng. Đông Hoang Tu sĩ nghĩ như vậy, tâm cảnh liền cũng dần dần bình phục xuống tới. Có thể lấy một cánh tay một cái giá lớn, đổi lấy một phần đỉnh cấp chiến công cùng ngưng nguyên cơ duyên, đây tuyệt đối là tương đối có lợi. Chờ đến ngưng nguyên cảnh giới, lại nghĩ phục sinh một cánh tay, cũng sẽ không là việc khó gì. Ầm ầm. Nhưng mà đang lúc hắn mang đuối tương lai chờ mong, tự hỏi về sau con đường quy hội lúc, đỉnh đầu lại là đột nhiên truyền đến trận trận sấm rền thanh âm. Đợi ngày khắc dương mắt, chính là kinh ngạc phát hiện, chẳng biết lúc nào, đỉnh đầu hắn chiếc hung đã tụ tập ra một mảnh dày đặc lôi vân. Cái này, ầm ầm, lập tức không chờ người này lại có cái khác phản ứng, băng lánh màu lam lôi quang chính là vô tình chút xuống. Chỉ ở sau ba hơi thở, cái này Đông Hoang tu sĩ khí tức chính là hoàn toàn biến mất vô tung. Lúc này, tại phía sau hắn ở xa, Hàn Vượng trong tay ba tấm phù lục chậm chầm bá thành tro bụi tan đi. Như vậy võ trang đầy đủ ra trận, như còn có thể để ngươi chạy, vậy ta đây biên quân giáo đầu cũng coi như bại làm. Chương 96 Đông Hoang Tiễn quân chương 96, Đông Hoang Tiễn quân giải quyết người này, Hàn Vượng liền thay đổi thân hình quay trở về vừa mới chôn chiến trường kia. Chờ hắn đến nơi này thời điểm, liền thấy vừa mới không thể tới lúc chạy trốn hai tên Đông Hoang tu sĩ, giờ phút này đã biến thành hai tòa như nấm mồ đồng dạng đống đất nhỏ. Hàn Vượng tới gần sau, còn có thể từ trong đó cảm ứng được nhàn nhạt sinh cơ khí tức. Nói cách khác hai người cũng không đều chết hết, hẳn là lâm vào trạng thương hôn mê trạng thái, bây giờ bị phong tỏa tại đạo này phương pháp sản xuất hồ sơ bên trong. Mà chế phục cái này hai tên tụ khí viên mãn tu sĩ không phải người khác, chính là kia từ Dương thị thánh địa được phái đến nơi đây nữ tu Lâm Sảo. 2 tháng trước, Lâm Sảo tại thi lên núi luyện trung thành công đột phá đến tụ khí hậu kỳ. Dương Linh thấy gặp nàng tại tu vi bên trên đã có chút hòa hợp, liền đem nó phái đi Hàn Vượng chố man tộc vùng biên cương, dự định nương nàng tại sa trường trong thực chiến ma luyện chính mình thuật pháp. 1 tháng trước đó đông hoang chợ kết chiến, Lâm Sảo chính là tham dự trong đó. Đây là nàng lần thứ nhất chân chính đạp vào chiến trường, tham dự đại quy mô chiến sự. Nhưng khiến Hàn Vượng cảm thấy ngoài ý muốn, là cái này tuổi còn trẻ tiểu cô nương Đúng là hoàn toàn chưa từng có bất kỳ khiếp đạm chi ý cho dù là trên chiến trường lọt vào tập kích ngoại ý muốn tụ thương, cũng sẽ không lộ ra bất kỳ vẻ bối rối, từ đầu đến cuối đều có thể bảo trì tinh thần độ cao tập trung cùng tâm tính tuyệt đối bình ổn. Liên biểu hiện như vậy, rất nhiều trên chiến trường chờ đợi 2, 3 năm lão binh đều không nhất định có thể làm được so Lâm Sáo tốt hơn. Cho nên chỉ ở trận đầu về sau, Hàn Bượng chính là không khỏi ở trong lòng tán khái, có thể đánh bại ra như vậy lòng kiên định tính, thực sự không tưởng tượng nổi. Trong nhà Thánh địa lúc, gia chủ đến tụt cùng cho tiểu cô nương này an bài như thế nào vượt quá tưởng tượng tí luyện. Đương nhiên buốn nói nhất làm cho Hàn Mượn khiếp sợ một chút, còn phải là Lâm Sảo kia không thể tưởng tượng chiến lực. Nàng bây giờ tu vi cảnh giới là tụ khí thất trọng, tính cả lần này, tổng cộng cũng chỉ tham dự 4 lần chiến sự hành động. Nhưng chính là tại cái này, giải rắc 4 lần chiến sự bên trong, chết trên tay nàng đồng hoàng tu sĩ liền đã tiếp cận 30 bị nhiều. Hơn nữa những tu sĩ này, tu vi thấp nhất đều là cùng nàng như thế tụ khí thất trọng. Trong đó tu vi đạt tới tụ khí viên mãn chi cảnh, liền chiếm tiếp gần một nửa nhiều. Tại 4 lần hành động bên trong, Lâm Sảo đều là mục tiêu rõ ràng có tính nhắm vào đi tìm so với mình cảnh giới cao hơn Đông Hoang tu sĩ tác chiến. Đồng thời đều không ngoại lệ, phàm là bị nàng để mắt tới mục tiêu, chỉ cần không có bắt xuống mệnh lệnh, cũng sẽ không lưu lại một cái người sống. Tưởng tượng năm đó Đông tiến thời điểm, Dương Linh Duệ chính là hiện hóa đầy trời hoàng phong, gọi kia Đông Hoang binh sĩ đều là nghe tin đã sợ mất mật, những nơi đi qua quân địch đều là không một may mắn còn sống sót. Bây giờ tại tiểu cô lương ngải trên thân, Hàn Mượn chính là nhìn ra mấy phần đi qua nhà mình nhị ra quét sạch xa trường cái bóng. Chỉ là cùng Dương Linh Duệ hoàng phong che trời. Xoay chụp các đuổi khác biệt, Lâm Sảo tu tập môn này phương pháp sản xuất thô sơ, tại tôi động ngự linh hiện tượng chi năng sau, mà có thể trong nháy mắt nát đất nặn bùn, đem ngàn quân bạch tướng tất cả đều mai táng tại phía dưới mặt đất. Tại Dương Nguyên Hồng 3 năm trước đây về nhà thời điểm, liền đem kia phần tử yến lai thành đấu giá có được mộ tổ bốn sắt quyết giao cho Dương Linh Thành. Công pháp này chính là thông linh viên mãn phẩm chất, chỉ cần tư chất đầy đủ, tu tập người liền có thể tại tụ khí cảnh giới ngưng luyện ra linh vật bản thân. Lâm Sảo chính là tại đột phá tụ khí hậu kỳ lúc, bị Dương Linh Thành ban thượng phương pháp này, chuyển tu sau khi thành công, nắm giữ thuộc về nạng ngự linh chi pháp. Từ đó thực lực lại lần nữa phóng đại. Như thế chiến lực, cho dù không gọi được tiên tiêu chí tử, chỉ sợ cũng là không kém rất nhiều. Hàn Vương trong tim nói thầm một tiếng, sau đó xoay người, chính là nhìn về phía bên thân kia phíaến đã bị lật lấp qua một lần đại địa. Lâm Sảo thuật pháp thiên phú tương đối không tầm thường, cho dù là tại dạng này phạm vi lớn trong loạn chiến, cũng có thể thông qua man tộc binh sĩ cùng đông hoàng binh sĩ khác biệt khí tức phân biệt ra được ta, cũng tiến hành tinh chuẩn chốn liệt. Cho nên khi bốn tên dẫn đầu đông hoàng tu sĩ vào bình, còn sót lại đông hoàng bộ đội cũng rất nhanh bị toàn bộ tiêu diệt. Sau đó tại Hàn Vương dẫn đầu dưới, Chi này mọi rợ bộ đội thành công cùng tiếp ứng bộ đội hội hợp, thoát ly hiểm địa. Báo, tướng quân, phu trách đoàn hậu bộ đội truyền về tin đến, bọn hắn tại phía tây địa khu, phát hiện Đông Hoang bộ đội tung tích, đối diện hẳn là phái ra truy kích bộ đội theo bảo. Rút lui trên đường, một tên trinh sát tu sĩ mang đến đội ngũ phía sau khu giao chiến tình báo mới nhất. Nhanh như vậy, Đông Hoang là lại bổ sung binh lực. Nghe nói tin tức này, tiếp ứng bộ đội tướng lĩnh cảm giác có chút ngoài ý muốn. Lẽ ra dạng này vây quét hành động thất bại, tại quân địch đã hoàn thành phá vây dưới tình huống, lại tiến hành truy kích liền là phi thường ngu xuẩn cử động. Liên bọn hắn tại vùng biên cương cùng Đông Hoang bộ đội giao chiến kinh nghiệm nhiều năm nên xem, đây tuyệt đối không phải đối phương cao tầng tướng lĩnh có thể làm ra chỉ huy. Đã nhận ra trong đó khả năng có kỳ quặc, vừa vận vị kia sáng lập man tộc thần vệ doanh giáo đầu lại tại trong đội ngũ, hắn liền trước tiên đem việc này cáo tri đối phương. Hàn Mượng đang nghe việc này về sau liền lâm vào trầm tư. Hàn tiên sư, để cho ta đi đem đoàn hộ bộ đội tiếp trở về a. Lâm Sảo chưa từng nghĩ quá nhiều, chỉ coi đây cũng là một lần bình thường trợ giúp hành động, liền xung phong nhận việc chuẩn bị tiến đến. Không thể. Nhưng Hàn Mượng sau khi nghe lại là lão đốc Tại chỗ bác bỏ ý nghị của nàng, sau đó hắn nhìn về phía tướng lĩnh nói, "Việc này không thể coi thường, chỉ sợ cũng không phải là đơn giản truy kích, mà là đông hoàn toàn bộ mặt phản công." "Cái gì?" Kia tướng lĩnh nghe xong chính là trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, đầy mặt không thể tin nói rằng, tại sao có thể như vậy không hề có điểm báo trước, cho dù là hôm qua trong trình báo, cũng chưa từng có bất kỳ chỗ cọ va. "Tình huống cần cấp, không có thời gian giải thích càng nhiều, ngươi bây giờ lập tức hướng trung quân có thể liên hệ đến tất cả bộ đội truyền tin, truyền mệnh lệnh của ta, để bọn hắn lập tức triệt phá phía sau, không được có bất kỳ ham chiến tự trị." Nhìn xem Hàn Vượng vẻ mặt nghiêm túc, tên này tướng lĩnh cũng là lập tức biết được việc hiện tại thái tình nghiêm trọng, minh bạch, ta bây giờ liền đi làm." Tướng lĩnh sau khi đi, Hàn Vượng chính là mang theo Lâm Sảo tăng nhanh tiến lên bộ pháp. Trong lòng thế nhưng là có nghi hoặc. Về Hàn tiên sư, là có, vì sao vẹn vẹn từ một phần xuất hiện truy binh tình báo, ngài liền có thể đánh giá ra là đại quân sắp tới đâu? Lâm Sảo không che giấu chút nào nghi ngờ trong lòng, hướng Hàn Vượng tỉnh giáo, "Ta trước đó đọc qua qua chiến báo, cùng loại loại này truy kích chiến cũng không phải số ít, tại cái này 1 tháng mấy lần hành động bên trong, cũng xuất hiện qua loại này truy binh sau so đến tình hình." Hàn Bượng nghe vậy chính là cười gật gật đầu, nhìn về phía Lâm Sảo ánh mắt liền lại nhiều hơn mấy phần vẻ tán thưởng. Tiểu cô nương này mặc dù tiên tư phi phàm, đồng thời có được viễn siêu mình chiến lực, nhưng lại chưa hề toát ra nửa điểm kiêu căng chi tư. Từ lúc lên chiến trường, liền đối với mình nói gì nghe nấy, chưa hề đối mệnh lệnh từng có bất kỳ dị nghị gì. Gặp vấn đề gì, cũng đều sẽ chủ động hướng lão binh cấp tiền bối tiến hành tìm giáo, từ đầu tới cuối duy trì lấy một phần khiêm tốn trình giáo tâm thái. Dạng này hậu sinh, thật sự là rất khó để cho người ta không thích. Việc này muốn nói rõ chi tiết lên liền tương đối phức tạp, nhưng nói ngắn gọn, đặc tâm chính là ba điểm. Hàn Vương lập tức giơ ba ngón tay nói, "Giá trị, thời gian, còn có địa điểm. Chúng ta lần này tiêu diệt Đông Hoang bộ đội, chiến lực mạnh nhất cũng chính là bốn tên tụ khí viên Mãnh Tu sĩ. Cho dù chúng ta đem bốn người toàn bộ bắt sống, giá trị cũng không đủ nhường Đông Hoang xuất binh truy kích." Lao tổ từng nói, đánh trận chính là tính sổ sách, Đông Hoang Vương Triều trải qua nhiều năm như vậy chiến sự, trong đó sớm có một bộ hoàn chỉnh ước định chuẩn tắc, không có khả năng vô duyên vô cơ hạ đạt nhập không đủ suất mệnh lệnh. Lại nói thời gian, chúng ta lần này là bắt sống hai tên Đông Hoang tu sĩ, toàn diệt địch quân bộ đội, cũng làm đến tiếp sau quét sạch. Nói cách khác, tin tức này truyền về Đông Hoang trận địao thời gian muốn so bình thường càng lâu, nhưng cái này truy binh đến mức như thế nhanh chóng, vậy hiển nhiên liền không khả năng là chạy theo chúng ta tới. Cuối cùng chính là địa điểm. Cho dù tăng thêm vừa mới chiến trường khu vực ngoại tòa cô sơn, phương này lớn giải đất bình nguyên chiến lược giá trị cũng không có bao nhiêu, đồng dạng có thể hướng loại này địa khu xuất bình, cũng chỉ có chiến tiến chỉnh thể di chuyển về phía trước cái này một loại tình huống. Kết hợp cái này ba điểm chỗ dị thường, vàng vào ta nhiều năm cùng Đông Hoang liên hệ kinh nghiệm, còn có năm đó chục hổ tại Đông Tiến bên trên năm đến lần kia thiệt thòi lớn liên đại khái có thể suy đoán ra, đây là kia Đông Hoàng đại hoàng tử lại bắt đầu có đại động tác. Chương 97, các phương chiến sự chương 97, các phương chiến sự nghe xong Hàn Vượng giảng luận, Lâm Sảo Liên cũng dần dần tỉnh táo lại. Nàng mặc dù về mặt tu luyện tiên tư xuất chúng, nhưng ở loại này cụ thể chiến trường kinh nghiệm phía trên, vẫn là kém Hàn Vượng rất nhiều. Thì ra là thế, đa tạ Hàn tiên sư giải thích nghi hoặc. Không có việc gì, nói đến, ta có thể nhanh như vậy đến phát giác kia Đông Hoàng không đúng ý đồ, cũng may mà người mang tới kia phong gia chủ thứ tín. Đang khi nói chuyện, Hàn Vượng trong mắt chính là hiện ra vẻ ngưỡng mộ, gia chủ Mưu Lực chi sâu cứ gọi là người tháng phục, sớm tại 2 tháng trước cũng đã ở trong thư nhìn rõ chiến sự đi hướng, suy đoán ra Đông Hoang đại khái sẽ ở 2 tháng tại lưu thời gian lựa chọn toàn tuyến tiến quân, bây giờ liền thật ứng nghiệm. Lâm Sảo nghe vậy, ánh mắt chính là chớp động lên mấy xóa hà quang, Hàn tiên sư nói phải, Lâm Sảo liền cũng là ngưỡng mộ gia chủ phong thái, cũng tại nàng không ngừng cổ vũ phía dưới, vừa mới thu được bây giờ như vậy kiên định tín niệm. Ha ha ha, ta nhìn lên ngươi tiểu nha đầu này, liền biết là cái có lớn tiền trình, đến lúc đó như có chuyện tốt gì, chớ quên giữ giựt ta vị này lao giáo đầu một thanh. Hàn tiên sư truyền này, lần này vùng biên cương chiến trường một đống thứ gọi là Lâm Sảo tu mạch cực lớn. Lâm Sảo vẻ mặt chăm chú trả lời, "Là ngài mang ta qua đạo tứ nhất sinh sát quan, lại cùng ta truyền thụ rất nhiều đấu pháp chi yếu cùng chiến trường sống sót chi pháp, lần này thụ nghiệp chi ân, Lâm Sảo vĩnh viễn không bao giờ quên." Hàn Bượng nghe vậy liền cũng vui mừng nhẹ gật đầu, "Hảo hai tử, ngươi có phần này tâm chính là tốt, Đông Hoang đại quân sắp tới, đến tiếp sau chiến đấu sẽ càng thêm thảm thiết, càng thêm hung hiểm, ta cũng không thể giống bây giờ như vậy cùng ở bên người ngươi, đến lúc đó chính mình mà người, nhất định phải cẩn thận nhiều hơn mới là." Lâm Sảo rõ ràng Bởi vì Hàn Vương sớm phát hiện Đông Hoang đại quân động tĩnh, tại kịp thời truyền tin phía dưới, phương này địa khu tiền tuyến trận địa cơ bản đều hoàn thành rút lui. Nhưng ở còn sót lại mấy chỗ khu giao chiến, đoạn qua một nửa một tuyến Man tộc trận địa đều bị Đông Hoang thiết kỵ đập phá. Bất quá cũng may Dương Linh Thanh phong kia thứ tín, cũng bị truyền đến Man tộc biên quân cao tầng trong tay. Đối với thánh tộc tộc trưởng tiên đoán sự tình, Man tộc tự nhiên là tương đối coi trọng. Bọn hắn tin tưởng Dương Linh Thanh phán đoán, cũng tại nửa tháng trước, hoàn thành một vòng mới binh lực bố trí, sớm đem quân chủ lực an bài tại khu giao chiến bên dưới. Cho nên tại Đông Hoang đại quân hành tung bại lộ thời điểm, Mãn tộc bên này chủ lực đại bộ đội cũng ngay đầu tiền toàn tuyến áp lên, hoàn thành vòng thứ nhất trở kích chiến, ngăn chặn Đông Hoang đại quân bộ phát. Cái này liền khiến cho Đông Hoang một vòng này nhanh chóng triển kích kế hoạch rơi vào khoảng không, chỉ là tiêu diệt Mãn tộc bên này bộ phận tiền tuyến chốt địa, chiếm lĩnh hơn phân nửa khu giao chiến. Nhưng là đối với Mãn tộc quản hạt lãnh thổ, lại là nửa điểm đều không thể thành công nhúng chạm. Về sau song phương liền lâm vào vòng thứ nhất chiến lược căng thẳng giai đoạn, đại lượng phàm nhân binh sĩ cùng cấp thấp tu sĩ bị đầu nhập vào tiền tuyến, trở thành tại hai phe thế lực lẫn nhau thăm dò xuống bị hy sinh pháo môi. Nhưng là bởi vì giai đoạn này chiến sự còn chưa từng có bên trong tu sĩ cấp cao tham dự, cho nên càng giống là một cái lò đông lớn. Tại vô số trận chiến hỏa tầy lễ hạ, thông qua lấy chiến dưỡng chiến chi pháp, song phương trong trậno đánh đều là có không ít biểu hiện xuất chúng tu sĩ trẻ tuổi hoàn thành thuộc bệ mình quy biến. Đương nhiên, ở trong đó đột xuất nhất vẫn là phải tính vị kia đến từ rất cổ thánh tộc tu nữ trẻ. Lâm Sảo tại một vòng này chiến trường trong chiến giết, đã là trở thành man tộc bộ đội bên trong một chương tuyệt đối quân bài, có thể nói là công vô bất khắp, sáng tạo ra liên tiếp binh người chiến tích. Thế là tại năm đó Dương Linh Duệ bị Đông Hoang binh sĩ mang theo Hoàng Phong Quỷ danh hảo về sau, Lâm Sảo cũng tại một vòng này chiến sự bên trong, vui đệ áp thổ yêu nữ sư hô. Liền trước mắt hai quân đối chọi tình huống, giống như vậy lẫn nhau thăm dò, cho là sẽ còn duy trì liên tục một đoạn thời gian. Mà bởi vì Đông Hoang lần này là tứ phương xuất kích, cho nên tại mặt khắc đây, Nam, Bắc ba bên cạnh, đều đại cùng thế lực khác xảy ra xung đột. Trước nói phía Tây chụp hộ buổi chiều, bởi vì hoàng đế mộ dung trấn lân sớm tại 1 năm trước thôi diễn bên trong, liền phát hiện Đông Hoang dị dạng, cho nên sớm làm ra bố trí, cho Đông Hoang tới cái tương kế tự kế. Trục hộ phương trực tiếp đem đông bộ biên cảnh toàn tuyến chủ lực triển hạng, hoàn toàn từ bỏ đối khu giao chiến trường không, đồng thời sớm tại quốc cảnh bên trong làm đến không hết cạm bẫy cùng mai phục, liền đợi đến ngươi đông hoang nhất cổ tác khí xông tới bị đánh. Mà đông hoang bộ đội biểu hiện cũng là không phụ sự mong đợi của mọi người, một đầu xuống tới, trên cơ bản đem tất cả có thể dẫm đến hố đều đạp mấy lần. Cuối cùng là thực sự bị đánh quá ác, liên đành phải lui về nguyên bản khu giao chiến, bắt đầu cùng trục hộ xa xa giằng co, không hề đứt đoạn chuyển bẩn pháo hôi đi hướng trục hộ lãnh thổ bên trong tiếp tục dẫm hố gớm mịn. Kể từ đó, đông hoang chính là tại đông tây hai bên, đều gặp phải cường mạnh chống cự chưa từng có cái gì tính tự chất tu hoạch, nhưng mà cũng không phải là mỗi một cái tây bắc thế lực đều có thể có man tộc chi địa cùng thuộc hội Vương Triều như vậy nhạy cảm cảm giác tiên tri. Tại phía nam nhắm vào Vân Sở Vương Triều chiến sự bên trong, Đông Hoang Vương Triều đại quân tiếp kích liền lấy được to lớn thành quả. Mèn mèn ngắn ngủi nửa tháng thời gian, liền đã thành công chiếm lĩnh Vân Sở Vương Triều vượt qua một phần năm lãnh thổ, cũng tiện thể vây giết toàn bộ Bắc Điệu biên quân chủ lực. Đây cũng không phải nói Vân Sở Vương Triều quân đội chiến lực đến cỡ nào yếu, chính là đơn thuần nằm tình báo không rõ thua thiệt. Phải biết Vân Sở cùng Đông Hoang đã có vượt qua thời gian 50 năm chưa từng có bất kỳ tính thực chất ma sát cùng bà Trạm. Trước đó, Đông Hoang cũng chỉ là càng không ngừng cùng trục hộ cùng rất thổ tiến hành giao chiến. Mà tại cùng Vân Sở giao giới nam bộ biên cảnh, một mực ở vào gió êm sóng lặng trạng thái, chưa từng biểu lộ qua bất kỳ xuôi nam ý đồ. Bình thường tới nói, một quốc gia đã ở vào đồng tây hai bên, đồng thời cùng thế lực khác xẻ ra ma sát xung đột trạng thái, là khả năng không lớn một lần nữa gây thù hằn, đi những phương hướng khác lại mở chiến trường. Cho dù là đi qua đại Đông Hoang chưa phân nước thời điểm, cũng chưa từng có như vậy vùng ngạo tự đại HM. Cho nên tại Vân Sở Vương chịu trong mắt, chính mình báo trì trung lập nhiều năm Đông Hoang căn bản không có lý do xuống tay với mình. Chính là như vậy ý nghĩ, để bọn hắn ở đây phiên chiến sự bên trong bỏ ra thuê thảm đau đớn một cái giá lớn. Vân Sở Vương Triều Hoàng Đế cùng cao tầng đều không hề nghĩ tới, Đông Hoang vậy mà thực sẽ làm ra tứ phía xuất kích dạng này cử động điên cuồng. Bọn hắn lần này xem như đã là hoàn toàn thoát ly logic lệ thường, thật sự là để cho người khó mà dự liệu. Điên rồi, đúng là điên. Vân Sở Vương Triều trong hoàng cung, đương Triều Thiên Tử tại triều đỉnh giận dữ mắng mỏ, kia Đông Hoang đại hoàng tử khinh người quá đáng, không gây bưng xâm ta vương lãnh thổ, thật đem chúng ta xem như quả hờn mệm không thành. Chuyện Trâm Bí Chỉ, từ thái tử tự mình lĩnh quân, cho ta giết hướng bắc địa mạnh mẽ đến đánh. Bất luận quân vong, bất kể đánh đổi, nhất định phải gọi kia Đông Hoang tiểu nhi biết được biết được, làm tức giận ta Vân Sở hạ chẳng. Vân Sở hoàng đế phán này luôn ngứa quả thật có thể để chấn trong nước sĩ khí, nhường các binh sĩ trên chiến trường càng thêm dũng mãnh. Nhưng này khiến một chút, nhưng cũng chính là gọi Đông Hoang lần này lộ binh, đặt thành hiệu quả dự chủ. Đại hoàng tử cùng hắn vị lão sư Kiêm Nưu đồ được này, mong muốn chính là chọc giận các phương, nhường tứ phương chiến sự biến thành bốn tòa triệt triệt để để tu la luyện ngục, nhường vô số phàm nhân cùng tu sĩ ở trong đó hồn về vạn điển mà những ngày vong hồn tạo nên vô số huyết khí, cuối cùng đều sẽ ở đằng kia áo đỏ nữa tu đạo pháp phía dưới, bị trong bụng thai nhi hấp thu hầu như không còn, bù đắp hắn kia phần tiên thiên huyết tổn. Chương 98, nguy cơ lan tràn chương 98, nguy cơ lan tràn cuối cùng là Đông Hoang Vương Triệu Bắc Bộ chi tuyến, một phương này hướng giao chiến phương liền tương đối phương tạm. Tới gần Đông Bắc bên cạnh chiến trường, đều là một chút nguyên bản liên thần phục với Đông Hoang tiểu quốc, lại hướng mặt phía Bắc liền đến mấy nhà đại tông lãnh địa. Tại cái phương hướng này, Đông Hoang Vương Triệu chính là lấy tu phục mất đất làm lý do, cưỡng ép công chiếm những nước nhỏ này lãnh thổ cũng ở trong đó tiến hành mấy lần cực kỳ bi thảm đổ thành cử chỉ. Mấy đầu mấy nhà đại tông nhìn thấy tình hình như vậy, chỉ coi kia Đông Hoàng đại hoàng tử là muốn khuếch trương quốc độ, không hề cảm thấy chiến hỏa sẽ lan đến gần tự thân. Dù sao bọn hắn cái này mấy nhà đại tông, sớm đại Đông Hoàng chưa giải thể thời điểm, liền cùng nó quan hệ mật thiết, tại liên quan đến tu luyện rất nhiều lĩnh vực đều có chỗ hợp tác. Trước đây trục hổ đồng tiến chiến sự bên trong, mấy nhà đại tông cũng đều xem ở đại hoàng tử trên mặt mũi, phái ra không ít đệ tử tiến đến tham chiến, là đồng hoàng trợ trận. Thêm nữa tông môn trì hạ hạt vượt cùng nhân cậu, còn không so được những cái kia bình thường tiểu quốc, cũng là không có cái gì chiếm lĩnh giá trị, cho nên bề tình bề lý, Đông Hoang đại hoàng tử đều không có xuống tay với bọn họ lý do. Có thể Đông Hoang bộ đội tại lần lượt công chiếm những cái này tiểu quốc về sau, chỉ làm rất thời gian ngắn ở giữa dừng lại, liền lại bắt đầu tiếp tục hướng phía phương Bắc hành quân. Mắt nhìn thấy Đông Hoang bộ đội càng ngày càng gần, cái này mấy nhà đại tông liền chậm chậm có chút ngồi không yên. Bọn hắn đều phát giác Đông Hoang Bắc thượng manh mối có chút không đúng, không gọi cũng hoài nghi, cái này Đông Hoang đại quân sẽ không thật sự là chạy chúng ta tới a. Thế là mấy nhà đại tông gặp mặt vừa bàn bạc, chính là dự định phái ra đại biểu đi qua nghe ngóng một phen, làm rõ ràng cái này Đông Hoàng Vương Triều đến tuột cùng là tại làm gì dự định. Thế là mấy nhà đại tông, tổng cộng gần 3 tên thông linh hậu kỳ tu sĩ từ đến. Ba người này tại tông môn là có tư lịch, đi qua cùng Đông Hoàng có nhiều qua lại, đồng thời tại đại hoàng tử năm đó nhập đạo tu hành thời điểm, còn cho cho qua một chút chỉ điểm, bây giờ cũng còn tính là có mấy phần thể diện ở vốn cho rằng phái ra ba người này tiến đến tiếp, rất nhanh liền có thể xác minh tình huống trở về. Có thể khiến mấy nhà đại tông bạn bạn không nghĩ tới chính là, cái này ba tên thông linh lão tu tiến đến Đông Hoàng về sau liệt đột như đã đá chìm đáy biển đúng dạng, lại không có tin tức. Nếu không phải là ba người lưu tại tông môn mệnh bài còn hoàn hảo, mấy nhà đại tông đều muốn hoài nghi, ba người này có phải hay không đã gặp độc thủ. Chuyện phát triển đến một bước này, cái này mấy nhà đại tông cũng là minh bạch, Đông Hoang lần này là quyết tâm muốn đem bọn hắn cũng cùng nhau nuốt vào. Kỳ thật, nếu như chỉ là đơn thuần hướng Đông Hoang thần phục, đối mấy nhà tông môn tới nói tính không được chuyện gì xấu. Bọn hắn tự xưng là đại tông, nhưng bởi vì không có chân ý tu sĩ tọa trấn, tại mười mấy phương Tây Bắc đỉnh tiêm thế lực xem ra, bọn hắn cùng cái khác trung đên tầng thế lực cũng không có bản chất khác nhau. Đông Hoang mặc dù đã giải thể, nhưng Lạc Đà gầy tóm lại là muốn so mã đại. Đại hoàng tử đánh chạy vị kia thái tử ra, được đến Đông Hoang hơn phân nửa lãnh thổ cùng Vương triều di sản. Giữa là hai thứ này cộng lại, tay cầm tài nguyên tổng lựa vẫn như cũ có thể xếp vào tây bắt trước ba liệt kê. Cho nên nếu như bị đại hoàng tử một phương hợp nhất nhập vương triều bên trong, tại mấy phương đại tông mà nói cũng không tính ăn thiệt thòi, không chừng còn có thể lương tưởng cây to này vớt đến mấy phần chỗ tốt. Thế nhưng là dưới mắt chủ yếu vấn đề ở chỗ, Đông Hoang vương triều lần này bắt thượng biểu hiện ra thái độ, dường như không giống như là bình thường trừng phạt đất, đất khuyết chương lãnh thổ Nếu chỉ là muốn cho bọn hắn mấy nhà thần phục, làm sao đến mức muốn đem ba tên tiến đến tiếp thông linh lão tu giam trong chiều đầu? Đông Hoang cự độc lần này đến tụt cùng ý gì a? Tạ Hữu bất quá chuyện một câu nói, sao đến liền như vậy cái gì cũng không nói đâu. Ba tên trưởng lão hồi lâu chưa bệ, chỉ sợ không phải là dấu hiệu tốt lành gì a? Mấy nhà đại tông trong lòng dần dần sinh nghi lo, mắt thấy kia Đông Hoang đại quân từng ngày tới gần, nhất thời cũng khó có thể quyết đoán, không biết nên ứng đối ra sao. Loại này do dự trạng thái một mực duy trì liên tục tới độ thành sự tình tin tức truyền ra. Đông Hoang quân đội lần này hành vi chính là như là cảnh tỉnh đồng dạng đánh thức cái này mấy nhà đại tông trong đầu đảo tượng không thực tế. Bọn hắn trong nháy mắt tỉnh táo lại, Minh Bạch Đông Hoang lần này bắt thượng mục đích thực sự. Bọn hắn thế này sao lại là cái gì đoạt đất quốc trường, rõ ràng chính là tại làm một trận sát sinh hiến DA. Cái này nếu như chờ bọn hắn đánh đến cửa chính viện, đừng nói là dưới núi những cái này phàm nhân, chính là trong môn tu sĩ, chỉ sợ cũng tránh không được muốn bị tế kia đồ đao. Ý thức được lần này muốn đại họa lâm đầu, mấy phương đại tông nơi nào còn dám trì hoãn, trong đêm chính là tổ chức trong môn tu sĩ hướng càng phương bắt chạy trốn. Cái gì sơn môn bảo địa, động phủ độc tiên, mấy cái này vật mạnh thân, chỗ nào hơn được tự thân tính mệnh trọng yếu. Cần biết giữ đất mất người, nhân địa mới mất. Giữ người mất đất, nhân địa đều tổn. Lưu được núi xanh không lo không có tuổi đốt, đối mặt đông hoang như vậy điền quổng hiến tế tàn sát, mấy nhà đại tông đều là không chút do dự lựa chọn ném nhà bỏ nghiệm, thậm chí trực tiếp phân phát trong môn đệ tự cấp tốc, để bọn hắn tự miêu sinh lộ. Đến mức dưới núi những người phàm vực kia, liền càng không khả năng tại lo nghĩ của bọn hắn trong phạm vi. Có thể nghĩ, làm đông hoang đại quân bước vào này phương khu vực, nơi này phàm nhân mất tính lại nên kinh nghiệm như thế nào như nhân gian luyện ngục giống như kinh khủng sự tình. Sư Minh, Sư Minh, bên ngoài lại tới hai nhà tông môn mang theo một môn lão tiểu trỉnh cầu vào núi. Suất Vân Các Sơn môn bên trong, ở vào trụ phong một tòa trong lập phủ, lạc quên nghe được sư đệ la hét âm thanh truyền đến. Hắn tự nhập định ở giữa rút về tâm thần, trong mắt không khỏi sinh ra mấy phần nghi hoặc, lại tới hai nhà. Phía nam đến tụt cùng xảy ra chuyện gì? Xem như Tây Bắc đỉnh tiêm thế lực một trong, Suất Vân Các bên trong đồng dạng nắm giữ một vị chân ý sơ kỳ tu sĩ tọa trấn. Vị trí địa lý chính là tại Đông Hoang Vương Triều phía bắc. Xem như khoảng cách Đông Hoang Vương Triều gần nhất một nhà định cấp tông môn. Nói là gần nhất, trên thực tế cũng chỉ là tại đối lập về khoảng cách. Bởi vì Tây Bắc hoang vắng, hai nhà ở giữa cách xa nhau một khoảng. Cách. Cho dù Côi Tiên Chu cũng phải muốn một tháng có thừa thời gian mới có thể đến. Tăng thêm suất vân các bạn thân liền giảng cứu thanh tịnh tu hành, cho nên bất luận là quá khứ vẫn là hiện tại, đều cùng Đông Hoang không có cái gì gặp nhau, một mực ở vào nước giếng không phạm nước sông chẳng thái. Có thể gần đây không ngừng có nam bộ tông môn mang nhà mang người bắt thượng chạy nạn, chính là có chút quá mức khát thượng. Lúc đầu nhà thứ nhất tông môn đi vào suất vân các Nói là muốn tránh né Đông Hoang chiến hỏa tai ương, Suất Vân Các cũng không quá coi ra gì, chỉ cho là hắn nhóm là bởi vì khoảng cách Đông Hoang vùng biên cương quá gần. Có thể về sau liên tiếp có tông môn bái sơn, tìm cầu che chở, Suất Vân Các chính là phát hiện không thích hợp. Để ngươi hỏi chuyện, hỏi qua sao? Hỏi qua. Đều ở nơi này, sư huynh mời xem. Lạc Bên theo sư đệ trên tay nhận lấy một phần thư, sau đó mở ra xem xét, cũng không lâu lắm liền lộ ra vẻ nghiêm trọng. Đi bước này người người hoán trách cử chỉ, cùng kia ma đạo người còn có gì khác nhau? Tròn em trong thư nội dung tất cả đều sau khi xem, Lạc Uyên liền đem trầm rãi khép lại, tiếp theo nhíu chặt lông mày nói, sư phụ bọn hắn có thể từng nhìn qua. Sư huynh, sư phụ cùng sư thúc bọn hắn đều nhìn qua. Bọn hắn nói như thế nào? Nhưng có an bài chuyện gì nghi? Ta xem bọn hắn cũng rất khó khăn, bởi vì đi kia tàn sát cử chỉ cũng đều là Đông Hoang Vương triều phàm nhân bộ đội, chúng ta trong núi tu sĩ cũng là không tiện nhúng tay. Lạc Uyên nghe vậy chính là không khỏi lắc đầu, không, ta không phải ý tứ này, ta nói là, Đông Hoang lần này khí thế hùng hùng, các trưởng bối có thể nói cái gì cách đối phó? A. Sư huynh Ngươi đang nói cái gì a? Chúng ta xuất vân các cũng là Tây Bắc chi địa một phương đỉnh Tiêm Hào Cương, kia Đông Hoang Vương triều lại như thế nào cần dỡ, cũng không có khả năng dám đối chúng ta ra tay đi. Sư đệ đầy mặt ngạc nhiên thêm không hiểu, trái lại còn ăn đủ lạc bến nói, hơn nữa hai chúng ta nhà cách xa như vậy, lấy phàm nhân sức lực, chờ những quân đội kia đi đến chúng ta dưới núi, vậy cũng là ngày tháng năm nào sự tình. Sư huynh, ngươi cái này hoàn toàn chính là quá lo ngại, coi như lui 10 ngàn cũng nói, kia Đông Hoang thực có can đảm đánh tới cửa gia bảo, chúng ta xuất vân các còn không có lao tổ tọa trấn sao? Yên tâm đi, việc này khẳng định tác động đến không đến chúng ta. Chương 99, cầu xin lão tổ, gia quan tại cứu nạn chương 99, cầu xin lão tổ, gia quan tại cứu nạn sư đệ như vậy ngôn ngữ, Lạc quên là càng nghe càng cảm thấy trong lòng bất an. Một cố ẩn mà không phát cảm giác nguy cơ tại tâm hắn ở giữa lan tràn ra. Thân làm tông môn thủ tịch, hắn làm sao có thể không rõ ràng nhà mình tông môn tại Tây Bắc thực lực địa vị. Nhưng ở nhìn qua kia phong sách nội dung bức thư sau, hắn chính là từ đầu đến cuối cảm thấy một tia không rõ ý vị. Đông Hoang lần này từ phía xuất kích, diệt quốc đô thành, nghiêm nhiên đã hiện ra điên cuồng chi tướng. Vừa mới chính mình sư đệ lời nói tất nhiên là có lý, nhưng này đều là sáng tạo tại Đông Hoang người chủ sự còn thanh tỉnh dưới tình huống. Mà tại Lạc Uyên xem ra, lúc này vị Tiêu Đông Hoang đại hoàng tử, cùng phía sau vị kia chân ý cao tu, hai người bọn họ tâm niệm ý nghĩ, có lẽ sớm đã thoát ly trạng thái bình thường. Dưới loại tình huống này, tự nhiên là không thể lại theo lẽ thường đi suy đoán Đông Hoang về sau ừ. hành động. Đối mặt không theo lẽ thường ra bài tiềm ẩn địch nhân, nếu là không chuẩn bị sớm lưu tâm đề phòng, chỉ sợ làm muốn ăn tới thiệt to lớn. Ý niệm tới đây, Lạc Uyên trong lòng chính là có quyết đoán, theo sau chính là đứng người lên hướng ngoài động phủ đi đến. Ai sư huynh, ngươi đi nơi nào a? Thấy sư huynh cũng không quay đầu lại hướng chủ phong đỉnh núi đi đến, cái này tiểu tu sĩ liền cũng một mặt hô hào, một mặt bước nhanh đi theo. Đông Bắc bên cạnh chiến hỏa khói đặc, đã chậm chậm bay đến xuất vực. Tây Bắc một bên chiến đấu, thì càng là không cách nào tưởng tượng cảm thiết. Tại chỗ này chiến trường, là thuộc về Đông Hoang nội bộ chính thống chi tranh. Bây giờ tự lập làm đế đại hoàng tử, cùng thân làm tiền triều thái tử tam hoàng tử, hai phe nhân mã gặp nhau, kia thật có thể nói là là cửu nhân gặp nhau hết sức đỏ mắt. Giữa bọn hắn chém giết lẫn nhau, có thể so sánh người ngoài kia còn muốn hung ác được nhiều. Từ lúc Đông Hoang Vân Liệt về sau, Tam hoàng tử chính là một mực lo liệu lấy tinh binh sức lượng, thủ hạ binh mã cùng tu sĩ mặc dù số lượng không nhiều, nhưng từng cái lấy ra đều là nắm giữ lấy một địch nhiều sức chiến đấu. Căng thêm bây giờ đại hoàng tử tứ phía chưa binh, liền dẫn đến tại bây giờ tây bắc bên cạnh tiền tuyến chiến trường, vẫn là Tam hoàng tử một phương càng có ưu thế. Nhưng lại hoàng tử bên kia dường như cũng chưa từng từ bỏ tranh đoạt. Cho dù biết rất nhiều phòng tuyến dễ thủ khó công, vẫn như cũ điều động đại lượng phàm nhân binh sĩ tiến đến lớp tuyến. Mà dạng này cùng chịu chết không khác cử động, rất nhanh cũng đưa tới Tam hoàng tử chú ý vị này tiền triều thái tử. Sở dĩ có thể từ rất nhiều mình đệ bên trong chỗ hết tài năng, tự nhiên là có hắn chỗ hơn người. Hắn đang nhìn qua mấy phần tiền tuyến chiến báo về sau, chính là lập tức hạ lệnh, gọi quân coi giữ đình chỉ đánh giết phàm nhân binh sĩ, ngược lại mệnh lệnh mấy vị chân nhân cấp bậc tu sĩ, thi triển thuật pháp đem những phàm nhân này phong cô lên. Như thế thể lượng huyết khí, đại ca đây là muốn làm sự tình gì đâu? Phần này nhân quả người gánh đội sao? Hoàn thành trong tư phòng, Tam hoàng tử nhìn trước mắt Đông Hoang chiến cục độ, trong tim tinh tế suy nghĩ lên, muốn khiến cho di vòng, trước phải khiến cho điên cuồng, đại ca, người đây là muốn đem ta Đông Hoang đẩy lên tuyệt lộ a. So với cái khác mấy phe thế lực, hắn vị này tiền triều thái tử rõ ràng là hiểu rõ hơn chính mình vị huynh trưởng này. Là nữ nhân kia lại cho ngươi lên cái gì chủ ý ngu ngốc đi. Trong thư phòng ngoại trừ tam hoàng tử lại không người bên cạnh, mà hắn giờ phút này lời nói thần thái, thật giống như vị kia đại hoàng tử thật ngồi tại trước người hắn đồng dạng. Đại ca, nữ nhân kia không đơn giản, ngươi tính toán bất quá nàng, việc này ta sớm đã nói với ngươi nhiều lần. Nhưng ngươi luôn cảm thấy ta là đang khích bác ly gián, lại không biết đây là ta chân tâm thật ý chi ngôn. Phu hoàng còn đại lúc, thường cùng ta trò chuyện lên ngươi ngươi có lẽ còn không biết, năm đó ta sở dĩ có thể trở thành thái tử, cũng là bởi vì phụ thân nhìn ra ngươi quá mức ỷ lại nữ nhân kia. Hoàng vị chỉ có một tòa, kia ngồi lên hoàng vị tự nhiên cũng chỉ có thể có một người. Đại ca, ta không biết do nữ nhân kia đến tụt cùng nói cho người cái gì, nhưng từ dưới mắt tình hình chiến đấu đến xem, ngươi là đã hoàn toàn tin nàng mê hoặc chi ngôn, đem ta đông hoàng toàn bộ bốn liếng ngốc ra, muốn làm kia được ăn cả ngã về không hình kính. Lời nói đến đây, trong hoàng tử ánh mắt lộ ra cực kỳ vẻ phức tạp, trong đó có hoài niệm, có uất hận, có phẫn nộ, có bí thường, cũng có cái đi định Hắn nhớ tới tuổi nhỏ thời điểm, đại ca cuối cùng sẽ mang theo hắn ra ngoài đi săn. Có một lần, hắn bởi vì quá quá kích động, từ trên ngựa ngã xuống tới, chính là đại ca bay nào một cái đem nó tiếp được, cũng bởi vậy té gãy cánh tay. Về sau hoàng hậu giận dữ, mong muốn trách cứ với hắn, cũng là bị đại ca khuyên xuống dưới. Lúc kia, bọn hắn tuổi tác cũng còn rất nhỏ, chưa từng tham dự vào kia quyền lực vòng xoáy đấu tranh bên trong, lẫn nhau quan hệ giữa cũng là mười phần thân mật. Cho dù về sau nhập đạo tu hành, bọn hắn lần lượt đặt chân triều đình, Có rõ ràng phe phái phân chia, Tam hoàng tử cùng đại hoàng tử ở giữa cũng là minh hữu đệ cùng, chưa hề phát sinh qua bất kỳ tranh chấp. Hai người thậm chí còn hợp lực hoàn thành qua không ít vương triều lại sự, tại cả nước trên dưới đều trở thành một đoạn giai thoại. Chỉ tiếc tiếc vui chóng tàn, hết thảy tất cả, đều ngày hôm đó Đông Hoang lão hoàng đế đem Tam hoàng tử lập làm thái tử về sau, bắt đầu biến không giống nhau. Có thể cho dù cho đến ngày nay, Tam hoàng tử cũng chưa bao giờ có muốn đưa đại hoàng tử vào chỗ chết ý nghĩ. Thậm chí tại vương triều phân liệt lúc đầu, hắn còn hối hận qua, có lẽ năm đó chính mình không làm vậy quá tử, Đông Hoang liền có thể miễn ở những này phân loạn còn có thể tiếp tục khinh thường tương lần tây bắt chi địa. Bất quá phần tâm tư này cũng không có trong lòng hắn tồn tục quá lâu, bởi vì hắn biết rõ vô cùng, dẫn đến đây hết thảy họa loạn hậu quả đầu vốn đều là bởi vì cái kia nữ tu. Nếu là thật sự đem thái tử chi vị nhường cho đại ca, kia Đông Hoang liền sẽ hoàn toàn biến thành nàng này vật trong lòng bàn tay. Tam hoàng tử là một người thông minh, hắn đã sớm phát hiện nữ nhân kia mưu đồ làm loạn. Nhưng trở ngại đối phương cố sư chi đồ, đại hoàng tử chi sư thân phận, hắn cũng chỉ có thể mịt mở cho ra một chút ám chỉ, không cách nào nói rõ. Bây giờ nghĩ đến, chung quy là chính ta không quá Năm đó được thái tử chi vị, chuyện thứ nhất liền nên trước làm thịt nữ nhân này, vịện viện trừ hậu hoạn mới là. Vừa nghĩ tới Đông Hoang mấy trăm năm Giang Sơn, liền phải bị hủy bởi một người chi thủ, Tam hoàng tử ánh mắt chính là có chút uất âm, nhưng cũng không lâu lắm, hắn liền lại như cùng sỉ hơi đầu dạng, lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Thế gian này không có thoát hồi hận, chuyện cho tới bây giờ, tiên nữ tu đã công thành chân ý chi vị, bây giờ lại nghĩ những này cũng là không quá mức ý nhĩ. Ai, hoàn hồn thành thôi về sau, Tam hoàng tử chính là phát ra thở dài một tiếng, tiếp theo đứng người lên, đi tới bên cửa sổ. Hắn hướng phía phía đông ám trầm bầu trời nhìn quanh mong muốn từ đó tìm được một tia sáng ngời, lại chỉ có thể nhìn thấy kia vô biên vô tận hắc ám. Chúng hồ hoàng thất trong truyền thừa, có hoàng đế nhất mạch đơn truyền thôi diễn bí thuật. Kia Đông Hoang Vương triều sừng sững tây bắc mấy trăm năm, tự nhiên cũng là có độc đáo chi pháp. Đại ca, lần này, ngươi thật là khí số đã hết. Thu hồi xem khí chi pháp, ta hoàng tử liền đem trong thư tất cả tạp nhịa vãn dọn, đã không còn cái khác lo lắng, ta chính là Đông Hoang thái tử, bất luận Đông Hoang kết cục cuối cùng như thế nào, coi như là chân chính vong quốc diệt chủng, cũng hứng chôn ở tay ta, không tới phiên ngươi tới chi phối. Dứt lời, Tam hoàng tử thân hình phát một cái, ngược lại xuất hiện ở một và bị rừng tùng ngẩn quanh khu mộ bên ngoài. Hắn lập tức bước chân, xuyên qua tầng tầng trận pháp cùng cấm chế cách trở, đi tới bia đá trước đó. Trải qua tuyết nguyệt dày luyện, trên tấm bia đá chứa văn đá mơ hồ không rõ. Nhưng khi Tam hoàng tử tới gần thời điểm, phương này bia đá vẫn là tản mát ra hào quang nhàn nhạt, nhạt, chậm rãi ngưng tụ ra một vị hiền lành mặt mùi ông lão. Tam hoàng tử nhìn qua lão giả này, khóe miệng không khỏi có chút rung động, sau đó bịch một tiếng liền quỳ rạp xuống đất. Bất hiếu tử tôn, huyết chỉ dương, bài tiến lão tổ. Trong năm đại mộ thẩn qua, bây giờ yêu nữ là quốc Sơn Hà khó giữ được, Đông Hoang đã tới nguy cấp tổn vong chi thu, thương, cầu xin lão tổ, gia quan tài cứu nạn. Chương 100, các phương ứng đối chương 100, các phương ứng đối liệt liệt mặt trời, nóng bức thời tiết. Lúc này khoảng cách Đông Hoang tứ phương khởi binh đã qua 2 tháng có thừa. Trải qua 2 tháng này diễn tiến, tứ phương chiến trường cũng lần lượt đi vào xuống một giai đoạn. Theo các phương ngưng nguyên, thông linh tu sĩ bắt đầu hạ trạng, trận này to lớn chiến sự độ chấn động tiến một bước lên cao, tạm thành nhân viên thương vong cũng như diều gặp gió. Bất quá tại Đông Tây hai phương chiến trường, Đông Hoang Vương Triều vẫn như cũng là khó mà đẩy vào chiến tuyến nhất là tại Đông Bộ cùng Man tộc chiến sự bên trong, lúc này lấy Dương Linh Duệ cùng nông tở hai tên tiên tiêu cầm đầu tu sĩ cấp cao gia nhập chiến cuộc, Man tộc một phương chính là tại tu sĩ tổng số cùng về mặt chiến lực đều vượt bảng vượt trên Đông Hoang mùa đầu. Đông Hoang Hương Triều ở chính diện chiến trường chính liền đã rất khó lại cùng Man tộc chống lại, thậm chí xuất hiện bị đẩy ngược tình huống. Chỉ dùng 1 tháng không đến thời gian, Man tộc một phương liền đã toàn diện tiếp quản toàn bộ khu giao chiến, đem Đông Hoang thế lực đánh lui trở về bốn quốc lãnh thổ bên trong. Đến một bước này, Man tộc liền cũng đã ngừng lại đẩy vào bất chân. Phương diện này là vì để phòng tiềm ẩn nguy hiểm. Để tránh Đông Hoàng tử chụp hổ bên kia học theo, cũng cho bọn hắn chỉnh ra một đống cạm bẫy cùng mai phục. Một phương diện khác, thì là biên quân cao tầng đã tự dương linh dược trong tay, được đến vị Tiên Thánh tộc tộc trưởng chỉ thị mới nhất. Thông qua Dương Nguyên Liễu tự chụp hổ truyền về tới Dương thị tỉ báo, Dương Linh Thanh cũng đồng dạng đã đoán được kia Đông Hoàng ý đồ. Cho nên nàng tại thứ hai phòng truyền tin bên trong, kỹ càng phân tích hiện tại Đông Hoàng gặp phải thế cục, cùng bọn hắn tại dạng này nhìn như cử động điên cuồng phía sau, ẩn dấu đi một phần như thế nào mưu đồ tính toán. Đông Hoang Vương Triều căn bản không quan tâm trận này chiến sự thắng thua, mục đích của bọn hắn từ đầu đến cuối liền chỉ có một cái, cái kia chính là hy vọng thông qua trận này chiến sự tạo thành càng nhiều thương vong nhiều hơn, dùng cái này để hoàn thành bọn hắn thu thập huyết khí mục đích. Biết được chân tướng sau, Mạn tộc cao tầng chính là lập tức sửa chữa chiến lược, cũng bắt đầu đem Mạn tộc vùng biên cương khu vực cư dân hướng về nội địa di chuyển. Kể từ đó, cho dù về sau Đông Hoang trấn chỉnh lại lại tiến, muốn cứng rắn gián phái người đến đây chịu chết, bọn hắn cũng có đầy đủ triệt thoát phía sau không gian vừa đánh vừa lui, cùng bọn hắn tiến hành lôi kéo, chỉ hoàn bọn hắn thu thập huyết khí tốc độ mà tại cùng mang tộc Sa Sa tương vọng một bên khác, chục hội vương triều tiền tuyến chỉ huy, cũng hạ đạt giống nhau chỉ lệnh, bắt đầu vì về sau chiến lược triệt thoái phía sau sớm chuẩn bị sẵn sàng. Hai bên mục đích đều rất rõ ràng, có thể cho ngươi, nhưng mong muốn tư thư phục phục thu mạnh lực khí, kia là không có cửa đâu. Chỉ có điều dạng này chiến lược tính triệt thoái phía sau cuối cùng cũng chỉ là kế tạm thời. Đông Hoang như là quyết tâm muốn phái quân đội đến đây chịu chết, bọn hắn cũng không có khả năng không có chút nào danh dự cuối cùng một mực rút lui. Cuối cùng vẫn là không thể tránh khỏi sẽ cùng Đông Hoang bộ đội tiến hành tác chiến. Đồng thời tại Nam Bộ cùng Đông Bắc cái này hai bên, mỗi ngày vẫn như cũ có vô số huyết khí phóng lên tận trời, cuối cùng tại Đông Hoang chi địa trên không hội tụ. Trục hội một phương nhiều tên tông linh tu sĩ, đã từng hợp lực dự định chặt đứt cái này huyết khí đi hướng Đông Hoang con đường, nhưng đều không thể toại nguyện. Phần này thuận pháp là đến từ kia Đông Hoang cảnh nội chân ý cao tu, căn bản không phải bọn hắn có năng lực đụng tay trong đó. Thế là, vì không để cho Đông Hoang toại nguyện hoàn thành lần này sát sinh y tế, thu thập huyết khí, trục hội cùng man tộc hai phe chân ý cấp bậc tu sĩ cũng bắt đầu lần lượt hiện thân ra tay can thiệp. Cổ Hoài Nhân đem 4 thanh hư kiếm đặt vùng biên cương, biến thành tứ phương kiếm khí bình trướng, trực tiếp đem bảy thành trợ lên huyết khí đều phong tỏa tại trục hộ vương triều bên trong. Quốc sư Hoắc Nguyên cũng sau đó ra tay, lấy Trảm Long Bí pháp liệt địa hóa vực, bổ tốc 4 thanh hư kiếm ở giữa lưu lại bỏ sót bộ phận, hoàn toàn đem hai nước giao tiếp chi địa ngăn cách ra. Man tộc bên này, ba tên đại chủ giáo cùng nhau giáng lâm vùng biên cương, thân hóa đồ đằng, cũng đồng dạng đem Đông Hoang Tiết kỵ tự tuyệt ở ngoài cửa, phong tỏa huyết khí thông hướng Đông Hoang đường đi. Đến tận đây, Đông Hoang chính là lại khó thông qua khiêu chiến phương thức, tự trục hộ vương triều cùng man tộc chi địa thu mạch huyết khí vất quá tại nam bắc hai bên, nhất là Vân Sở Vương Triệu trên chiến trường, hai nước chiến sự đã lâm vào gay cấn giai đoạn. Tại cả nước tức giận phía dưới, kia Vân Sở Hoàng đế đã không cố được cái khác, cũng không quan tâm kia Đông Hoàng đế tuột cùng đánh cho tính toán gì, chỉ mong muốn mau chóng thu phục mất đất, đem bọn này kẻ xâm lược đuổi ra quốc cảnh. Tại hai phe giao chiến tuyến đầu, phàm nhân binh sĩ si thi thể đã là mặt chữ trên ý nghĩa chồng chất như núi. Đầy trời huyết khí, cơ hội đã nồng đậm tới sắp hóa lòng trình độ. Ở đằng kia nói không thể xem, không thể sở không gian đạo pháp chỉ trận dưới, bọn hắn liền tựa như từ dọc lớn đại địa bên trên tản ra sinh mệnh dư ôn đùng đùng đạt ở phía đông hoàng cảnh nội phiêu đã mà đi, mà giờ này phút này, đông hoàng hương triệu nội bộ, cùng sa vào đến một cố cực kỳ quỷ dị trong không khí. Hoàn thành bên trong đại điện, nguyên bản tràn đầy đứng tại hai bên bàn võ bá bà quan, lúc này liền đi qua hai thành đều khó mà kiếm đủ. Cờ tôn xuống tới những quan viên này nhóm, giờ phút này cũng là tối đầu nhắm mắt, không nói một lời, liền tựa như hai hàng không cũng có sinh mệnh pho tượng đồng dạng đứng bình tĩnh ở nơi đó. Vậy hạ, lão thần nhận tội giấu chết đi đấu. Mười bảy hạ thu hồi quân lệnh, đình chỉ chiến sự a. Tại cái này hai hàng pho tượng ở giữa, Một tên râu tóc bạc trắng lão thần, ủy gối trong điện, cao giọng khởi bẩm. Tại bên cạnh hắn, vài biện một bộ quan tể hiển nhiên là làm xong lấy cái chất trình lên quên ngăn chuẩn bị. Đại hoàng tử ngồi cao hoàng vị phía trên, sắc mặt phẫn nộ nhìn về phía phía dưới vị này tóc trắng lão thần, trầm giọng nói: "Liền ngươi, cũng muốn ngu ngốc chuẩn ý chỉ sao?" Vị này lão thần là hắn lúc đầu, cũng là trung thành nhất tùy tùng của trong. Năm đó tiên hoàng lập tam hoàng tử là thái tử, hắn cũng là trên triều đình là đại hoàng tử dựa vào lý lẽ biện luận, cuối cùng thậm chí bị lão hoàng đế hạ xuống trảm phạt. Có thể chính là người như vậy, bây giờ lại gặp được tứ phương khởi binh ảnh hưởng, cũng là không đành lòng nhìn quốc phúc sụp đổ, mang theo quan tài thượng gián. Bệ hạ, không phải là lão thần không tin bệ hạ chi ngôn, thực là bởi vì bây giờ ta Đông Hoàng chi địa tình huống, thật không thể còn như vậy đánh rơi xuống. Tóc trắng lão thần trên mặt nước mắt tuôn đầy mặt, nước mắt tứ chảy ngàn nói, tứ phương chiến sự tự phát binh đến nay, đã là thiên thời lầm trái, dân sinh khó khăn, quốc hô trống rỗng, dưới mắt thế địch không thấy có suy, mà nội loạn đã đem sinh, lão thần đẫm máu và nước mắt cầu đấu, khẩn cầu bệ hạ thu hồi quân lệnh, ngừng chiến a. Làm cản, đại hoàng tử nghe tiếng chính là giận tím mặt, đứng dậy ở giữa, liền đã là kim quang giắt thân. Long thể biến hóa. Vậy mà lúc này bộ này long thể so với trước đây lại có rõ ràng thoái hóa chi tướng. Đi qua bao chùm tại đầu, ngực, tay chân, cái này mấy chỗ bộ vị kim sắc vậy rồng, bây giờ chỉ ở đầu còn có điều giữ lại. Còn lại bộ vị đều đã biến thành màu xám trắng làm đạm chi tướng. Ngươi có biết chính mình đang nói cái gì sao? Chớ cùng các ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi. Lần này khai chiến, chính là Đông Hoang hùng bá Tây Bắc quật khởi chuyển tiến cơ hội. Chờ long tử giáng sinh, Đông Hoang liền có thể trở thành cái này Tây Bắc chi địa chủ nhân chân chính. Chớ bây giờ thế nhưng là chân long chi thể, thiên mệnh gia thân. Chẳng lẽ ngươi nhìn không thấy sao? Phu hoàng chưa từng làm được sự tình, chắc chắn từ chấm đến tự mình hoàn thành. Người cái này gian ngoan không thay đổi người, lại cái này sắp công thành thời điểm, trên triều đỉnh yêu ngôn hoặc chúng. Hào hào lớn mật. Tốt, ngươi đã muốn chết, kia chấm liền thành vào ngươi. Ngươi tới, cho ta đem hắn đánh gãy tay chân, mang đến tế bảy bước miệu. Phó thử, đại hoàng tử vừa mới hạ lệnh, còn không thấy kia cấm vệ đi lên, liền thấy kia tóc trắng lao thần chính mình một đao đâm vào lồng ngực, ngựa mặt đè xuống, tựa ở kia quan tại phía trên, không có khí tức. Triều đình lặng ngắt như tờ. Hai hàng như như fo tựa quan biên, từ đầu đến cuối đều chưa từng mà mắt. Cho đến cấm vệ tiến lên đem trong điện thu thập sạch sẽ, đại hoàng tự nói một phen mấy ngày nay đồng hoàng đại quân ở tiền tuyến lấy được khả quan chiến quả, đám người vừa mới nhao nhao mở mắt ra, đầy mặt vui mừng cùng kêu lên hô to, "Bệ hạ anh minh." Cùng một thời gian, phương điên núi xa bí địa bên trong, áo đỏ nữ tu nhẹ vô về bộ mình, cảm thụ được trong đó mạnh mà hữu lực sinh cơ rung động, cũng là lộ ra một phần ôn hòa ý cười, lập tức chậm rãi đứng người lên. "Viễn nhi đừng đợi, cũng nên tốt." Nàng nói, dáng người chính là lung lay bay lên, Đột nhiên liền rời đi phương này bí địa, đi tới trên biển mây. Nữ tu nhìn quanh một vòng bốn phía, sau đó nhìn về phía tây bắc phương hướng, nói khẽ: "Hôm nay đương dẫn người đi gặp người vị Tiên thái tử thúc thúc, hai mẹ con mình thành đạo con đường, bây giờ còn kém hắn như thế một đạo tinh huyết đâu." Chương 101, Chân ý đích thân tới chương 101, Chân ý đích thân tới sau một khắc, áo đỏ nữ tu đi tới Đông Hoang hoàng thành trên không. Nàng chậm rãi bỏ xuống một đầu hồng lăng, sau đó thân hình lại lần nữa lóe lên một cái rồi biến mất, hướng tây bắc phương mà đi. Đầu này hồng lăng bay xuống lấy từ trên cao rủ xuống, đang đến gần hoàng thành thời điểm, Nó biến thành lục đạo màu đỏ sợi tơ, tham dò vào hàng cùng chỗ sâu một phương bí địa. Đại hoàng tử cũng tại đồng thời lòng có cảm giác, hồng mang chớp động ở giữa, liền trong tay hắn biến thành một mặt lệnh bài. Tay cầm phần này sâu lệnh bài màu đỏ, cảm thụ được trong đó lưu động lực lượng khổng lồ, đại hoàng tử lúc này hai mắt tỏa sáng, trên mặt vẻ kích động càng là khó mà ức chế, quá tốt rồi, phần này thời cơ cuối cùng đã tới. Hắn chợt đuổi tới hoàng cung bí địa chỗ, vừa vào nơi đây, liền thấy sáu tên ký tức hùng hồn thông linh chân nhân, cùng nhau quỳ lạy ở trước mặt mình. "Chúng ta, tham kiến bệ hạ." 6 người này đều là áo đỏ nữ tu một tay bồi dưỡng lên tân phúc, phụ trách tại trong hoàng cung thủ hộ đại hoàng tử an toàn, là chân chính trên ý nghĩa, đông hoàng vương triều tại tầm đạo tam cảnh sức chiến đấu cao nhất. Bọn hắn ngày thường chỉ nghe từ áo đỏ nữ tu một người mệnh lệnh, cho dù là đại hoàng tử, cũng phải trước từ áo đỏ nữ tu nơi đó được đỏ thân pháp lệnh, mới có thể đối bọn hắn tiến hành điều động. "Đứng dậy a." "Tại bệ hạ." Cố sư pháp lệnh đã tới, còn mời chư vị theo chấm cùng nhau bắt thượng, là ta đông hoàng lâm tự, thu hồi kia phần trên núi huyết khí. Đại hoàng tử giơ cao đỏ thân pháp lệnh, trong mắt tinh quang chớp động, tâm tình kích động nói: Chúng ta tiết chỉ, mặc cho bảy hạ điều kiện. Hô, một hồi quần phong tự hoàng cung chỗ sâu quét sạch mà lên. Trong cung Bạch Quang, dẫn chúng trung thành, đều ở đây khắp dương mắt nhìn lên, liền thấy một vệt kim quang chớp động long ảnh tự trong hoàng cung ngậy lên, thẳng vào trời cao. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều là quỳ rạp xuống đất, hướng về kim long vị trí không ngừng dập đầu cầu nguyện. Hiện nay, đạo này cái gọi là Chân Long Chí Tướng, chính là toàn bộ Đông Hoàng trên dưới tất cả mọi người trong lòng sau cùng ký thác. Đông Hoàng vô triều, Tây Bắc chiến trường. Bởi vì Tam hoàng tử nhìn rõ nữ tu mục đích, sớm cải biến đối địch sắc lực. Cho nên một phương này hướng chiến trường hết khí, còn lâu mới có được phía Nam Vân Sở Vương Triều sâu như bại trọng. Bất quá bởi vì lãnh địa bên trong, cũng không có chân chính chân ý tu sĩ tọa trấn, cho nên Tam hoàng tử chính là lại làm sao có thể níu biết tính, cũng chỉ có thể làm được trì hoãn huyết khí bị tu gạt tốc độ, không có cách nào hoàn toàn ngăn chặn việc này. Chủ tử của các ngươi là đem các ngươi phái tới chịu chết, chuyện cho tới bây giờ cũng không nghĩ ra sao. Chớ có lại làm vô vị chống cự, nhanh chóng đầu hàng nhận bắt được, thái tử điện hạ còn có thể cho các ngươi một con đường sống. Vùng biên cương chiến trường, một tên lệ thuộc vào Tam hoàng tử thông linh chân nhân hướng phía dưới cao giọng quát: Lúc này, hắn đang thả ra hoa thân, thi triển một đạo phạm vi bao trùm cực lớn một pháp, đem một chi đại hoàng tử bộ đội phong khốn ngay tại chỗ. Nếu là không có Tam hoàng tử cấm sát lệnh, chỉ ở lật tay ở giữa, hắn liền có thể đem gọi những binh lính này cùng tùy hành tu sĩ, toàn bộ toi mạng tại đây. Nghe được lời của hắn, có bộ phận binh sĩ cùng tu sĩ sắc thực đình chỉ chống cự, nhưng vẫn là có khá nhiều một bộ phận người, vừa tại dự ở nơi hiểm yếu chống lại, đồng thời hướng hắn kêu gào. Chúng ta tới nơi này, đã sớm làm xong là bệ hạ yến thân chuẩn bị, sẽ không bởi vì ngươi râm ba câu này liền dao động. Không sai. Chúng ta bị hạ chính là chân long thân thể, đế vương chi tướng, chúng ta mới thật sự là đông hoàng chính thống, là thiên mệnh sở quy. Muốn chém giết muốn dốc thịt thì tới đi, chúng ta tuyệt đối sẽ không hướng ngươi quất phục. Cái chết của chúng ta đều sẽ hóa thành đại đông hoàng quật khởi lần nữa nền tảng. Chúng ta là đầu này quan huy con đường chân chính người sáng lập. Xuyên thấu qua những người này lời nói, vị này thông linh chân nhân cảm nhận được trong lòng bọn họ cùng nhận. Hiển nhiên, bọn hắn đã là bị vị kia đại hoàng tử bệnh hoang luôn hoàn toàn tẩy não, hoàn toàn tin tưởng bộ kia long tự giáng sinh, sương bá tây bắc lý do thoái thác. Vì thế bọn hắn đã là có thể cam tâm tình nguyện dâng ra sinh mệnh của mình. Dàn oan không thay đổi, không có thuốc nào cứu được. Cái này chân nhân tu sĩ chậm rãi lắc đầu, sau đó đem tôi độ thuật pháp, đem những cái kia bằng lòng đầu hàng binh sĩ cùng tu sĩ từ đó rút ra đi ra, chuẩn bị mang về phía sau chịu thẩm. Đến mức còn lại những này cường nhiệt phân tử, liền lưu lại bọn hắn ở chỗ này tự sinh tự diệt. Hừ, đó là cái gì? Ngay tại lúc hắn chuẩn bị đường về thời điểm, phía Đông dông nhiên truyền đến một đạo khí tức chấn động. Hắn trở lại nhìn lại, liền xa xa nhìn thấy một đầu tựa như như dây lụa dây đỏ ở trên trời phiêu dãng. Ngụy Hạo Lục hắn cũng nhấc lên mấy phần đề phòng, theo thần vận động chân nguyên trong cơ thể, cũng đem linh niệm hướng phía cái hương kia bắn ra mà đi. Sau đó tại rất ngắn trong tích tắc, vị này thông linh chân nhân ánh mắt liền hoàn thành, từ nghi hoặc tới kinh dị, lại đến u ám không sáng tang trọng chuyển biến. Kia hồng lăng chậm rãi bay xuống đến tận đây, chỉ từ trên người hắn nhẹ nhàng vất qua, liền đem nhục thể của hắn cùng nguyên thần cùng nhau gập bỏ. Áo đỏ nữ tu chớp mũi khẽ nhúc nhích, liền đem hắn lưu lại cái kia đạo huyết khí hút vào thể nội. Nàng sau đó ý niệm khẽ nhúc nhích, liền gọi kia một pháp trong lồng giam đã đầu hàng binh sĩ cùng tu sĩ toàn bộ hóa thành một máu là cố sư đại nhân. Quá tốt rồi, chúng ta được cứu rồi. Cố sư đại nhân thân trình, ta Đông Hoang phát thắng. Phía dưới binh sĩ cùng tu sĩ kích động mô tô, có thể chỉ trước mắt đã thấy tới kia hồng lăng chậm chậm hướng chính mình bay tới. Không chờ bọn hắn có phản ứng, liền cũng tại đạo này hồng lăng hạ hài cốt không còn, biến thành mạng lớn huyết khí. Ta nghe được các ngươi quyết tâm, đã bằng lòng hiến thân, nguyện làm nền tảng, quyển kia cố sư liền thành toán các ngươi. Nữ tu khẽ đọc ở giữa, liền đem nơi đây huyết khí toàn bộ hút vào trong bụng. Ê a. Được phần này huyết khí, nàng kia bảo thai trong bụng chính là nhị non lên tiếng. Dường như cũng cảm nhận được mâu thân giờ phút này sắp công thành bức thiết tâm tình. Cùng thời khắc đó, một đạo cấp lệnh tự chiến truyền hậu phương truyền đến tiền tuyến các nơi. Tất cả tam hoàng tử dưới trướng tu sĩ, tại được đạo này truyền tin chi lệnh sau, đều là nổi điên giống như lướng về sau phương bạc mệnh chạy trốn. Vị địa đông hoàng chân ý đích thân tới, bọn hắn chính là lại không bất kỳ kháng cự nào chi năng, lưu tại tiền tuyến chỉ có một con được chết. Nhưng cho dù là tam hoàng tử trước tiên phát ra truyền lệnh, tại chân ý tu sĩ nắm giữ không gian đạo pháp phía dưới, vẫn là có vượt qua tám thành trở lên tham chiến tu sĩ tám thân tại nữ tu chi thủ. Đến mức chú đóng ở tiền tuyến phàm nhân bộ đội, càng la toàn quân bị diệt, không một may mắn còn sống sót. Đây chính là ngộ đạo cảnh tu sĩ đối hạ tam cảnh tu sĩ tuyệt đối giảm chiều không gian đả kích. Tại áo đỏ nữ tu trước mặt, cho dù là chiến lực lại như thế nào xuất chúng thông linh chân nhân, cũng bất quá là tiện tay có thể chụp chết một con kiến, căn bản không tồn tại bất kỳ hoàn thủ khả năng. Đối mặt dạng này không thể vượt qua chiến lệnh, trừ phi có thể có được cái khác cảnh giới cao tu sĩ pháp bảo hộ thân, không phải căn bản không có sống sót khả năng. Điện hạ, dư mạng của kẻ giới bảy đều đã nát. Phía sau trận địa, một tên tử tiền duyên may mắn còn sống sót thông linh chân nhân tiến lên bẩm báo nói: "Hường, ta biết được." Tam hoàng tử đứng tại đài quan sát bên trên, ngữ khí bình tĩnh trả lời: "Phân phát khiến Phát hạ đi sao?" Bẩm điện hạ, Phát hạ đi, mới đầu tất cả mọi người không muốn đi, về sau đang giải thích kia yêu nữ toán tính về sau, vừa mới rời đi. "Vậy là tốt rồi." Tam hoàng tử nhẹ nhàng gật đầu, quay người lại đối với người này nói: "Ngươi cũng đi thôi." Chương 102, u ta. Chương 102, u ta. Điện hạ, lão thần, chớ có nhiều lời, trong lòng ta đều hiểu, chỉ là bây giờ cục diện này Ngươi lưu lại cũng bất quá là trở thành kẻ yêu nữ thủ hạ một phần lương thực mà thôi. Không. Điện hạ, lão thần còn có bộ thân thể này. Đang phi nói chuyện, vị này thông linh chân nhân chính là tôi Động Nguyên Thần ly thể mà ra. Điện hạ, lão thần từng trước đây hoàng trước mặt lập hệ, nguyên thể chết cũng đi theo điện hạ, hôm nay lại nạn sắp tới, sao có bức bỏ chủ mà chạy lý lẽ? Điện hạ, lão tổ tông hiển hóa thời điểm, nếu có được một bộ chân nhân lục thân, tụ tập thời gian cùng tuật pháp uy năng cho là có thể có chỗ tăng lên. Điện hạ, câu ngài liền để lão thần, tại cái này thời khắc cuối cùng, là ta Đông Hoàng, lại tận một phần lực a. Tam hoàng tử nhìn qua vị này lão thần, trong mắt không khỏi hiện ra vẻ động dung. Người này lời nói không giả, nếu là có thể đem một tên chân nhân nguyên thần nhân thể, bảo tồn hạ hoàn hảo vô khuyết ngũ thân, quả thật có thể nhường vị kia Đông Hoang lão tổ sau khi tỉnh dậy chiến lực tu mạch được tăng lên. Chỉ có điều, so với một tên không có người thần chân nhân tu sĩ, hiến tế một vị nắm giữ hoàng thất huyết mạch, lại độ tinh khiết cao hơn hoàng tử, hiệu quả lại là muốn càng tốt hơn một chút. Một hơi hoàng thần qua đi, Tam hoàng tử nhẹ nhàng cười một tiếng, "Vậy được rồi, giống như ngươi nguyện." Nói, hắn đưa tay, giống như muốn đập bố vị này lão thần bà bai. Nhưng ở sắp đụng trạm lấy thân thể đối phương trong ngáy mắt, lòng bàn tay chợt phát hiện ra một trường kim sắc ngọc tỷ. Điện, sống sót, bá, Ngọc tỷ nhẹ nhàng nuấn, vị này chân nhân thân hình chính là biến mất tại nơi đây. Phương này Ngọc tỷ chính là Đông Hoang Hoàng thất tổ truyền chi vận, chỉ có người mang hoàng thất huyết mạch, cũng thông qua nghi thức bí pháp thụ phong hoàng bị người có thể thúc đẩy. Trong đó phong tồn một phần không gian chi thuật, có thể đem chịu ấn người ổn định đưa đến ngoài mấy trăm dặm, một cái giá lớn thì là thi thuật người thảo nguyên. Tại vị này lão tu trước đó, Tam hoàng tử đã vận dụng vật này mấy lần, đem mặc khác mấy tên không muốn rời đi trung thần đưa điễn. Hắn tự biết chuyến này giữ nhiều lành ít, như vậy không bằng đem còn lại thọ nguyên thật tốt lợi dụng một phen. Đưa Tiễn vị này lão Trần về sau, Tam hoàng tử cong lên trước mặt bản bên trên chương bày có tài, hướng phía đông phương kia mảnh hắc ám bầu trời âm trầm bay đi. Hắn rất sớm liền dự đoán tới tình thế sẽ phát triển đến một bước này, cho nên mới sớm đem lão tổ quan tài mượi ra, cũng làm ra khẩn cấp truyền lệnh bố trí, lúc này mới cứu vãn còn lại kia một phần nhỏ thủ hạ tu sĩ tính mạng. Kia yêu nữ lần này là huyết khí ma đến, phía Đông Man tộc thực lực cường hãn, người đông thế mạnh, chỉ cần chân y cấp bậc tu sĩ ra tay, nữ tu này liền lại khó chiếm được chỗ tốt. Giữa đây thuộc hộ Vương Triều gần đây danh tiếng đang thịnh, trong nước càng là ra lại một tên trấn ý, nàng cũng nắm không được. Nam Bộ Vân Sở Vương Triều tuy là đã đánh lên đầu, nhưng trong nước dù sao cũng có một vị chân ý còn tại. Như thế nhìn xem đến, liên chỉ có mặt phía Bắc một bên, là có thể bảo nàng từ đó tiếp tục miên ép ra càng nhiều huyết khí. Đông Bắc bên kia đều là một đám tán hộ, bây giờ đã bị thu thập không sai biệt lắm, còn lại, liên chỉ còn hắn vị này tiện triều thái tử nắm giữ nhỏ Đông Hoàng cung vực. Bay ra một khoảng cách về sau, sau lưng quan tài truyền đến cảm ứng, Tam hoàng tử đã ngừng lại thân hình. Lúc này hắn bởi vì nhiều lần vận dụng Vương Kiêu Ngọc Tỷ truyền quốc, mâu tóc đã xuất hiện hòa dâm chi tướng. Bất quá kia một thân hạ hậu đã đế vương chi khí, nhưng cũng tại lúc này đạt đến đỉnh phong. Quả nhiên, con phải là thái tử điện hạ mới có thể nhận nổi như vậy nặng nề vương triều khí vận. Áo đỏ nữ tu tại hai cái hồng lăng phi động ở giữa hiện ra thân hình, sau đó đối với Tam hoàng tử thi lễ nói, "Mạnh Tiêu Tiêu, gặp qua thái tử điện hạ." Tam hoàng tử mặt không thay đổi nhìn xem nàng, chưa từng uốn thanh bắt lễ, chỉ hờ hững hẽ một nói, "Ta đời này tiếc nuối lớn nhất, chính là năm đó lòng có do dự, chưa từng trực tiếp giết ngươi." Ha ha ha. Vậy thật đúng là đáng tiếc đâu." Matthew tiêu, tiêu che miệng khẽ cười một tiếng, liên quan tới việc này, kỳ thật ta cũng có mấy phần hiếu kỳ, năm đó thái tử điện hạ xem ta như độc căn hỏa mầm, vì sao chưa từng tính toán một phen, tìm cớ đem ta đưa vào chỗ chết đâu. Ta khi đó thế nhưng là chuẩn bị rất nhiều thủ đoạn ứng đối, kết quả kết quả là nhưng không thấy ngươi ra chiêu, thành luổng phí công phu một trận. Nghe được lời ấy, tam hoàng tử trong mắt chính là hàn ý càng lớn, biết rõ còn cố hỏi. Chẳng lẽ lại, ngươi thật cùng hắn có tình nghĩa huynh đệ. Đại ca hiện tại ở đâu? Như thế để cho ta ngoài ý muốn, nguyên lai lúc ấy chỉ là sợ bóng sợ gió một trận ngươi cũng tính kế đại ca, thật sự là thật ác độc tâm địa, bất quá cũng không quan trọng, ít ra trước mắt đến xem, kết quả là tốt. Hai người dâu ông nọ cắm cằm bà kia trao đổi một phen, Tam hoàng tử ánh mắt chính là chậm rãi rơi vào nữ tu bụng to ra bên trên. Trong giây mắt này, trong đầu của hắn dường như lóe lên một vị phất lịch, bỗng nhiên cảm thấy toàn thân tê dần. Ngay sau đó, một đạo lấy huyết mạch là mối quan hệ yêu ớt tiếng hô hoán, tại Tam hoàng tử trong đầu băng lên. Tam thúc, cứu ta nghe được lời ấy, Tam hoàng tử chỉ cảm thấy tâm thần nhoáng một cái, cưỡng chế tại lựa giận trong lòng chính là cũng không còn cách nào ức chế dâng lên mà ra yếu nữ để mặt lại, một tiếng gầm thét về sau, chính là quan tài nội tùng, tội hồn Hàn thân. Tam hoàng tử tu vi cảnh giới chỉ ở trong chớp mắt, liền từ thông linh trùng kỵ tiêu thăng đến chân ý tầng trọng. Gặp hắn bỗng nhiên nổi giận, Bạch Tiêu Tiêu ánh mắt hoảng hĩ, lập tức liền hơi nheo cặp mắt lại, cúi đầu nhìn lại. Nguyên chương thời điểm, nàng cùng bào thai trong bụng nói chuyện đều là mười phần nhu hòa ôn hòa, nhưng lúc này lại há miệng, lại đều là lạnh lùng chi ý, duyên nhi, thế nào như vậy mới ngẫm, không cùng nương nói một tiếng, liền cùng người khác dạng thì thầm đâu. Đang khi nói chuyện, bàn tay nàng khẽ nhúc nhích, liền đem một đạo màu đỏ sẫm thuật pháp đánh vào chính mình trong bụng, ngươi không phải đáp ứng mẫu thân, muốn cùng mẫu thân cùng nhau tu luyện thành nói sao? Tại đạo này thuật pháp qua đi, bào thai trong bụng sinh cơ rung động liền trong nháy mắt trở nên điên loạn. Hoa, tiếp theo một cái chớp mắt, Đông Hoàng lão tổ chính là trước ra sát chiêu, mượn từ kia tam hoàng tử chi thể, hiển hóa một đạo từ vô số mặt tính tạo thành không gian chi lao, đem kia mạnh tiêu tiêu giang ở trong đó. Đạo hữu như thế làm việc, chẳng lẽ liền không sợ kia nhân quả báo ứng đưa tới phản vệ sao? Lòng giam không gian bên trong, Đông Hoàng lão tổ nhìn qua trước mặt có thai nữa tu, há miệng hỏi. Ha ha ha Đi với lời này thế nhưng là nói bừa, chúng ta tu sĩ ý muốn con đường lên cao, bốn là nghịch thiên hành sự, thì sợ gì cái này khu khu nhân quả." Mạnh Tiêu Tiêu khẽ cười một tiếng, trên mặt hoàn toàn không sợ nói, không nói đến cái này nhân quả phản vệ có thể hay không ứng nghiệm ta thân, coi như thật ứng nghiệm, chỉ cần ta đi đầu một bước, tay cầm chân huyền chí lực, liền có thể chống lại, lại vươn lên, nếu là đăng lâm hư giới, liền có thể hoàn toàn đoạn tất cả hạ giới nhân quả." Nghe được Mạnh Tiêu Tiêu trả lời, Đông Hoang lão tổ chính là nhẹ nhàng lắc đầu, "Như thế xem ra, ta mấy cái này hậu nhân, đưa tại trên tay ngươi, sắp thực không an." Bất quá đem ta đông hoang một mạch xem như ngươi thành đạo con đường đá kê chân, lão phu chính là nhẹ không thể tha cho ngươi. Hôm nay, liền mời đạo hữu chịu chết ta. Chương 103, Đông Hoang chi thương chương 103, Đông Hoang chi thương rất đợi lúc, phương này không gian lồng giam liền bắt đầu bị dần dần hướng vào phía trong áp xúc, một chút xíu hướng phía Mạnh Tiêu Tiêu tới gần mà đi. À, mời ta chịu chết, ngươi cái này người không ra người quỷ không ra quỷ lão giả, nói chuyện thật đúng là có thú. Mạnh Tiêu Tiêu cười lạnh một tiếng, sau đó đầu ngón tay khinh động, bắt đầu từ mấy điểm linh quang bên trong, gọi ra vô số hồng lăng tứ tán ra đến. Những này hồng lăng lẫn nhau trùng điệp, Rất nhanh liền đem trong không gian tất cả mặt kính che lại đi, cũng ngăn chặn lại không gian áp xúc tình thế. Liền bực này cũng rích đạo pháp thủ đoạn, sớm đã bị bây giờ tu sĩ tìm được phương pháp phá giải, nghĩ đến ngươi cái này tại trong quan tại ngủ mấy trăm năm lão giả, còn chưa từng biết được a. Đại dương sóng sau đè sóng trước, một núi cản so một núi cao, việc này từ xưa chính là như thế, cũng là không cần đạo hữu tới nhắc nhở lão phu. Đông Hoàng lão tổ vẫn như cũ sắc mặt như thường, không thấy hỉ nộ chi tướng. Một lời qua đi, liền lập hắn môi lại cử động, phun ra mấy đạo tối nghĩa chi ngôn, sau đó hướng phía Mạnh Tiêu Tiêu đánh ra một đạo pháp quyết. Cứng Trong chớp mắt, Mạch Tiêu Tiêu cảm thấy mình thần niệm nhận lấy cực lớn chói buộc, thật giống như bị người phong tâm khóa niệm đồng dạng. Có ý tứ, người lão giả này Hoa Văn còn khưu ít. Nàng sau đó làm ra ứng đối, trực tiếp thôn bạo đem chính mình thần niệm truyền đi đến bào thai trong bụng trên thân, trong nháy mắt chính là thoát ly cái này đạo thuật pháp hạn chế. Vồn vượng hắn muộn. Thần niệm phát cuốn nháy mắt, nàng chính là lập tức bắt đầu phản kích. Thuật pháp chấn động phun trào ở giữa, Mạch Tiêu Tiêu thân thể liền bị một mảnh nồng đậm huyết quang bao phủ trong đó. Phương pháp này chính là nàng mượn bào thai trong bụng chi lực thi triển, ẩn chứa trong đó mấy tháng qua xa trưởng huyết khí, chính là uy năng tăng nhiều không ngừng bành trướng huyết quang bắt đầu chậm chậm đem lồng giam không gian bao trùm, Đông Hoàng lão tổ liền cũng tiếp tục tăng lực, tiếp tục hướng nội bộ tạo áp lực. Nếu là toàn thịnh thời kỳ, hắn cho là có năm chắc gáp chế cũng thắng qua mạnh tiêu tiêu. Nhưng bây giờ chính mình chỉ có một đạo tân nghiệm, cho dù mượn tư bất chỉ thường chi thân được đến khôi phục cơ hội, cũng chỉ có vận dụng 3 lần thuận pháp cơ hội. Mà dưới mắt, hắn chính là đà thi triển hải đạo, cuối cùng ngày sắp chiều, chính là nhất định phải tại có đầy đủ năng chất chém giết mạnh tiêu tiêu thời điểm khả năng thi triển. Đông đông đổng, niệm động ở giữa, lồng giam không gian bên trong liền tái sinh biến hóa. Trang ngập trong đó huyết quang bắt đầu từng cái ngưng tụ ra hình thể, phóng tầm mắt nhìn tới, đều là các loại để cho người nhìn mà phát khiếp đáng sợ hình cụ. Đông Hoàng lão tổ thấy thế ánh mắt hơi dị, ngay sau đó liền thấy những này hình cụ bắt đầu bám vào tại mạnh tiêu tiêu trên thân. Sau một khắc, thiếu nữ tuyệt vọng thê lương tiếng kêu khóc, chính là nơi này phương không gian băng lên. Bọn hắn sen lẫn chập trùng, liên miên bất tuyệt, liền tựa như một trận bĩnh vĩnh làm không được cõi ác mộng, tại bĩnh vĩnh tra tấn bên trong, rốt thành một đạo để cho người ta không đành lòng lọt vào 2 mét hồng mica. Tiên bối, nhân quả thật có báo ứng sao? Nếu là thật sự có báo ứng, Vì sao ta khi đó đợi không được? Hắn lớn ta, nhục ta, làm tổn chúng ta, làm nhục tại ta, chẳng lẽ Lao Thiên liền chưa từng nhìn thấy một cái? Tiên bối, ta chi đạo tâm chính là vì vậy mà lên, tu hành chỉ vì một người sự tỉnh, lên cao cũng chỉ tại trên người của ta. Chỉ có tự tỉnh tự cứu, mới là chúng ta sinh tồn chi đạo. Đông đạo chúng tu, đều như kia người chết chìm, bất lực thống trị chìm nổi thời điểm, chính là bắt lên cái gì liền muốn chết chết ấn xuống, đem chính mình hướng lên chống lên, chỉ có như thế, khả năng tại thế này vẫnh liệt thủy triều bên trong, thu hoạch được cơ hội trở dốc. Mạnh Tiêu tiêu trên mặt vẻ thống khổ. Nói ra nàng phần này lời từ đáy lòng. Dứt lời thời điểm, kia đến không hết hình cụ chi tướng, cũng đã biến thành khoác ở trên người nàng một cái máu áo vương áo rải. Trên y phục này mỗi một cây lâm ngũ đều ẩn chứa một phần khó mà tiêu mất cùng ma diệt đoán hạt ý niệm. Cho dù lấy Đông Hoang lão tổ một thân tu vi thâm hậu, thấy này áo, tâm cảnh cũng không khỏi xuất hiện mấy phần kiêng kỵ. Hắn chưa từng há miệng làm bất kỳ cái lại, chỉ là yên lặng tăng lớn trong tay thuật pháp chi lực, tiếp tục hướng phía cái kia đạo thân ảnh màu đỏ ngầm tạo áp lực. Tiên bối thật đúng là tâm như sắt đá, thấy ta như vậy bị thảm tang nộ, đúng là chưa từng sinh ra nửa điểm lòng tương hại. Người mặc mỏ vượn áo dài về sau, Mạch Tiêu Tiêu thần niệm chính là trở về bản thể, không hề bị kia phong tâm khóa niệm chi pháp ảnh hưởng. Nàng dương mắt nhìn về phía Đông Hoang lão tổ thời điểm, một thân khí tức cũng bắt đầu từng bước leo lên. Hoang lượng âm, đương theo lấy khí tức tăng trưởng, Mạch Tiêu Tiêu lại lần nữa nhấc chỉ một chút, chính là trong nháy mắt đem trước đây trải rộng không gian bên trong hồng lăng toàn bộ tỉnh lại. Những ngài hồng lăng phía trên bốc cháy lên màu đỏ hỏa diễm, ánh lửa chập chờn chiếu rọi ở giữa, liền thấy một đạo phượng hoàng hình bóng hiện hiện mà ra. Đông Hoang lão tổ chỉ cảm thấy một cái chớp mắt hoàng hốt, lại khôi phục lúc, liền thấy kia phượng hoàng hình bóng đã đi tới trước người mình. Hắn chưa từng trông chánh, cứ như vậy mạnh mẽ ăn cái này đạo thuật pháp. Xì xì. Sau một khắc, tam hoàng tử bộ thân thể này liền bắt đầu hiện ra mấy đạo vết rạn. Đây cũng không phải là là bình thường trên ý nghĩa vết thương ra thì thế, mà là bị vô số nhìn không thấy vết nứt không gian, tính cả sinh cơ đều cùng nhau cấp đoạt mà đi. Liên Nhi, lần này cũng là để cho người ta tội. Đông Hoàng lão tổ nói ra một lời, trong tay động tác nhưng không thấy có bất kỳ biến động. Hắn tựa như cũng đã là hạ quyết tâm, phải dùng cái này lấy bất biến ứng loạn biến chi pháp, cùng mạnh tiêu tiêu đấu đến cùng. Thật đúng là cái khó chơi lão già. Matthew tiêu, tiêu nhìn thấy hắn như vậy phản ứng, trong tim liền cùng suy nghĩ lên, bởi vì nếu bản về tại không gian đạo pháp phía trên tạo nghệ, nàng sát thực so ra kém bị này Đông Hoang lão tổ, không phải làm sao đến mức bị vây ở nơi đây lâu như vậy còn không thoát thân được. Bất quá nàng cũng nhìn ra cái này lão tu nhược điểm chỗ. Cuối cùng, hắn bất quá là một phần tự ý tàn niệm mà thôi, chỉ cần kéo dài đến đủ lâu, hắn khí lực tự nhiên liền sẽ suy kiệt. Vậy anh, vừa nghĩ đến đây, nàng chính là lại lần nữa gọi động xích hỏa, không ngừng ngưng kết ra phượng hoàng hình bóng, hướng phía Đông Hoang lão tổ bắn sát mà đi. Lại mạnh tiêu tiêu dạng này vùng vánh thế công phía dưới, Đông Hoàng lão tổ thân hình rốt cục xuất hiện lắc lư, bắt đầu có lão đạo muốn ngã chí tướng. Nhưng lại tại nàng cảm thấy thắng lợi gần thời điểm, trong bụng lại đột nhiên truyền đến một hồi cơn đau. Mạnh tiêu tiêu đầu tiên là sợ sở, sau đó chính là mặt lộ vẻ giận dữ chi sắc, ngươi nghịch tử này, lại làm bực này ăn cây táo rào cây sum hoạt động, còn biết ai là mẹ ruột của ngươi? Nàng cũng là tại lúc này mới tỉnh ngộ, nguyên lai kia Đông Hoàng lão tổ là tại gia vẻ bướng bỉnh thái độ. Trên thực tế hắn một mực tại vận dụng kia phong tâm khóa niệm chi pháp, tại ngăn cách phía dưới cùng nó bảo thai trong bụng làm lấy khai thông. Mà liên tại Mạnh Tiêu Tiêu xuất hiện tâm tình chập chờn ngắn ngủi một cái chớp mắt, Đông Hoàng lão tổ dõng nhiên ra tay, trực tiếp từ kia tam hoàng tử trên thân thoát ly mà ra, lấy thần niệm linh thể thái độ, vả vào Mạnh Tiêu Tiêu trong tứ hải. Bị như thế đảo loạn tâm thần về sau, Mạnh Tiêu Tiêu liền cũng lại khó chống cự ngoại giới không gian áp xúc chi lực, này phương lổng giang không gian liền bắt đầu một lần nữa hướng vào phía trong nắm chặt. Đáng chết bất tử lão già, còn dự định kéo ta đồng quy vô tận. Thật sự là si tâm bạc lượng. Phát giác được tự thân tính mệnh nhận uy hiếp, Mạnh Tiêu Tiêu cũng là làm việc quyết đoán, trực tiếp từ bỏ tu hành gần trăm năm vượng gãy chi pháp. Tại mắt thấy sắp công thành tuyệt địam, đem nó lực lượng và bản bộ luyện hóa vào thể. Có phần này tinh thuần chi lực gia trì, tu vi chính là trong nháy mắt phá vỡ bình cảnh, tại chân ý chi cảnh bên trong tiến thêm một bước, đi tới chân ý tứ trọng. Người chết, liền phải có người chết nền có dáng vẻ. Cảnh giới tăng lên về sau, kia Đông Hoang lão tổ chính là lại khó cùng nó làm đấu. Hắn dùng hết sau cùng toàn lực, cũng chỉ tại mạnh tiêu tiêu thần niệm phía trên lưu lại một đạo vỡ tan vết thương, chợt liền tại một hồi tiếng vượn hót bên trong hóa thành hư không. Giải quyết cái này chướng ngại vật, mạnh tiêu tiêu cũng là bởi vì phần này thần niệm thương thế cảm thấy có mấy phần u ám nhói nhói cảm giác. Ngươi tử, chờ chuyện này kết về sau, ta mới hảo hảo cùng ngươi tính sổ sách." Nàng trách móc một tiếng bào thai trong bụng, sau đó liền đối với Tam hoàng tử thân thể cách không một trảo, liền đem nó thân hình ép làm nát bấy, cùng đem nó tinh huyết trong cơ thể toàn bộ hấp thu mà ra. Tam hoàng tinh huyết đầy đủ, bây giờ cái này Đông hoàng khí vận, chính là đều tại ta tay. Mạnh Tiêu Tiêu mặt lộ vẻ vui mừng, lập tức đem phần này tinh huyết cũng hút vào trong miệng. Nhưng mà chờ phần này tinh huyết vào trong bụng, nàng phẩm vị trải qua sau, lại là cảm nhận được mấy phần dị dạng. Kia cố khó nói lên lời làm trẻ đằng chặt cảm giác thực sự không giống như là một vị vương triều thái tử tất cả. Trong lòng kinh nghi ở giữa, nàng chính là dương mắt quét về phía bốn phía, tiếp theo liền đột nhiên phát hiện, kia Tam hoàng tử nhục thân vậy mà đang lấy tốc độ cực nhanh hướng phía tây nam phương hướng bay lượn. Mạnh Tiêu Tiêu lập tức tỉnh ngộ, chính mình là bị kia Đông Hoang lão tổ bày một đạo. Đối phương lấy mệnh tên bác, tại nàng thần niệm bên trên lưu lại vết thương, mục đích đúng là vì tạo ra được vừa mới cái kia đạo huyết tượng. Chính mình vừa rồi mất căn bản cũng không phải là Tam hoàng tử tinh huyết, mà là đến từ kia Đông Hoang lão tổ trong quan tài khô thi. Lẽ nào lại như vậy? Mạnh Tiêu Tiêu lúc này đã giận không tìm được Nàng cố nén trong lòng buồn nôn chi ý, gọi động vực áo hóa cầu đồng mà đi. Chỉ ở mấy cái nháy mắt, cũng đã đuổi kịp trên không trung cực nhanh Tam hoàng tử nhục thân. "Phí công mà thôi, ta nhìn ngươi bây giờ còn có thể thế nào trốn." Hồng Lăng múa mà ra, chỉ một thoáng liền phong tấm này phương thiên bực không gian. Nhưng ngay tại nàng lúc động thủ, tại Nam Bộ Tiên cung phía trên, cũng là có một đạo kiếm quang chớp động mà ra. Cô hùng nhất nghiệm. Choang. Sắc bén kiếm ý xuyên không mà đi, ở đằng kia đẩy trời hồng lăng ở giữa đâm rách một đường vết rách. Hừ, kia Tam hoàng tử nhục thân, cũng là lợi dụng đúng cơ hội, một cái toán loạn chính là thoát ly hồng lăng không gian. Chạy đi đâu? Mạnh Bạch Hữu, hồi lâu không thấy, hỏa khí sao đến lớn như vậy đâu? Mạnh Tiêu Tiêu đang muốn lại truy, đã thấy kia chủ hộ quốc sư Hoắc Nguyên Hiện ở nơi đây, ngăn cất trước người mình.